Tiêu Tinh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ, đống nhiên cười, Ôn Thanh nói, ngươi không cần nói cho ta này đó. Nhậm Giao Kỳ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, ta cho rằng ngươi muốn biết. Nói xong câu này, Nhậm Giao Kỳ liền hối hận, nàng này không phải ở đánh Tiêu Tinh Tây mà sao? liền kém trực tiếp mắng hắn bắt quái chi tâm quá mức xen vào việc người khác. Thực rõ ràng Nhậm Giao Kỳ không có mặt ngoài như vậy dường như không có việc gì, nàng vẫn là giận chó đánh mèo Đang muốn nói nói mấy câu tới bổ cứu Tiêu Tinh Tây nhưng thật ra trước lời. Hắn chỉ vào cầm nhìn nhậm giao kỳ thản nhiên nói, đây là người lần thứ ba đối ta phát hỏa. Nhậm giao kỳ. Vì cái gì nàng cảm thấy lời này có chút không đối đâu. Nàng làm sao dám đối tiêu tĩnh tây phát hỏa. Chuyện khi nào? Nàng tu dưỡng đã kém đến loại tình trạng này. Nhậm giao kỳ quả thực không thể tin được loại này bôi nhỏ. Tiêu công tử có phải hay không hiểu lầm? Nhậm giao kỳ phục hồi tinh thần lại, thập phần thành khẩn địa đạo. Nô! Tiêu tĩnh tây cười cười, không tỏ ý kiến. Theo bản năng mà cầm lấy chén trà, lại không có nhập khẩu. Thon giải trắng non ngón tay làm nổi bật đến kia chỉ thô chén trà càng thêm đơn sơ thô ráp. Lại là một trận trầm mặc. Lần này là Tiêu Tĩnh Tây trước khai khẩu. Lôi ra sự tình thực thuận lợi, chúng ta đánh cuộc ngươi thắng. Dựa theo ước định, ta sẽ làm lôi ra thay thế Hàn gia. Mặt khác, ngươi còn có thể sai phái ta một việc. Tiêu Tĩnh Tây nói lại không có làm nhậm giao kỳ cao hứng lên, nàng dùng ngón tay khẽ vuốt chén trà bên rìa lỗ thủng, sau một hồi mới nói: Ta có phải hay không làm sai?" Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Nhậm Giao Kỳ trước nay đều là bình tĩnh mà tự tin, thiên sập xuống cũng sẽ nghĩ cách lợi dụng vóc dáng cao đỉnh ở nàng phía trước. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Giao Kỳ sẽ mê vóng. Nhậm Giao Kỳ ngay cả sinh khí đều sinh đến thập phần hàm súc mà khắc chế. Vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Nhậm Giao Kỳ nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, nghe xong chuyện xưa, ngươi không cảm thấy Hàn Đông Sơn hận ý kỳ thật là nhậm ra hẳn là thừa nhận? mặc dù là đứng ở chính nghĩa một phương, ngươi cũng không nên giúp ta. nếu ngươi tưởng hủy bỏ chúng ta chi gian đánh cuộc, ta sẽ không để ý. tiêu tinh tây đạm thanh nói, địch gia cùng nhậm gia ân oán cùng ta không quan hệ, vậy ngươi còn theo tới nghe nhà người khác gia tộc tân bí. nhậm giao kỳ nhịn không được trong lòng chửi thầm, ta muốn biết hàn gia mục đích, rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là vì yến bắc vương phủ làm việc, đương nhân gia trong tay đao tổng không thể không minh bạch. tiêu tinh tây làm như nhìn ra tới nhậm giao kỳ chửi thầm, cười như không cười địa đạo. Nhầm giao kỳ biết tiêu tính Tây sắc thật có tư cách nghe, bởi vì không có hắn, nàng cũng sẽ không biết đến như vậy thuận lợi. Trương trước lặp lại bộ phận đã sửa chưa xong, phía trước nghe nói di động cùng trang ép đổi mới đã có thể đồng bộ, trào cơ đảng có thể nhìn đến sau. Ngày hôm qua là ta sơ sót, vốn là muốn càng nhiều chút, bởi vì giấc ngủ thời gian thật sự là hữu hạn, chỉ có thể buộc chính mình viết. Sau đó hôm nay biên tập tìm ta thuyết thư bình khu bạo. Cảm ơn biên tập giúp ta ra tới giải thích, cũng cảm ơn đại gia lý giải cùng duy trì. Chương 177 Tiêu nhị công tử an ủi. Tiên Bắc Vương phủ từ đại chu triều khai quốc sơ cũng đã tồn tại, đệ nhất nhậm yến Bắc Vương cùng Thái Tổ Hoàng đế cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, quân công hiển hách đến uy hiếp Thái Tổ Hoàng đế ngôi vị hoàng đế. Khi đó Yến Bắc Vương cùng Thái Tổ Hoàng đế trong tay quân đội địa vị ngang nhau, mắt thấy lại là một hồi hôn chiến, Thái Tổ Hoàng đế thuyết phục đuổi ra cùng Hạ Vi Minh đứng ở hắn kia một phương, cuối cùng đệ nhất nhậm yến Bắc Vương chỉ có thể tiếp thu phong thưởng lui về Yến Bắc. Tiêu tinh tây ôn hòa thanh âm có thể làm nhân tâm tình bình tĩnh. Bất quá Nhậm Giao Kỳ có chút kinh ngạc Tiêu Tĩnh Tây cùng nàng nói chuyện này để làm gì? Bất quá sách sử nâng lên khởi đệ nhất Nhậm Yến Bắc Vương cùng thái tổ hoàng đế thời điểm, nhưng thật ra Minh Quân danh tướng, quân thần Tương Hòa. Không nghĩ từ Tiêu Tĩnh Tây trong miệng nói ra, lại là như vậy. Yến Bắc vẫn luôn là triều đình tạp ở trong cổ họng một cây thứ, nhớ tới đau thật sự rồi lại chết sống không nổ ra được. Tới rồi đệ tam Nhậm Yến Bắc Vương kế vị sau, đã là cao tổ hoàng đế thiên hạ. Cao tổ hoàng đế là một vị rất có quyết đoán hoàng đế, vừa lúc gặp lúc ấy đệ tam nhậm yến Bắc Vương tử tự đông đảo, chỉ là con vợ cả liền có năm cái, một ổ chính vì thế tử chi vị chính tranh đến ngươi chết ta sống, Cao tổ hoàng đế âm thầm châm ngòi, kết quả chính là hơn 10 vị công tử cho nhau tàn sát, đã chết một nửa. Triều đình thừa cơ làm khó dễ, Yến Bắc Vương phủ mọi người khẩu bao gồm Yến Bắc Vương ở bên trong cơ hồ bị Cao Tông giết hết, may mắn chạy ra tới chỉ có nhỏ nhất một vị công tử. Đáng tiếc Cao Tông khi đó đã già rồi, Kế vị Trung Tông tư chất thưởng thưởng tính cách mềm yếu, Yến Bắc không có Yến Bắc quân trấn thủ cuối cùng rơi vào Liêu nhân trong tay, thẳng đến may mắn trốn đi vị kia công tử Tiêu Kỳ Sơn ngóc đầu trở lại, đem Liêu nhân đuổi ra quan ngoại. Trung Tông khi đó đã bị dọa phá gan, cả ngày lo lắng Liêu nhân sẽ nhất cử nam Hạng, kinh đô hướng nam rời lại rời, đệ tứ nhập Yến Bắc Vương một trưởng không Yến Bắc, thánh chỉ liền xuống dưới, Yến Bắc Vương phủ lại một lần tồn tại đắc danh chính môn thuận. Tiêu Tinh Tây cười cười, tươi cười bình thản, vừa không kích động cũng không trọng. Phản phất nói chỉ là một cái chuyện xưa, mà không phải gia tộc của chính mình lịch sử. Nhậm giao kỳ vẫn là có chút không hiểu, tiêu tinh tây vì sao sẽ đột nhiên cùng nàng nói lên cái này. Hơn nữa, tiêu tinh tây như vậy tùy tiện cùng nàng nói lên triều đình cùng yến bắc vương phủ đơn đoán, làm nàng áp lực có chút đại. Bởi vì những việc này, sách sử thượng đều không có ghi lại. Tiêu tinh tây nhìn nhậm giao kỳ, thản nhiên cười, hảo, hiện tại chúng ta hề nhau. Cái gì? Gia tộc của ta bí ẩn ngươi cũng biết. Tiêu tĩnh Tây thông thả ung dung địa đạo. Nhậm giao kỳ. Nàng cuối cùng biết, vì sao tiêu tĩnh lâm nhìn đến tiêu tĩnh Tây liền tưởng rôi móng nuốt cả một cảo. Tiêu trích tiên rất nhiều thời điểm thật sự thực thiếu tấu. Kỳ thật ta là tưởng nói cho ngươi. Tiêu tĩnh Tây dừng một chút, ý cười ôn hòa, tổ tông ân đoán là tổ tông nhóm sự tình. Người chết như nền diệt, cái gì thù hận đều tiêu. Ngươi xem lý ra từng diệt ta tiêu ra mãn môn, ta tổ phụ không làm theo cưới lý ra nữ nhi. Ta không phải là muốn xen vào kẻ thù gia nữ tử kêu tổ mẫu. Nhậm Giao Kỳ liền nói ngươi tiêu Tĩnh Tây đánh giá Nhậm Giao Kỳ ánh mắt mang theo chút hài hước, ngươi không phải cũng có lý do huyết thống? Ta cùng với Tĩnh Lâm cũng không có đem người thế nào đi. Nhậm Giao Kỳ, Nhậm Giao Kỳ rốt cuộc biết cái gì gọi là dở khóc dở cười, đồng thời nàng cảm thấy người lớn lên lại hảo cũng vô dụng, thảo người ghét thời điểm chút nào không hàm hổ, nhưng là không thể phủ nhận chính là bị tiêu Tĩnh Tây như vậy một dảo hợp. Nhậm Giao Kỳ trong lòng phiền muộn cảm giác sớm đã tan hơn phân nửa. Đa Tạ Tiêu công tử khuyên. Nhậm Giao Kỳ hơi hơi mỉm cười, thập phần không có thành ý điệu đạo. Tiêu Tinh Tây cười khẽ tiếp thu lòng biết ơn. Ân. Ngươi hôm nay đi ta ngoại tổ trong phủ là vì chuyện gì? Không biết vì sao, lại mở miệng thời điểm Nhậm Giao Kỳ cảm giác chính mình ngựa khí tùy ý rất nhiều. Tiêu Tinh Tây làm bộ nghĩ nghĩ, ngươi lấy cái gì tới đổi? Nhậm Giao Kỳ. Tiêu tính Tây dù bận vận ung dung mà nhìn Nhậm Giao Kỳ cười, ngươi xem. Ta đã biết gia tộc của ngươi bí sử, sau đó cầm nhà ta bí sử tới cùng ngươi đổi. Ngươi hiện tại muốn biết ta việc tư, có phải hay không yêu cầu lấy cái gì tới đổi? Nhầm giao kỳ lại một lần cảm thấy, tiêu tinh tây này chỉ hồ ly là chọc không được. Bất quá là nhất thời không không chế được đâm hắn một câu, hắn liền ở chỗ này chờ. Nhầm giao kỳ liếc xéo tiêu tinh tây liếc mắt một cái, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn biết, tiêu công tử không cần phải nói ra tới. Tiêu tinh tây nghe vậy mặt lộ vẻ tiếc đối. Nhậm giao kỳ tính toán đứng dậy cáo tử, tiêu tinh tây lại là cười nói, ngươi yên tâm, ta nhưng không tính kế ngươi ngoại tổ một nhà. Nhầm giao kỳ nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Lúc này tây sương cửa mở, thủy ngại đi ra. Tiểu cô nương không biết vừa mới bị tổ mẫu nói gì đó, đôi mắt hồng hồng, nước mắt còn không có làm. Nhìn đến Nhậm giao kỳ liền đã đi tới, quy quy củ củ mà quỳ xuống cấp Nhậm giao kỳ dập đầu, ngũ tiểu thương. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, làm nàng đứng dậy. Thời điểm không còn sớm ta đi trở về. lần này đa tạ tiêu công tử. nhầm giao kỳ quay đầu lại đối tiêu tinh tây nói, lần này nói lời cảm tạ thành khẩn rất nhiều. tiêu tinh tây gật gật đầu, tĩnh lâm hỏi ngươi khi nào đi tìm nàng, nàng phái người đi tiếp ngươi. nhầm giao kỳ nhớ tới chính mình cùng tiêu tĩnh lâm càng tốt, đi yến bắc vương phủ bồi nàng học cầm. ngày sau đi, ta ngày mai hồi lâm gia. lâm gia thủy cũng không cạn, chính ngươi tiểu tâm chút. tiêu tĩnh tây ôn thanh nói, nhầm giao kỳ ngẩn người, nhìn tiêu tinh tây liếc mắt một cái. Tiêu tính tây túi đầu lo pha trà ly như là thuận miệng như vậy một lời. Nhậm giao kỳ cũng không phải không biết tốt xấu, biết hắn là cố ý nhắc nhở, vốn ngôi hành lễ, sau đó làm xa xa đứng bình quả cùng hương cần lại đây. Cáo biệt chúc ra người, nhậm giao kỳ dẹp đường hồi phủ. Ở trên xe ngựa, hương cần vẻ mặt dối rắm khi thì nhìn về phía nhậm giao kỳ. Nàng nhớ tới chính mình tiểu thư dặn dò, làm nàng xem trọng ngũ tiểu thư. Cho nên vừa mới ngũ tiểu thư đơn độc cùng vị kia tiêu công tử nói chuyện làm nàng có chút lo lắng cho mình có phải hay không không có hoàn thành hảo chủ tử công đạo nhân vật. Chính là nhìn vẻ mặt bình tĩnh ngũ tiểu thư, cùng mặt vô biểu tình bên người nha hoàn bình quả, hương cần cảm thấy hỏi ra khẩu nói áp lực có chút đại. Cuối cùng lại xuống xe ngựa thời điểm, hương cần nha hoàn mới nhớ tới, giống như tam tiểu thư chỉ là muốn nàng coi chừng ngũ tiểu thư không cần cùng Vân Nhi thiếu ra có tiếp xúc. Tam tiểu thư chưa nói không cho ngũ tiểu thư cùng người khác nói chuyện A. Là một cái yêu cầu phụng dưỡng hai cái chủ tử trăm công ngàn việc ít có nhàn rỗi nha hoàn, lo chuyện bao đồng giống như không phải cái gì tốt phẩm chất. Vì thế hương cần cùng bình quả giống nhau bình tĩnh lên. Ngày thứ hai, từ bảo bình ngõ nhỏ trở về thời điểm, Dung Thị rất là có chút không tha, lôi kéo nhậm giao kỳ nói một hồi lâu lời nói. Nhậm giao kỳ kỳ thật cũng không nghĩ trở về, ở tại nhà ngoại so ở tại Lâm Gia Phương tiện nhiều. Chính là nàng lưu tại Vân Dương Thành là nhậm thời gian khai khẩu, tuy rằng nhậm thời gian đều dựa vào nàng Nàng cũng không hảo quá mức Mặc dù nàng không thích chính mình tổ mẫu Chính là nàng hiện tại không thể không chịu khâu thị không chế Hiếu chi nhất tự áp người chết Chính là một hồi đến lâm ra Nhậm giao kỳ lập tức cảm thấy không khí có chút không đúng rồi chương 178 Yến Bắc Vương Phủ Dọc theo đường đi nhìn lâm ra nha hoàn các bà tử tựa hồ liền hô hấp đều cẩn thận không ít Bước chân nhẹ cùng miêu dường như Nhậm giao kỳ không khỏi kinh ngạc Chẳng lẽ nàng không ở trong lúc lâm ra đã xảy ra chuyện gì Này nghi hoặc hỏi ở nhậm giao kỳ đi nhậm thời giai sân nhìn thấy nhậm thời giai sau được đến giải đáp. Đối với nhậm giao kỳ hôm nay hồi phủ nhậm thời giai thật cao hứng, đem hài tử giao cho nha hoàn, lôi kéo nhậm giao kỳ ngồi vào trên giường đất hỏi han đơn cần, nhậm giao kỳ cũng đem dung thị cấp danh mục quà tặng giao cho nhậm thời giai mama. Trong phủ chính là ra chuyện gì? Nhậm giao kỳ nhẹ giọng hỏi. Nhậm thời giai nhìn tâm tình thập phần không tốt. Tướng công hôm qua đem những người đó đều xử trí. Nhậm giao kỳ sửng sốt, người nào Nhầm thời gian trên mặt ý cười mang theo chút chấm trọng, còn có này đó. Còn không phải là kia mấy cái dám hại ta sầm ca nhi điều nô sao? Tướng công ở một cái phòng bếp quản sự trong phòng lục soát cái loại này dược. Còn liên lụy ra tới mấy cái ma ma cùng nha hoàn. Những người đó hiện tại đều bị tướng công đánh một đốn bản tử đang muốn bán đi đi ra ngoài. Nhầm Giao Kỳ có chút kinh ngạc, Lâm Côn đây là đã tính toán cùng Lâm gia đại phòng xé rách mặt sao? Đúng lúc này chờ, bên ngoài vang lên ồn ào thanh, cũng hỗn loạn nữ tử tiếng khóc. Nhậm Thời Giai khẽ to mày, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Cô nãi mãi, ngài cứu cứu nô tỳ. Cô nãi mãi, nô tỳ hoan uổng a nàng kia thanh âm càng thêm nổi lên tới, làm như có người muốn đem nàng lôi đi. Nay một tiếng cô nãi mãi làm Nhậm Giao kỳ ngẩn người, không khỏi nhìn về phía Nhậm Thời Giai. Nhậm Thời Giai thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là nói, làm nàng tiến vào. Không bao lâu, một vị nữ tử nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến vào, thình thịch một tiếng quỳ tới rồi Nhậm Thời Giai trước mặt, cô nói mãi, nô tỳ là hoan uổng. Nàng đây mặt là nước mắt mà ngẩn đầu lên là thời điểm, nhậm giao kỳ nhận ra tới nàng là nhậm lao thái thái cấp cô ra chuẩn bị thông phòng nhà hoàng thanh liễu. Thanh liễu trên mặt có chút dơ bẩn nước mắt, tóc cũng có chút loạn, bất quá trên người lại là không có gì thường, xem nàng động tác cũng thực nhanh nhẹn, hẳn là không có ai quá bản tử. Thanh liễu, đều không phải là là ta không tin ngươi. Chỉ là kia mấy ngày vú nuôi thức ăn sắc thật là trải qua người tay, còn có người nhìn đến phòng bếp cái kia quản sự cho ngươi tắc quá bạc. Phạm tội kia mấy cái nha hoàn cũng cùng ngươi đi gần. Các nàng cung khai thời điểm cũng đem người chiêu ra tới. Bởi vì ngươi là nương cho ta người, tướng công cũng đối với ngươi thủ hạ lưu tình, không có làm ngươi chịu hình. Chỉ là ta bên người rốt cuộc không chấp nhận được ngươi, ngươi vẫn là hồi ta mẫu thân nơi đó đi. Cô nãi lại, ngài cũng nói nô tỳ là lao thái thái cho ngài người, nô tỳ toàn gia đều ở lao thái thái trong tay, nô tỳ sao có thể phản bội ngài? Nô tỳ là bị hoan uổng. Nhậm Thời giai nghe vậy có chút do dự. Thanh Liếu tiếp tục nói, "Định là kia bọn nhân vi lẫn lộn chủ tử nghe nhìn, cố ý đem nước bẩn bắt đến chúng ta nhậm ra trên đầu." "Cô nãi lại, ngài cần phải vì nô tỳ làm chủ a." Nhậm Giao Kỳ không khỏi đánh giá vị này, ngài thường tắc phong điệu thấp ôn nhu hòa thuận nha hoàn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, mồm mép cũng rất nhanh nhẹn. Còn dám đem nhậm ra xả tiến vào. Cá nhân hành vi bay lên đến gia tộc hành vi, đến thật sự không hiếu động nàng. Nhậm Thời giai thở dài, người trước đi xuống đi. Đừng náo loạn. Ta cùng với tướng công thương lượng một chút lại nói. Thanh liếu lại là không chịu đi, ô ô mà khóc cái không ngừng. Nhậm thời gian bên người đại nha Hoàn Xuân lan sụ mặt giáo hấn nàng vài câu, cuối cùng cuối cùng là làm người đem nàng kéo xuống đi. Thời gian lại là một tiếng thở dài, nàng ta nhà mẹ đẻ người, vẫn là mẫu thân tự chọn cho ta, ta thật đúng là không dễ xử trí nàng, chỉ có thể đem nàng đưa trở về giao cho nương tới xử lý. Lúc này, bên ngoài có người bẩm báo nói đại thái thái tới nhậm thời gian nhựu nhựu mày không bao lâu lâm đại thái thái liền vào được trên mặt biểu tình một ngày chuyện xưa đoan trang thân hòa nha cô chất hai người nói nhỏ đâu ta có phải hay không cái gì lâm đại thái thái mở miệng nói chuyện luôn là làm người chán ghét không đứng dậy nhậm thời gian đánh lên tinh thần tới ứng phó nàng lâm đại thái thái cùng nhậm thời gian hàn huyên vài câu sau đó đối nhậm giao kỳ cười nói hảo hai tử ta muốn cùng ngươi cô mẫu nói vài câu chi kỷ lời nói ngươi cấp hành cái phương tiện nữa khi có chút treo ghèo. nhậm giao kỳ thuận thế đứng dậy, ta đây đi về trước. nàng vốn gì cũng không ý tham dự lâm gia tranh đấu. nhậm thời gian nguyên bản muốn lưu chữ nhậm giao kỳ, bất quá lâm đại thái thái đều nói như vậy, nàng cũng không dám nói cái gì. nhớ tới lâm côn gia cửa trước công đạo nàng lời nói, âm thầm cho chính mình nổi giận cố lên. nhậm giao kỳ từ nhậm thời gian trong phòng ra tới sau trở về chính mình phòng, nhân thấy cách vách nhậm giao âm nơi đó không có gì động tĩnh, nhậm giao kỳ không khỏi hỏi, ta tứ tỷ tỷ đâu? không ở trong phủ. Trả lời chính là Hương Cần, nô tỳ hỏi tham qua, tứ tiểu thư nghe nói đi đi vân gia. Giao kỳ không khỏi nhướng mày, nàng một người đi. Hương Cần thần bí hề hề mà đệ thấp thanh âm, nghe nói là cho vân gia đại tiểu thư truyền tin, sau đó vân gia đại tiểu thư liền thỉnh nàng qua phủ thảo luận thơ tử. Nhậm giao kỳ nghe vậy không khỏi bật cười, nàng vị này tứ tỷ kỳ thật thật là có chút bản lĩnh. Ngươi không phải cũng là mới vừa hồi phủ sao? Này đó là từ đâu hỏi thăm tới? Nhậm Giao Kỳ một bên làm bình quả hầu hạ thay đổi quần áo, một bên hỏi Hương Cần đắc ý mà cười. Nô tỳ là các tiểu thư bên người tốt nhất nha hoàn, bằng không tam tiểu thư cũng sẽ không đem nô tỳ mượn cấp ngũ tiểu thư ngày nha. Nhậm Giao Kỳ dở khóc dở cười, phất tay làm nàng đi rồi. Bên tiên Lâm Đại Thái Thái cùng Nhậm Thời gian không biết nói gì đó, giữa trưa đi Nhậm Thời gian nơi đó dùng cơm thời điểm Nhậm Thời gian sắc mặt liền có chút không tốt, Nhậm Giao Kỳ cũng không có hỏi nhiều, cơm nước xong liền đi trở về. Buổi chiều. Trúc Nhược Cúc đột nhiên tới, thả mang đến La bà tử đột nhiên chết bệnh tin tức. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Nhậm Giao Kỳ sững suốt hồi lâu. Hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Trúc Nhược Cúc đôi mắt có chút hồng, nguyên bản là hảo hảo, chính là hôm nay sáng sớm nàng thoạt nhìn sắc mặt thật không tốt, thở hổn hển, liền câu nói đều cũng không nói ra được. Ta đi thỉnh đại phu trở về, đại phu nói nàng tuổi lớn nguyên bản thân thể thượng một ít tiểu ma bệnh nàng cũng chưa để ý, năm này tháng nọ cuối cùng tích tiểu thành đại dẫn phát ngoan tật còn nói nàng tích tụ với tâm, quyết tâm muốn chết. Đại phu nói muốn chúng ta chuẩn bị hậu sự, chính là đại phu chân chức vừa đi nàng sau lưng liền không được, ta nương nguyên bản còn tưởng đi Thủy Ngải kêu trở về đưa nàng đoạn đường, không nghĩ lại là liền cuối cùng một mặt đều không có nhìn đến. Thủy Ngải nhậm giao kỳ cũng không có mang về tới, mà là làm nàng tạm thời lưu tại Bảo Bình ngõ nhỏ, làm sở sở giáo giáo nàng quý củ. Nàng hiện tại ở lâm gia, cũng không hảo đột nhiên mang cái nha hoàng trở về bằng nhau hồi bạch hạc chấn thời điểm ở mang nàng đi. Nhậm giao kỳ nhịn không được nghĩ, nếu là nàng lúc ấy không có đem la bà tử ngạnh từ thôn trang thượng cái đó, la bà tử có phải hay không có thể sống lâu một ít? Nhầm giao kỳ biết, loại chuyện này không thể nghĩ nhiều, bằng không thực dễ dàng liền sẽ nhập ma trướng. Cho nên nàng làm chính mình không cần suy nghĩ. Làm bình quả lấy ra 30 lượng bạc cấp trúc nhược cúc gan bài la bà tử phát táng, còn phải hai cái ma ma qua đi hỗ trợ. Lại làm người đi bảo bình ngõ nhỏ tiếp Thủy Ngải trở về chờ trúc nhược cúc đi rồi, nhậm giao kỳ liền nằm tới rồi trên giường đất đọc sách, vừa thấy chính là một cái buổi chiều. ngày thứ hai, nhậm giao kỳ dùng xong đồ ăn sáng sau không lâu, tiêu tĩnh lâm liền phái người tới đón nàng qua phủ. tiến bắc vương phủ ở vào vân dương thành ở giữa, tòa bắc triều nam có đông tây nam bắc bốn cửa chính cộng thêm tám tòa phụ môn, chiếm địa 500 nhiều mẫu, sở hữu kiến trúc đa phần bố với tả trung hữu ba điều cột chỉ, từ xa nhìn lại thập phần to lớn bằng bạc. tiến bắc vương phủ tuy rằng không có kinh đô hoàng cung đại nhưng lại là dựa theo hoàng cung quy chế mà kiến, cũng phân trước điện cùng sau điện. Nhậm giao kỳ là ngồi hiến Bắc Vương phủ xe ngựa đi vào, cho nên dọc theo đường đi thông suốt. Ở trên xe ngựa nhậm giao kỳ không thật nhiều xem, xuống xe thời điểm tùy ý đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện muốn đi địa phương ở Vương phủ Tây quận chỉ phụ cận. Hiến Bắc Vương phủ kiến trúc rất ít dùng gạch vàng, cẩm thạch trắng, lưu ly, phần lớn dùng chính là chỉnh khối đại đá xanh, sắc thái thượng thực cám trầm. Không thể nói xa hoa lộng lẫy lại là nơi trốn để lộ ra khí phách cùng tăng thương. Tiêu Tĩnh Lâm chỗ ở ở vào vương phủ phía tây hiến cư viện, tên rất tốt đẹp, sân lại là không có gì chỗ đặc biệt, nhưng thật ra đình viện đặc biệt đại, cũng nhu nhược hoa hoa thảo thảo, chỉ có hai cây thượng tuổi cây nô đồng. Nhậm Giao Kỳ đi vào thời điểm Tiêu Tĩnh Lâm đang ở đình viện chờ nàng, trong tay còn nắm một can trường thương. Nàng sắc mặt trầm tĩnh, trên mặt vô hãn, Nhậm Giao Kỳ cũng không biết nàng là luyện xong rồi thường vẫn là đang muốn luyện. Thấy Nhậm Giao Kỳ lại đây. Tiêu Tĩnh Lâm ánh mắt trợn lóe, sau đó ra ngoài mọi người dự kiến nhắc tới trong Tay Thương, đột nhiên liền hướng về phía Nhậm Giao Kỳ mà đến, đầu thương thẳng chỉ Nhậm Giao Kỳ bề mặt. Đi ở Nhậm Giao Kỳ bên người Nha Hoàn Bình quả hoảng sợ, kinh hô một thân liền phải che ở Nhậm Giao Kỳ phía trước, lại bị Tiêu Tĩnh Lâm một tránh đẩy, dùng xảo kính đem người cấp đẩy ra vài bước xa, sau đó Trường Thường tiếp tục hướng tới Nhậm Giao Kỳ mà đến. Tại đây trong quá trình Nhậm Giao Kỳ vẫn luôn mang theo ý cười mà nhìn Tiêu Tĩnh Lâm, thẳng đến đầu thương dán nàng chốt mũi dừng lại. Nhậm Giao Kỳ liền mí mắt cũng chưa chớp một chút. Tiêu Tĩnh Lâm thương còn không có lấy ra, người lại trước nở nụ cười, hảo đảm lượng. Nhậm Giao Kỳ lắc lắc đầu, nhìn Tiêu Tĩnh Lâm đem đầu thương rời đi, bắt đầu cũng hoàng sợ, bất quá ta biết chính mình trốn không thoát, đơn giản không né. Tiêu Tĩnh Lâm đem thương vứt cho chính mình Nha Hoàn, lại nhìn Bình Quả liếc mắt một cái, khó được đến cái nói, Nha Hoàn không tồi, chính là người buồn điểm. Này tuyệt đối là lời hay. Bình Quả xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hướng tới Tiêu Tĩnh Lâm hành lễ thối lui đến nhậm giao kỳ phía sau đi, ta mang ngươi đi gặp ta mẫu phi. Tiêu tĩnh lâm lôi kéo nhậm giao kỳ tay liền phải đi ra ngoài. tĩnh lâm, ngươi không đổi một thân xiêm y lìa sao? nhậm giao kỳ nhìn nàng kia thân là luyện võ vương tiện xuyên nam trang. tiêu tĩnh lâm nhìn nhìn chính mình, nghĩ nghĩ, lại lôi kéo nhậm giao kỳ quay đầu hướng chính mình trong phòng đi. vậy đổi một thân đi. này ngữ khí thật miễn cưỡng. tiêu tĩnh lâm khuê phòng trừ bỏ giữa treo kia khối đức thuận hòa bảng hiệu ngoại. Hoàn toàn nhìn không gian nơi này là nữ tử khuê phòng, bố trí đơn giản đến làm người giận xôi. Tiêu Tĩnh Lâm thực mau liền đổi hảo xiêm y rẻ, sau đó lôi kéo nhậm dao kỳ đi. Giao cẩm tiên sinh ở ta mẫu phi nơi đó, ngươi không có mang cầm tới sao? Tiêu Tĩnh Lâm thấy nhậm dao kỳ nha hoàn hai tay trống trơn, nhậm dao kỳ lắc lắc đầu, ta cầm đặt ở trong nhà, không có việc gì, ta nhìn ngươi luyện. Tiêu Tĩnh Lâm nhíu mày, tiếc như thế nào thành, hồng anh mau đi tìm một trận cầm tới, đi nhị ca nơi đó đi. Hắn khẳng định có. Vương Phi trụ địa phương cách hiến cư viện không tính quá xa, ở vào trong vương phủ quận chỉ thượng cửu dương điện, nơi này là yến bắc vương phủ lịch đại vương ra cùng chính phi cư chỗ. Như cũ cùng hoa Mỹ không thế nào dính dáng, bất quá trong điện cây cối nhưng thật ra không ít, phản chiếu ám trầm đá xanh chuyển, có một loại khác cổ xưa lịch sự tao nhã. Yến bắc vương phi đang ngồi ở trong điện cùng người ta nói lời nói, tiêu tĩnh lâm ở đi vào phía trước trước bung ra nhậm giao kỳ tay, để tránh làm người nhìn đến các nàng lôi lôi kéo kéo. Yến Bắc Vương Phi lớn lên thực Mỹ, nhậm giao kỳ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Vân Thu Thần thời điểm liền cảm thấy vân gia đại tiểu thư quả nhiên quốc sắc thiên tư, bất quá so với nàng cô mâu Yến Bắc Vương Phi tới, Vân Thu Thần vẫn là kém một ít. Tiêu tinh Tây cùng Yến Bắc Vương Phi nhưng thật ra có vài phần giống. Nhậm giao kỳ tiến lên đi cấp Yến Bắc Vương Phi chào hỏi, Yến Bắc Vương Phi ôn hòa mà cười, làm nàng đứng dậy. Vị này chính là nhậm gia ngũ tiểu thư sao. Thường nghe tính lâm nhắc tới người. Tiêu tĩnh lâm ở hiến bắc Vương Phi trước mặt như là thu liễm chút tính tình, nói chuyện thanh cũng thấp mấy độ, ta làm giao kỷ tới bồi ta luyện cầm. Vương Phi gật gật đầu, chỉ vào nàng phía trước nói chuyện vị kia trung niên phụ nhân nói, vậy ngươi hảo hảo đi theo châu tiên sinh học. Lúc này, bên ngoài có bà tử tiến vào bẩm báo nói lao Vương Phi nơi đó kêu Vương Phi qua đi nói chuyện. Vương Phi liền công đạo tiêu tĩnh lâm vài câu, liền đi vào thay quần áo ra cửa. Vương Phi nói châu tiên sinh là một vị cầm sư, tướng mạo thực bình thường còn có chút méo, bất quá nàng thanh danh thực văng rọi. Nhậm Giao Kỳ cũng nghe nói qua người này. "Quân chúa, Nhậm tiểu thư, chúng ta đây bắt đầu đi." Châu Tiên Sinh xinh một mà, nói chuyện lại là có nề nếp, khó trách Tiêu Tĩnh Lâm ngại nàng không thú vị. Tiêu Tĩnh Lâm cùng Nhậm Giao Kỳ đi theo Châu Tiên Sinh đi bên cạnh Thiên điện, nhà ở giữa lùn án thượng tương đối 72 giá cẩm. Tiêu Tĩnh Lâm làm người lại dọn án đặc biệt mới tới, ba người ngồi vây quanh thành một cái lõm tự, bất quá một lát đi mượn cầm hồng anh cũng đã trở lại. Trong tay quả nhiên ôm một trận cẩm, sau đó thật cẩn thận mà đặt ở nhậm giao kỳ án trên bàn. "Gì? Ngươi như thế nào đem nhị ca đại thánh Di Âm lấy tới?" Tiêu Tĩnh Lâm kinh ngạc nói. Hồng anh nói, nhị công tử làm lấy." Tiêu Tĩnh Lâm nhìn nhìn cẩm, chậm rãi chớp chớp mắt, sau đó cái gì cũng chưa nói. Nhậm giao kỳ học qua cẩm, tự nhiên là biết đại thánh Di Âm, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nghĩ chính mình mượn này đem giá trị xa xỉ danh cẩm tới bồi tiêu Tĩnh Lâm luyện cẩm có phải hay không có chút không thích hợp bất quá dương mắt nhìn đến tiêu tĩnh lâm cùng châu tiên sinh đều ở nghiêm túc trong gẹo cầm huyền liền đem chối từ nói nuốt xuống đi châu tiên sinh trước tinh tế nói một đoạn kỹ xảo sau đó làm hai người luyện không thể không nói tiêu tĩnh lâm tiếng đàn thật sự là thực đặc biệt tựa như nàng có thể đem nhạc dạo tịnh mỹ bình sa lạc nhạn bắn ra tỉ bà khúc thập diện mai phục hiệu quả đang đằng sát khi đến làm người thật sự chống đỡ không được nhập giao kỳ ngón tay không khỏi có chút trượt cuối cùng châu tiên sinh thập phần bình tĩnh khen thực hảo Hôm nay chỉ sai rồi tám âm. Tiêu Tĩnh lâm ngẩng đầu hướng tới Nhậm giao Kỳ cười, ẩn ẩn dáng vẻ đắc ý. Nhậm giao Kỳ. Nhậm giao Kỳ cảm thấy Tiêu Tĩnh lâm từng nói vị tiên sinh này thực nghiêm khắc, tuyệt đối là hiểu lầm nhân gia. Chương 179. Tương đối với Tiêu Tĩnh lâm mà âm sỏ lốt thay, Nhậm giao Kỳ cầm nghệ vậy không cần phải nói. Nàng tư nhỏ phải phụ thân tự mình dạy dỗ, Nhậm Tam gia là một vị cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tài tử, nàng đấy liền so người bình thường luôn đang đánh. Sau lại lại đi theo tài hoa hơn người bùi tiên sinh bên người 10 năm, lúc nào cũng được đến chỉ điểm, này đó phong nhã việc đều không có rơi xuống. Nhậm giao kỳ bắn một khúc, châu tiên sinh cũng không khỏi khen, nhậm tiểu thư cầm nghệ thập phần lợi hại. Tuy rằng bởi vì châu tiên sinh đối tiêu tĩnh lâm khen, làm nhậm giao kỳ cảm thấy vị tiên sinh này yêu cầu thật sự là không thế nào cao, bất quá nàng vẫn là thực khiêm tốn ứng bài câu. Bất quá châu tiên sinh hơn phân nửa sinh đều tẩm gìn này kỹ, dù sao cũng là có vài phần thật bản lĩnh còn kiên nhẫn chỉ điểm vài câu, làm nhậm giao kỳ được lợi không ít. bất quá nhậm giao kỳ biết hôm nay vai chính là ai, chỉ bắn một khúc liền không thế nào bán, chuyên tâm đương bồi luyện. có nhậm giao kỳ bồi, tiêu tĩnh lâm nhưng thật ra cảm thấy học cầm cũng không phải như vậy khó qua. nàng xưa nay thích dơ đau mua kiếm, bất quá ngày ấy nhị ca đối nàng nói, nếu ngươi có tâm cùng nhậm ngũ tiểu thư kết giao, kia liền muốn bồi dưỡng một ít cộng đồng yêu thích, bằng không ngồi vào cùng nhau tới thời điểm chẳng phải là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Nhật tử lâu rồi, này phân hữu nghị cũng liền không thể tiếp tục được nữa. Tiêu tĩnh lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy tiêu tĩnh tây nói cũng là có chút đạo lý, liền thật sự hạ quyết tâm tính toán muốn học một hai dạng. Không cầu tinh thông, chỉ cầu đàm luận lên thời điểm không phải không hiểu ra sao. Tiến bác vương phi bên người nhất đắc lực tân ma ma liền từng vẻ mặt cảm động mà đối vương phi nói, vẫn là nhị công tử lợi hại, ngài làm hắn đi khuyên quận chúa một tiếng, không nghĩ quận chúa thật sự liền chịu nghe xong. Lời này cũng may mắn tiêu tĩnh lâm không có nghe được hai người luyện hơn phân nửa ngày, yến bắc vương phi đã trở lại, thấy tiêu tĩnh lâm học tập thái độ đoan chính thập phần vừa lòng, đối nhậm giao kỳ cũng thập phần ôn hòa. bất quá nhậm giao kỳ lại là chú ý tới yến bắc vương phi trên mặt có chút mệt mỏi, vừa mới là đi lão vương phi nơi đó, nhớ tới lão vương phi cùng yến bắc vương này một hệ ân oán nhậm giao kỳ không khỏi như suy tư gì. lúc sau có người tới cầu kiến yến bắc vương phi, vương phi liền đi chính điện triệu kiến, làm tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ hai người tiếp tục ở thiên điện luyện cầm. Thiên Kim yến Thượng quận chúa tưởng đạn kia đầu khúc. Châu Tiên Sinh hỏi. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Châu Tiên Sinh liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ. Giao Kỳ ngươi nói đi. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, quận chúa luyện được thuần thục nhất chính là kia một đầu. Tuy rằng tiếp xúc cũng không tính quá nhiều, Nhậm Giao Kỳ đối Tiêu Tĩnh Lâm vẫn là có chút hiểu biết. Chỉ có vừa mới kia một đầu có thể đạn xong. Tiêu Tĩnh Lâm chớp chớp mắt, dừng một chút, nói: vậy ngươi còn hỏi ta? Nhậm Giao Kỳ vô ngữ. Châu Tiên Sinh tứ bình bát ổ nói, quân chúa có thể chọn lựa một đầu thích, mấy ngày nay cần thêm luyện tập. Tiêu Tĩnh Lâm nhíu nhíu mày, có chút ngại phiền thoái, kia vẫn là bình xa lạc nhạt đi, lần trước nghe ngươi đạn cảm thấy cũng không tệ lắm ta tài học, ta cũng luyện không ngắn thời gian. Châu Tiên Sinh nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái không nói gì, Nhậm Giao Kỳ lại từ Châu Tiên Sinh trong mắt nhìn ra một chút bất đắc dĩ cùng khó xử, nhớ tới Tiêu Tĩnh Lâm cầm nghệ, Nhậm Giao Kỳ minh bạch Châu Tiên Sinh là ở huyện chuyển mà nhắc nhở Tiêu Tĩnh Lâm. Này một đầu đối nàng mà nói khó khăn quá lớn, hy vọng nàng có thể đổi một đầu đơn giản. Nhậm Giao Kỳ lại một lần cảm thấy Tiêu Tĩnh Lâm đoán giận Châu Tiên Sinh quá mức khô khan nghiêm khắc là oan uổng nhân gia. Nghĩ nghĩ, Nhậm Giao Kỳ giơ tay bắt huyền, một chuôi trầm thấp hồn hậu đàn cổ âm ở nàng ngón tay hạ lưu tả mà ra, nháy mắt hấp dẫn Tiêu Tĩnh Lâm chú ý, nàng không khỏi nghiêm túc nghe xong một lát, thẳng đến Nhậm Giao Kỳ tay ngừng lại, mới tò mò hỏi, "Này đầu rất hiếm hay, tên là gì?" "Nguyệt mãn quân hải, quận chúa muốn học sao?" Nhậm Giao Kỳ coi trọng nàng cười ngâm ngâm hỏi, Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Nhậm Giao Kỳ ôn nhu điểm tinh tươi cười, gật gật đầu, ân, liền này đầu đi. Châu Tiên Sinh như suy tư gì mà nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, này đầu đảo thật sự thích hợp của chúa. Nhậm Giao Kỳ mỉm cười, tiếp theo đem một khúc đàn song, nàng vừa mới nhìn đến Tiêu Tĩnh Lâm ngón tay rất linh hoạt, chỉ là kỹ xảo mới lạ hơn nữa luôn là sẽ mau thượng vài phần tiết ấu, nàng chọn này đầu vừa lúc điệu tương đối mau. Nhưng là lại không cần dùng đến quá nhiều kỹ xảo, ngón tay linh hoạt người tới đàn tấu nhất thích hợp bất quá. Châu Tiên Sinh liền bắt đầu cấp Tiêu Tĩnh Lâm tinh tế giảng giải này, một khúc muốn như thế nào đàn tấu, cũng may Tiêu Tĩnh Lâm cũng chịu nghiêm túc nghe. Sử một đoạn ngắn lúc sau, Tiêu Tĩnh Lâm lật đầu, "Ừm, so với phía trước kia hàng đầu đơn giản, trong mắt cũng hứng khởi vài phần đàn tấu hứng thú." Thẳng đến Tiêu Tĩnh Lâm trà sát chính mình ngón tay, xoa xoa thủ đoạn, Châu Tiên Sinh thập phần thiện giải nhân y nói, "Hôm nay liền tới trước nơi này đi." quân chúa tiến bộ thực mau, ngày mai lại tiếp theo luyện. tiêu tĩnh lâm gật gật đầu, tự nhiên là đáp ứng. đứng dậy tặng châu tiên sinh rời đi sau, tiêu tĩnh lâm mời nhậm giao kỳ đi bên ngoài đi dạo, ngươi là lần đầu tiên tới, ta mang ngươi đi một chút, miễn cho về sau ngươi tới tìm ta thời điểm lạc đường. nhậm giao kỳ đi theo tiêu tĩnh lâm ra thiên điện, ở trải qua chính điện thời điểm, nhậm giao kỳ tùy ý hướng bên kia nhìn liếc mắt một cái, chờ nhìn đến chờ ở hành lang hạ đảng yến bắc vương phi triệu kiến hai vị phụ nhân thời điểm, không khỏi sửng sốt sửng sốt. Tiêu tĩnh lâm thấy nhậm giao kỳ dừng lại không khỏi kỳ quái, làm sao vậy? Nhậm giao kỳ cười lắc lắc đầu, không có việc gì, chính là thấy được một cái người quen. Tiêu tĩnh lâm cũng hướng chính điện phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía chính mình nha hoàn hồng anh. Hồng anh thấp giọng nói, sợ là vị nào quan viên nữ quyến, gần nhất tới tìm vương phi thỉnh an quan viên nữ quyến không ít. Chờ ở bên ngoài, chắc là quan giai không cao. gì đi vào. Vương phi bên người tân ma ma ra tới. Đem chờ ở cửa hai vị phụ nhân mang vào chính điện Mỗi ngày tới cấp vương phi thỉnh ăn nữ quyến không ít Bất quá vương phi cũng không phải ai đều sẽ thấy Giống nhau đều là chiêu thấy một hai cái Còn lại chưa đến triệu kiến liền chờ ở bên ngoài Chờ vương phi một hai câu nói xong Mà nhậm giao kỳ vừa mới nhìn đến chính là phương di nương em dâu Phương nhã tổn thê tử lưu thị Vị này lưu thị đến thực sự có chút bản lĩnh cư nhiên thật đúng là tìm phương pháp tìm được kiến bắc vương phủ tới Thả còn thuận lợi gặp được kiến bắc vương phi Phương Di nương lớn nhất chỗ rửa là Phương Gia cùng Phương Nhã Tổn, lấy Nhậm Giao Kỳ lập trường tới xem. Phương Nhã Tổn quan vận hành thông đối nàng mà nói thật đúng là không phải một chuyện tốt. Bởi vì nghĩ Lưu Thị sự tình, Nhậm Giao Kỳ đi theo Tiêu Tĩnh Lâm đi dạo thời điểm liền có chút thất thần. Bất quá cũng cuối cùng có thể đem Yến Bắc Vương phủ nhận cái đại khái, lại trở lại Cửu Dương Điện thời điểm. Nhậm Giao Kỳ bồi Tiêu Tĩnh Lâm lại ngồi một lát, cùng nàng nói đến cẩn khúc, hai người một cái nói, một cái nghiêm túc nghe được cũng coi như thích hợp. Tiêu tĩnh lâm không khỏi cảm thấy nhị ca kia nói đến không sai. Hiện tại nàng cảm thấy chính mình cùng nhậm giao kỳ chi gian cộng đồng đề tài quả nhiên lại nhiều một cái, sở dĩ nói là nhiều một cái là bởi vì tiêu tĩnh lâm cảm thấy các nàng nguyên bản liền có một cái cộng đồng yêu thích, đó chính là ăn. Quân chúa cảm thấy người đều phải ăn cơm, nàng chính mình chính là cái thích ăn người, cho nên nhậm giao kỳ nếu muốn ăn cơm như vậy như vậy một cái cộng đồng đề tài liền chạy không được, đây cũng là nàng lại nhiều lần tìm nhậm giao kỳ ăn cơm nguyên nhân. Thằng đến nhậm giao kỳ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đưa ra hồi phủ, nhớ tới tiêu tĩnh Tây mượn nàng cầm, giúp ta cảm ơn nhị công tử, cầm phiền toái ngươi phái người giúp ta đưa trở về. Ngươi ngày mai không phải còn muốn tới bồi ta luyện cầm. Trước phóng đi, dù sao cũng ném không được, ta thấy đến nhị ca cùng hắn nói một tiếng đó là, tiêu tĩnh Lâm không sao cả nói. Lúc này Vương Phi đã trở lại, còn không quên lại đây hỏi tiêu tĩnh Lâm cầm đạn đến thế nào, thuật tiện cũng hỏi nhậm giao kỳ vài câu. Nhậm giao kỳ đến không hảo lập tức liền chạy lấy người. Mẫu thân, gần nhất tới trong phụ phụ nhân thái thái giống như nhiều rất nhiều. Tiêu tĩnh lâm hỏi. Vương Phi cười cười, ôn thanh nói, ngươi không phải nhất phiền những việc này sao? Hôm nay như thế nào hỏi tới? Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, các nàng có chút là từ Khác Châu Phủ lại đây, còn có từ Giang Nam lại đây, nói không chừng về sau sẽ lưu tại Yên Bắc. Tiêu tĩnh lâm quay đầu hỏi nhậm giao kỳ, nhà các ngươi ở Giang Nam cùng Khác Châu Phủ cũng có thân thích sao? vừa mới vị phu nhân kia ngươi nhận được, tiến bắc vương phi nhướng mày nhìn về phía nhậm giao kỳ, nhậm giao kỳ mỉm cười nói, vừa mới xa xa nhìn chờ ở bên ngoài một vị phu nhân giống như ta tổ mẫu nhà mẹ để thân thích, ta tổ mẫu tỷ tỷ gả tới rồi giang nam, tiến bắc vương phi nghĩ nghĩ, chu phu nhân vẫn là phương phu nhân, phương phu nhân, nhậm giao kỳ ứng đến, tiến bắc vương phi nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, cười cười, phương phu nhân thực hay nói, tiến bắc vương phi thuận miệng đề ra như vậy một câu cũng không nghĩ nói chuyện nhiều. Nhầm dao kỳ lại là tiếp lời tùy ý nói, đúng vậy, phương phu nhân nhà mẹ để họ lưu, ta nghe ta tổ mâu nói phương phu nhân nhà mẹ để ra không ít tài nữ, có một vị ở kinh đô cũng là rất có danh khí, được xưng là cái gì châm hoa phu nhân. Người nói vô tâm nghe của ý, vương phi nhưng thật ra có hứng thú, ngà, chính là vị kia một bộ tử mua trăm lượng chữ vàng vị phu nhân kia, chương 180 chặt đường. Trên đời này có rất nhiều nổi danh nữ tử. Các nàng hoặc nhân mỹ mạo hoặc hoặc nhân mới hoặc nhân rất nhiều ngẫu nhiên nguyên nhân mà thanh danh bên ngoài. Nhập giao kỳ theo như lời châm hoa phu nhân Lưu Tố Nhất chính là trong đó một cái. Lưu Tố Nhất nguyên bản chỉ là một vị bình thường khuê các phụ nhân, chức năng chính là giúp chồng dạy con, quản lý nội viện. Nàng phụ thân là hộ bộ chủ sự Lưu Hiện, gả chính là một vị lão ngự sử to tử. Có một ngày lão ngự sử bởi vì liên lụy tiến một cọc trường thi làm rối kỷ cương án mà bị bãi quan xét nhà, Lưu Tố Nhất đi theo nhà chồng cùng nhau không xong tội. Nguyên bản Lưu Tố Nhất là có thể mang theo Trượng Phu đi tìm kiếm nhà mẹ để tiếp tế. Bất đắc dĩ nàng thần sinh mẫu thân đã qua đời, phụ thân lại cưới. Tục ngữ nói có mẹ kế liền có sau lao tử. Những lời này ở rất nhiều thời điểm đều là chính xác. Lưu Tố Nhất liền có khắc sâu thể hội. Cuối cùng Lưu Tố Nhất chỉ có thể đi theo ngạo khí ngự sử công tử ở kinh đô cũ hẻm thuê cái cũ nát sân, túng quẫn độ nhật. Cố tình nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, ngự sử công tử gặp liên tiếp đả kích lúc sau ngã bệnh, vợ chồng hai người thân vô dư tiền liền xem bệnh bạc cũng không có. Mắt nhìn chính mình tướng công liền phải một bệnh không dậy nổi, chính mình cũng muốn chết tính. Không nghĩ lại là xuất hiện chuyển cơ. Nguyên lai lưu tố nhất 3 tuổi bắt đầu luyện tự, khác mới có thể không có. Duy độc vẽ lại tiền triều Lý Phu Nhân châm hoa chữ nhỏ vẽ lại đến có thể lấy giả đánh cháo. Nguyên bản này chỉ là tống cổ thời gian yêu thích, không nghĩ có một ngày nàng vẽ lại tự bị cách vách một cái thi họa cửa hàng trưởng quầy tức phụ thấy được, cho rằng kia phó tự là Lý Phu Nhân bút tích thực. Biết được là đồ dòm lúc sau liền đề nghị làm lưu tố nhất đem tranh chữ phóng tới nhà mình, cửa hàng gửi bán kiếm chút bạc trợ cấp gia dụ. Nguyên bản lưu tố nhất là trăm triệu sẽ không chịu, rốt cuộc nàng một nữ tử đem thư tay biểu lộ bên ngoài ngoạn ý bị người có tâm biết khó tránh khỏi bẩn thanh danh, bất quá mắt thấy chính mình trượng phu liền bệnh đều xem thường, chính mình cũng không thể không vì năm đấu gạo mà không lưng, đem chính mình tự phóng tới thi họa cửa hàng gửi bán. Không nghĩ không qua mấy ngày, thật là có người tới mua, thả ra giá 100 lượng vàng. Tự mua ra cao, trong nhà sinh hoạt được đến cải thiện, lưu tố nhất trượng phù bệnh cũng chỉ hết. Với lúc không lâu lúc sau lão ngự sử án tử được đến sửa lại án sử sai, bị sao không ra tải cũng bị trả về. Ngự sử công tử nhớ tới chính mình thê tử còn có một bộ tự lưu lạc bên ngoài liền nghĩ biện pháp muốn đem tự cấp mua trở về. Nhất nhiên cuối cùng kia phúc tử có hay không trở về không biết, bất quá lưu tố nhất tài nữ thanh danh lại là lan truyền đi ra ngoài. Vừa lúc lúc ấy vừa mới mới nhập chủ hậu cung không lâu, Nhan Thái Hậu không biết vì cái gì nguyên nhân nguyện ý phụng lưu Tố Nhất, còn cho nàng bàn cái trâm hoa phu nhân hảo, cho nên lưu Tố Nhất thanh danh vốn nhờ này truyền khai. Lại nói tiếp lưu Tố Nhất nhà mẹ đẻ tuy rằng không tính là quá hiển hách gia tộc, bất quá bởi vì ra một cái bị Thái Hậu khen ngợi tài nữ mà bị chịu thế nhân chú mục. Đến nỗi Phương Nhã tồn thê tử Lưu Thị, nghiêm túc tính lên nói cùng Lưu Thị thật là có chút rẽ trái rẽ phải thân thích quan hệ, chỉ là huyết thống đã ly đến quá xa miễn cưỡng chỉ có thể nói một hơn 200 năm trước xem như một nhà. Nhưng là nhậm giao kỳ lúc này cố tình điểm gia vị này châm hoa phu nhân, tự nhiên là có nàng dụng ý. Thái hậu năm đó nguyện ý phụng lưu gia vị này tài nữ, đó là bởi vì lưu gia dòng chính là thái hậu một hệ, ngay cả vị kia lão ngự sử cũng là năm đó huyển quý phi cùng nhan thái hậu đấu pháp vật hy sinh. Hiện tại kinh thành cùng yến bác quan hệ nhìn qua thực vững vàng, kỳ thật vừa lúc là ở vào một loại vi diệu cân bằng trạng thái. Yến Bắc Vương phủ sẽ không thích Hoàng đế hoặc là Thái hậu người nhúng tay tiến bảo, cho nên Nhậm Giao Kỳ là cố ý làm Lưu Thị cùng Kinh Thành Lưu gia nhắc lên quan hệ. Nhậm Giao Kỳ cũng không sợ Yến Bắc Vương phi tra ra cái gì vạch trần nàng. Nguyên bản Lưu Thị cùng Kinh Thành Lưu gia cũng bất quá là cái cùng họ, nhưng là thời buổi này làm thân làm thân, thân thích đều là leo lên tới. Lưu Thị cùng Lưu gia quan hệ quá rõ ràng nàng cũng không dám tới Yến Bắc, nhưng là nhân gia tưởng phản cũng có thể phản được với. Cái này thủ đoạn cũng không cao minh nhưng là đơn giản thủ đoạn cũng không nhất định liền không có tác dụng. Nhậm giao kỳ cười nói, nguyên lai vương phi cũng nghe nói qua vị này phu nhân A. Ta là lần trước nghe phương phu nhân ở ta tổ mẫu trước mặt đề ra vài câu mới biết được. Tiến bác vương phi như suy tư gì mà cười cười, túi đầu uống trà. Nhậm giao kỳ chuyển biến tốt liền thu, cũng không hề để phương phu nhân sự tỉnh ngược lại tiếp tục cùng tiêu tĩnh lâm nói lên đánh đàn sự tình. Lại lược ngồi một lát, nhậm giao kỳ liền đứng dậy cáo tử. Tiêu tĩnh Lâm cùng Nhậm Giao Kỳ thương lượng hảo ngày mai đi tiếp nàng canh giờ, sau đó cùng Vương Phi công đạo một tiếng tự mình đưa nàng ra cửa. Nhân tới thời điểm là Yến Bắc Vương phủ xe ngựa đi tiếp người, bất quá nhậm thời gian thật trọng, sợ nhậm giao kỳ trở về không có phương tiện, chờ nhậm giao kỳ đi rồi lúc sau lại phái trong phủ xe ngựa đi theo lại đây đám người, nhậm giao kỳ liền thượng nhà mình xe ngựa. Đương xe ngựa ở nửa đường thượng dừng lại thời điểm, nhậm giao kỳ còn cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng nhìn bình quả liếc mắt một cái, Bình Quả đang muốn xúc lên màn xe xem cái đến tụ cùng, lại là nghe được bên ngoài một cái trầm tĩnh ôn nhuận thanh âm nói, trong xe ngồi chính là nhậm Ngũ tiểu thư. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy mày nhăn lại, vén rèm lên nhìn thoáng qua Bình Quả đã nhanh chóng bẩm báo nói, "Tiểu thư là Hàn công tử." Không cần Bình Quả nhắc nhở, Nhậm Giao Kỳ đã nhận ra tới Hàn Vân Khiêm thanh âm. Hàn Vân Khiêm một người một con ngựa đứng ở lộ trung gian, khó khăn lắm chặn xe ngựa đường đi. Nhậm Giao Kỳ không nói gì, một bên Hương cần thực cơ linh mà trả lời chính là ta gia tiểu thư xe giá xin lỗi hàn công tử chắn ngài lộ làm nhậm giao hoa bên người thủ tịch nha hoàn hương cần nha đầu này trước nay liền không phải dễ khi dễ nói xong câu này hương cần còn nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái thấy nhậm giao kỳ thần sắc lãnh đạm mà ngồi ở chỗ kia không có đáp lời ý tứ trong lòng có chút đế trực tiếp phân phó bên ngoài đánh xe bà tử nói còn không đem xe nhường một chút làm người đi trước nhưng đừng chắn hàn công tử lộ đánh xe bà tử thực vô tội mặc dù nàng bản lĩnh lại hảo Này lộ chỉ có như vậy khoan Hơn nữa liền tính nàng tránh ra Nhân ra mã không núp đích Nàng cũng không biện pháp A Cho nên chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn đột nhiên toát ra tới chặn đường công tử Hàn Vân Khiêm nhìn trước mắt xe ngựa Ánh mắt dám trầm không vận sóng Ôn nhuận trên mặt cũng nhìn không ra tới bất luận cái gì cảm xúc Bất quá hai bên cũng không có rằng co lâu lắm Hàn Vân Khiêm buộc chặt trong tay dây cương Không chế được ngồi xuống mã làm nửa bên con đường ra tới Xe ngựa lại chậm rãi tiến lên lên Hàn Vân Khiêm lại là không có đi Mà là quay đầu ngựa lại đi theo xe ngựa bên cạnh Này đến cũng không có khiến cho người khác chú ý Rất nhiều xe ngựa đi ra ngoài thời điểm Bên cạnh đều sẽ đi theo cưới ngựa nam tính thân thuộc hoặc là hộ vệ Ta có nói mấy câu muốn cùng ngũ tiểu thư nói Hàn Vân Khiêm thanh âm ở màn xe bên vang lên Thanh âm không lớn, lại đủ để cho nhậm giao kỳ nghe rõ Nhậm giao kỳ như cũ không có trả lời Hàn Vân Khiêm đợi một lát, thấy không có thanh âm sau đó mới nói không biết ngũ tiểu thư bên người lạc đường cái kia bà tử tìm được rồi không có. Đối với Hàn Vân Khiêm xuất hiện, nhậm giao kỳ kỳ thật là có chuẩn bị, bất quá không biết vì cái gì nàng cảm giác được có chút mỏi mệnh, cho nên nàng không đáp lời cũng không phải bởi vì đối Hàn Vân Khiêm thành kiến cố ý coi thường hắn làm hắn năng kham, mà là nàng không biết nàng cùng Hàn Vân Khiêm có cái gì hào thuyết. Một phương là trở về báo thủ, một phương là bị không thể hiểu được liên lụy. Ai đều không thể xem ai thuận mắt, vì sao không thấy đến liền đường vòng đi Tới cái nhắm mắt làm ngơ. Hàn công tử tin tức nhưng thật ra linh thông, đa tạ ngài nhọc lòng. Ta vẫn luôn ở vân dương thành cô mẫu gia, trong nhà phát sinh sự tình cũng không rõ ràng. Nhậm giao kỳ đạm thanh nói. Hàn vân khiêm nghe vậy cũng không tức giận, ta tới tìm ngươi cũng không có ý khác, chỉ là cảm thấy ngũ tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh thật sự làm người bội phục. dừng một chút, mới nói, chỉ là ngũ tiểu thư lại như thế nào thông tuệ rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tử, rất nhiều chuyện cũng đều không phải là là tưởng đương nhân nhĩ. Hàn mỗ hy vọng ngũ tiểu thư đang làm cái gì sự tình phía trước trước suy tính luôn mãi. Nhầm giao kỳ cười cười, thần sắc lại là đạm nhiên, hàn công tử đây là ở cảnh cáo ta cái gì sao. Một tiếng nhỏ đến khó phát hiện thở dài từ hàn Vân khiêm bên miệng tràn ra, nhẹ đến làm người xem nhẹ, hàn mỗ cũng không ý này. Nhầm giao kỳ nhắm hai mắt lại dựa vào xe trên vách dưỡng thần, không chịu lại đáp lời. Hương cần thấy thế đối với bên ngoài hô, sao lại thế này? Như thế nào như vậy chậm? Còn không mau chút đánh xe? Chúng ta còn ngồi xe ngựa đâu, sợ là người ta cưới vương bắt đều có thể đuổi kịp chúng ta. Hương cần nguyên bản cũng chính là như vậy vừa nói, nói xong phát hiện trong lời nói của mình có lỗi trong lời nói, không khỏi một quẫn. Kỳ thật nàng thật sự không có khắc nghiệt đến dám đảm đương mặt mắng chửi người ra công tử ca nhi ý tư à. Nhưng thật ra bên ngoài đánh xe bà tử bị nàng sợ tới mức có khổ nói không nên lời, thủ hạ roi hung ác, xe ngựa tốc độ hưởng phí nhanh lên. Hàn Vân Khiêm không có đi theo nhanh hơn mà tốc. Lặng lặng mà nhìn nhậm giao kỳ xe ngựa đi xa, mang theo một mảnh cho bụi. Hán đứng ở tại chỗ hồi lâu, sau đó tài hoa chuyển đầu ngựa rời đi. Hàn Vân Khiêm một hồi đến Vân Dương Thành Hàn gia biệt viện đã bị Hàn lao ra tử gọi vào thư phòng. Hàn Đông Sơn vừa thấy đến tôn tử, mày chính là vừa nhỉu, gần nhất ở vội cái gì. Tới Vân Dương Thành cũng tìm không thấy người. Hàn Vân Khiêm dừng một chút, túi đầu nói, bái phòng vài vị cùng trường bạn tốt. Tổ phụ có cái gì muốn phân phó tôn như sao? Hàn Đông Sơn xem kỹ ánh mắt lại không có rời đi Hàn Vân Khiêm, Hàn Vân Khiêm sắc mặt không thay đổi, cùng thường lui tới giống nhau một bộ khiêm tốn nghe giáo bộ dáng. Nửa ngày, Hàn Đông Sơn mới rời đi ánh mắt, nghe nói người gần nhất đang tìm cái gì người. Hàn Vân Khiêm phái ra đi tìm la bà tử người đều là chính hắn tâm phúc thủ hạ, nhưng là vì sao hắn tìm người tin tức hồi bị Hàn Đông Sơn biết được, hắn lại không có biểu hiện ra nửa điểm kinh ngạc, chỉ là túi đầu trả lời, bằng hữu tìm ta giúp một chút, chỉ là việc nhỏ, tổ phụ không cần quan tâm. Hàn Đông Sơn nhìn Tôn Nhi một lát, sau đó mới ôn thanh nói, những cái đó việc nhỏ ta mặc kệ ngươi. Chỉ là ngươi cũng là ta địch ra con cháu, rất nhiều sự tình còn cần nhiều để bụng mới là, muốn phân dõi chủ yếu và thứ yếu nặng nhẹ. Hàn Vân Khiêm thấp thấp lên tiếng là, gần nhất tựa hồ mọi việc không thuận. Hàn Đông Sơn xoay người ngồi trở lại chính mình ghế dựa, vươn ra ngón tay án nhiết một chút chính mình giữa mày, giống như có một cổ cái gì lực lượng ở nơi tối tăm cùng chúng ta hàn ra làm đối dường như. Hàn Vân trầm mặc một lát. Chắc là lôi ra có điều cảnh giác. Hàn Đông Sơn nghĩ nghĩ, cười lạnh một tiếng, có lê đi, cái này lôi đỉnh tuổi còn trẻ, bản lĩnh lại vẫn là có chút. chương 181 lung lay, nhậm giao kỳ đã bổi tiêu tĩnh lâm luyện mấy ngày cầm, tiêu tĩnh lâm ở phương diện này thiên phú tuy rằng cũng không như thế nào hảo, bất quá cũng may nàng nghiêm túc lên cũng chịu tiêu phí tâm tư, lại hết sức chuyên chú chỉ luyện như vậy một đầu khúc, cho nên tiến bộ rất lớn. Một ngày này, nhậm giao kỳ mới từ Yến Bắc Vương Phủ trở về liền phát hiện nhậm thời gian trong viện náo nhiệt không ít, nguyên lai like là bạch hạc chấn người tới, đi chính phòng liền thấy nhậm giao hoa cùng nhậm giao anh bồi nhậm thời gian ngồi ở nam trên giường đất nói chuyện, nhậm giao âm cũng ở một bên bồi ngồi. thấy nhậm giao kỳ trở về, nhậm thời gian cười vây tay nói, kỳ nhi, mau tới đây, ngươi tam tỷ tỷ cùng cửu muội muội tới. nhậm giao kỳ nhìn nhậm giao anh liếc mắt một cái, lại nhìn về phía nhậm giao hoa, nhậm giao anh trước hết đứng lên tử, vội hướng tới nhậm giao kỳ hành lễ, trên mặt mang theo dịu ngoan ngoan ngoan ý cười. Mũ tỷ tỷ đã trở lại, vừa rồi cô cô còn cùng chúng ta nhắc tới ngươi đâu. Từ Nhậm Giao anh lại lần nữa xuất hiện ở đại gia mà tâm mắt bên trong sau, nàng nguyên bản nóng nảy tính tình liền lắng động lại xuống dưới không ít, làm người cũng điệu thấp lên, trên người cũng dần dần có một ít nàng mẹ để Phương Di nương bóng dáng. Nhậm Giao kỳ ôn hòa mà cười, cùng các nàng từng người chào hỏi, sau đó mới nói Tam tỷ cùng Cựu muội muội hôm nay tới như thế nào, không đề cập tới trước mang cái tin nhi, sớm biết rằng ta liền không ra khỏi cửa. Nhậm giao anh con môi cười, nhà mình tỉ muội, ngũ tỷ nói như vậy liền quá khách khí. Nghe cô mâu nói ngũ tỷ cùng tứ tỷ ở Vân Dương Thành thực được hoan nghênh đâu, về sau cần phải chiếu cố nhiều hơn ta cùng với tam tỷ. Ý tứ này chính là muốn ở Vân Dương Thành thường trụ. Nhậm giao kỳ cười cười, không nói gì thêm, nghĩ đợi chút không ai thời điểm hỏi một chút nhậm giao hoa rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lại nói đùa vài câu, nhậm thời gian phân phó đại Nha hoàng đi phòng bếp bên kia công đạo buổi tối nhiều hơn vài món thức ăn một bên đối nhậm giao hoa cùng nhậm giao anh nói các ngươi không muốn trụ ta nơi này ta cũng không miễn cưỡng chỉ là hôm nay bữa tối vẫn là muốn ở ta nơi này dùng bằng không ta cái này làm cô cô phải thương tâm nhậm giao kỳ kinh ngạc nói tam tỷ cùng cửu muội muội không ở cô cô nơi này nhậm giao hoa nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái tổ mẫu làm ta cùng cửu muội muội lại đây bồi biểu thẩm mấy ngày cho nên chúng ta muốn ở tại nhậm gia biệt viện nhậm giao hoa trong miệng biểu thẩm là hiện giờ chính ở nhờ ở nhậm gia biệt viện lưu thị Phương Di nương em dâu. Nhưng thật ra nhậm giao âm cười nói, nói đến biểu thẩm, ta ngày ấy đi vân ra thời điểm vừa lúc gặp được nàng, lúc ấy biểu thẩm đang cùng vài vị phu nhân cùng nhau, nhân cách có chút xa ta còn không có tới kịp chào hỏi. Chờ đến bai kiến quá vân ra lão thái thái sau lại muốn đi tiếp đón một tiếng thời điểm, nàng đã rời đi. Nhậm thời gian nói, nghe nói Phương Thái Thái có hai vị khuê trung bạn tốt vừa lúc cũng gả tới rồi yến bắc, chắc là đã nhiều ngày kia vài vị bạn bè mang theo Phương Thái Thái ở khắp nơi đi lại đi. Phương Lão ra muốn tới Yến Bắc làng quan, này đó xã giao là không thiếu được. Nhầm giao anh cười nói, cô mẫu nói đúng là, biểu thẩm nói ngày mai còn muốn tới cô mẫu trong phủ đâu, muốn thỉnh cô mẫu buổi nàng đi gặp Lâm Tam Thái Thái. Nhầm thời gian sử suốt, sau đó phản ứng lại đây Lâm Tam Thái Thái cũng chính là nàng tam tẩu viên thị thuốc phụ viên bình là Yến Bắc Vương phủ một người trường sử. Trường sử lại nói tiếp chỉ là một người ngũ phần quan, nhưng là viên bình bởi vì đi theo Yến Bắc Vương bên người nhiều năm thâm đến Yến Bắc Vương tín nhiệm. Trong tay thực quyền cũng không thiếu. Mấy ngày nay vừa lúc gặp Yến Bắc bọn quan viên sinh động thời kỳ, cũng không phải không có kia tâm tư linh hoạt người muốn thông qua lâm gia tam thái thái đáp thượng vương phủ trường sử này tuyến. Bất quá lâm tam thái thái gần nhất chính cao ốm, không chịu thấy khách lạ. Nhậm giao anh như vậy vừa nói, mặc dù là ngày thường tâm tư đơn giản nhậm thời gian cũng hiểu được phương thái thái ý tứ. Tuy rằng nàng cũng không tưởng ở ngay lúc này thiếu đại phòng trị em dâu nhân tình, nhưng là phương thái thái lại là nàng thân gì con dâu. Tuy rằng là con vợ lẽ, cũng coi như là nhà mẹ đẻ tình Cảm Nhi. Hùng chi phương thái thái lúc này mới cầu đến nàng trên đầu, chắc là phía trước ở Lâm tam thái thái nơi đó ăn qua bế muôn canh. Nhậm thời gian là cái thiện tâm, muốn cự tuyệt cũng nói không nên lời cái lý do tới, cho nên cũng chỉ có thể cười cười, biểu tẩu muốn tới, ta nơi này nơi nào có không chào đón. Nhậm giao anh ở một bên nhấp miệng cười, lại nói vài câu lời hay. liếc rảnh rỗi khích, nhậm giao hoa đưa ra muốn đi xem nhậm giao kỳ phòng ngủ. Nhậm Thời Gai nghĩ Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Kỳ hai tỷ muội chắc là có cái gì vốn riêng lời muốn nói, liền thập phần thiện giải nhân ý mà chỉ làm tỷ muội hai người rời đi. Nhậm Thời giai đoán cũng không sai, Nhậm Giao Hoa xác thật là có không ít lời nói muốn cùng Nhậm Giao Kỳ nói. Hai người một đường không nói gì mà đi Nhậm Giao Kỳ ở tạm sư phòng, đóng cửa câu đầu tiên lời nói, Nhậm Giao Hoa liền nói: Lưu Thị tống cổ người đi tiếp nhận chức vụ Giao Anh, ta sợ Lưu Thị cùng Phương Di nương lại có cái gì tính kế. Liền cầu tổ mẫu làm ta cũng cùng nhau lại đây. Lại nói tiếp, lần này vẫn là ta mặt dày mày dạn ngạnh muốn cùng lại đây. Nhậm giao hoa sắc mặt lãnh đạm, hơi hơi gợi lên khỏe miệng cũng chỉ có châm trọng. Nhậm giao kỳ thở dài một hơi, ôn thanh nói, tỷ tỷ muốn hay không ở cô mẫu nơi này trụ hạ. Cô mẫu tính tình cực hảo, hơn nữa viện này cũng đại. Nhậm giao hoa lắc đầu, ta tới vân dương thành vốn chính là vì coi chừng lưu thị cùng nhậm giao anh, tự nhiên là muốn trụ đến biệt viện đi. Có ta ở đây Các nàng cái gì âm mưu quỷ kế cũng đừng nghĩ thực hiện được. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, phương gia biểu thẩm mấy ngày nay ở Vân Dương Thành rất sinh động, ta tưởng chúng ta liêu đến cũng không có sai, nàng sắc thật là tới thế phương nhã tuần đánh tiên phong. Tứ tỷ nói ở Vân Gia gặp qua nàng, ta ở yến Bắc Vương Phủ cũng gặp qua nàng. Lần này lại muốn tới Lâm Gia, nói vậy Vân Dương Thành quan to hiển quý nhân ra nhà nàng ra đều đi rồi một lần. Nhậm giao hoa nghe vậy không khỏi cười lạnh, sau đó lại là những mày, không được, phương nhã tuần không thể tới yến Bắc. Tiểu tu trung. Chương 182 bị thương. Nhậm Gia Hoa quay đầu tới nhìn Nhậm Gia Kỳ, trong mắt có không chút nào che giấu nỗi nóng, người cũng biết Mộ thân hiện tại ở Nhậm gia là cái cái dạng gì địa vị, hiện tại Phương gia còn xa ở Giang Nam, Phương Nhã Tuẩn cũng bất quá là cùng chúng ta quăng tám xảo cũng không tới một cái Giang Nam tiểu quan, nếu là Phương Nhã Tuẩn tới Yến Bắc làm quan phụ mẫu, cũng làm Phương gia bàn tay đến Yến Bắc tới nói, chúng ta cùng Mộ thân muốn như thế nào tự xử. Ngươi không biết lần này trở về lúc sau tổ mẫu đái phương di nương càng thêm thân cận không chỉ có lại nhiều lần thưởng thức ăn thưởng vật liệu may mặc thậm chí còn từng trong lén lút cùng phương di nương nói chờ mấy ngày nữa làm nàng tiếp quản chúng ta tam phòng nội vụ nhậm gia hoa mặt mày trung ngầm có ý đỉnh băng sắc bén nhấp khởi khỏe miệng thuật nhìn mang theo cùng nàng tuổi không nghĩ phù hợp chào phúng hiện giờ còn như thế chờ đến phương nhã tẩm thật sự tới yên châu nhậm gia nơi nào còn có nương châu dung thân tổ mẫu ngày thường liền rõ ràng dạy dỗ chúng ta Nhà mẹ đẻ vinh quang chính là chúng ta này đó nữ tử vinh quang, nhà mẹ đẻ thực lực quyết định chúng ta nữ tử tương lai ở nhà chồng địa vị. Chúng ta mẫu thân lại nói tiếp sinh ra cao quý, chính là À, chúng ta nhà ngoại là cái gì tình cảnh ngươi cũng minh bạch, ngày thường trông cậy vào không thượng, chờ tới rồi thời khắc mấu chốt thật đúng là có thể trông cậy vào được. Bên này giảm bên kia tăng, cho nên vương gia không thể xuất đầu. Nhậm giao hoa trong lời nói toát ra đối chính mình nhà ngoại rõ ràng bất mãn làm nhậm giao kỳ như như mày. Tỉ tỉ lo lắng ta minh bạch biết ngoại tổ một nhà có ngoại tổ một nhà khó xử, rất nhiều chuyện không phải chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Nhậm giao hoa duỗi tay đánh gãy nhậm giao kỳ nói, ngươi không cần đối ta nói này đó. Ta đều không phải là không do ngoại tổ một nhà bởi vì thân phận vấn đề không thể không giấu tài, cho nên bọn họ vô pháp vì mẫu thân xuất đầu ta cũng không so đo. Ta chỉ là nhậm giao hoa nói nơi này lại là lời nói một đốn, ánh mắt cũng ảm đạm xuống dưới. Nàng chỉ là hận nếu ngoại tổ biết chính mình vô pháp phù hộ xuất giá nữ nhi, lại vì sao phải đem mẫu thân gả đến nhậm gia nhân gia như vậy đi, thương nhân trọng lợi là thiên tính, mẫu thân nếu là gả một hộ bình thường người đọc sách ra không phải đơn giản nhiều. Nàng nghe nói năm đó ngoại tổ một nhà sơ tới Yến Bắc là lúc thập phần nghèo túng, mà nhậm gia cấp xính lễ thật là giải bọn họ lửa xém lông mày. Sau lại mẫu thân gả cho, mỗi tháng đều sẽ trộm cấp nhà mẹ để chút bạc trợ cấp, bọn họ mới có tiền dưỡng con hát ăn nhậu chơi bời. Cứ việc tuần ma ma từng trộm cùng nàng nói những cái đó con hát thân phận kỳ thật cũng không đơn giản, nàng cũng vô pháp tiêu tan. Có bao nhiêu đại đầu đội bao lớn mũ, nếu đã nghèo túng, liền không có tất yếu đi bãi cái gì vương phủ cái giá, ngầm cũng không cần phải. Cho nên ở nàng xem ra, mẫu thân hiện giờ gian nan đều là ngoại tổ một nhà tạo thành. Đây là nàng đối ngoại tổ một nhà khúc mắc ai cũng vô pháp khuyên. Bất quá nhậm giao hoa cũng không tính toán cùng nhậm giao kỳ nói tỉ mỉ. Nàng không thích ngoại tổ một nhà là chuyện của nàng. Nàng sẽ không dùng chính mình lý do đi ngăn cản muội muội cùng ngoại tổ thân cận Người có biện pháp nào không ngăn cản phương nhã tổn tới Yên Bắc Nhậm giao hoa không hề cùng nhậm giao kỳ rồi dám nhà ngoại sự tình Trực tiếp hỏi Cứ việc nàng nói ra lời này chỉ là bởi vì trong lòng mong đợi Cũng không coi ôm quá lớn hy vọng Rốt cuộc nhậm giao kỳ chỉ là một cái khuê các nữ tử Muốn tả hưu Yên Bắc quan trường việc quả thực là người si nói mộng Nhưng là nàng lại cảm thấy nhậm giao kỳ cùng bình thường khuê các nữ tử có chút bất đồng. Đối người khác mà nói không có khả năng sự tình ở Nhậm Giao Kỳ trên người chưa chắc không có khả năng. Nhậm Giao Hoa ẩn ẩn cảm giác được chính mình muội muội ở bên ngoài có một ít dựa vào, có lẽ là bởi vì Yến Bắc Vương phủ quận chúa nguyên nhân. Bất quá Nhậm Giao Kỳ không nói, nàng cũng hoàn toàn không tưởng tế cứu. Nhậm Giao Kỳ nhìn Nhậm Giao Hoa biểu tình chỉ có than nhẹ một tiếng, ta biết tỉ tỉ ý tứ. Rất nhiều chuyện đều chỉ có thể tận nhân sự, nàng hiện tại vô pháp khen hạ cái gì cửa biển. Nhậm Giao Hoa gật gật đầu. Không ở nói này đó, ngược lại nói, đúng rồi, kia lạc đường la bà tử cùng nha đầu như thế nào. Nhậm giao kỳ ở tìm được người lúc sau từng cấp trong nhà mang tin đi, làm cho bọn họ không cần lại tìm, bất quá cụ thể lại không có nhiều lời, cũng khó trách nhậm giao hoa sẽ có này vừa hỏi. Nhậm giao kỳ liền đem la bà tử không lắm bị thương cuối cùng thân chết, thủy ngại bị nàng gửi ở bên ngoài sự tình ngắn gọn nói, nhậm giao hoa hỏi vài câu cũng liền từ bỏ. Tỷ mỗi hai người lại nói chút chi kỷ lời nói, lúc sau nhậm giao hoa cùng nhậm giao anh hai người ở nhậm thời gai nơi này dùng cơm lúc sau nhậm thời gai liền phái người đem các nàng đưa đi nhậm gia biệt viện nhưng thật ra chờ nhậm giao hoa cùng nhậm giao anh hai người đi rồi nhậm thời gai để lại nhậm giao kỳ nói chuyện sau đó nhắc tới nhậm lao thái thái phái tới bà tử giao cho nàng tin nhậm lao thái thái phía trước cấp cô gia chọn lựa tới thông phòng thanh liêu đã đưa về nhậm gia nhậm lao thái thái làm nhậm thời gai tạm thời không cần phải xen vào này một vụ còn lại sự tình đều giao cho cô gia xử trí Nhậm Giao Kỳ nghe Nhậm Thời Giai nói như vậy, liền nghĩ dưỡng Lâm Côn khả năng đã âm thầm cùng Nhậm ra đặt thành cái gì hiệp nghị. Bất quá Nhậm Lao Thái Thái cũng không có cùng Nhậm Thời Giai nói tỉ mỉ những việc này, cho nên Nhậm Thời Giai nói cho Nhậm Giao Kỳ thời điểm cũng tương đối hàng hồ. Nhậm Giao Kỳ chỉ hy vọng Lâm Gia Phong Ba tốt nhất chờ nàng trở về bạch hạc chấn lại bị khơi màu tới, bằng không nàng ở nơi này cũng không được tự nhiên. Ngày thứ hai buổi sáng, Nhậm Giao Anh lại tới nữa chỉ là lần này cùng các nàng cùng đi còn có Phương gia biểu thẩm Lưu thị cùng với Phương gia tiểu thiếu gia Phương Tử Chu hôm qua Nhậm Giao Anh câu nói kia quả nhiên là tới ném đá dò đường Nhậm Giao kỷ cùng Tiêu Tĩnh Lâm ước buổi chiều đi Yến Bắc Vương phủ cho nên Lưu thị các nàng tới thời điểm Nhậm Giao kỷ bị Nhậm Thời giai kêu đi chính phòng gặp khách Lưu thị như nhau mới gặp khi như vậy khuôn mặt bình phàm khí độ lại bất phàm mới ngồi xuống không có bao lâu liền cùng Nhậm Thời giai trò chuyện với nhau thật vui thả làm Nhậm Thời Gai đối nàng rất có hảo cảm Giao tế thủ đoạn có thể thấy được một chút. Biểu thẩm, ta Tam tỷ tỷ hôm nay như thế nào không có tới. Nhậm Giao Kỳ tiến vào thấy chỉ có Lưu Thị mẫu tử cùng với Nhậm Giao anh tới. Nhậm Giao Hoa lại là chưa từng có tới, không khỏi hỏi. Lưu Thị nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, thở dài một ngụm, ôn thanh nói, vừa rồi ta đã cùng các ngươi cô mẫu nói, Giao Hoa hôm nay sáng sớm không cẩn thận té ngã một cái, vạn bị thương cổ chân. Nhậm Giao Kỳ cả kinh, Tam tỷ bị thương. Lưu Thị vội an ủi nói, đừng nóng nổi ta đã thỉnh đại phu đi cho nàng xem qua. đại phu nói chỉ là vật thương, vẫn chưa thương đến gân cốt, chờ tĩnh dưỡng cái 3 năm ngày là có thể hảo. ta ra cửa thời điểm đem ta bên người mama ma cùng với hai cái đại nha hoàn lưu lại chiếu cố nàng, các nàng đều là ta bên người lão nhân, biết lánh biết nhiệt kinh nghiệm phong phú, trăm triệu sẽ không xảy ra sự cố. nhầm giao anh cũng nói, đúng vậy, ngũ tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, tam tỷ tỷ bị thương cũng không trọng, thực mau là có thể hảo. Nguyên bản biểu thẩm nghĩ hôm nay lưu lại chiếu cô Tam tỷ tỷ, chỉ là ta nghĩ hôm qua ta đã đem biểu thẩm muốn tới bái phòng cô mẫu sự tình nói cho cô mẫu. Nếu là biểu thẩm hôm nay không tới nói sợ mất lễ nghĩa, cho nên liền khuyên biểu thẩm tới. Nhậm Giao Kỳ nhìn ánh mắt tinh lượng, ngự khí nhu hòa Nhậm Giao Anh lại nhìn nhìn khí chất điềm tĩnh, vẻ mặt ôn hòa Lưu thị đống nhiên cười, gật đầu nói: Nếu Tam tỷ tỷ có biểu thẩm chiếu cô ta liền an tâm rồi. Vất vả biểu thẩm, ta nơi này có một lọ tốt nhất thuốc trị thương. Chuyên trị bị thương, vẫn là quận chúa tặng cho ta. Ta đây liền làm nha hoàn cấp tam tỷ tỷ đưa đi, thuận tiện giúp ta nhìn xem tam tỷ tỷ. Lưu thị nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, ngược lại đối nhậm thời gian cười nói, ta vừa mới nói cái gì tới? Vẫn là sinh nữ hài nhi hảo, nữ hài nhi chi kỷ. Nhậm thời gian không khỏi cười, đối nhậm giao kỳ nói, ta đang muốn phái người đi xem hoa nhi, ngươi làm ngươi nha hoàn cầm thuốc trị thương cùng đi đi. Nói lại đối Lưu thị nói, ngươi đường xa mà đến. Bên người cũng chỉ mang theo kia mấy cái đắc dụng, các nàng đều đi hầu hạ hoa nhi, người nơi này liền không có phương tiện. Vẫn là từ ta bên người phái vài người qua đi đi. Lưu Thị nghe vậy cũng không có phản đối, thuận nước đẩy thuyền mà ứng. Nhầm thời gian vẫy tay gọi tới chính mình tâm phúc đại nha hoàng đố quên, người đi kêu lý ma cũng mang theo mạc hương cùng đi nhậm ra biệt viện. Này mấy nhóm liền đãi ở biệt viện chiếu cô tam tiểu thư, nhất định phải hầu hạ hảo. Biệt viện nếu là thiếu cái gì, lập tức làm người trở về báo ta. Nói cho hoa nhi, làm nàng hảo hảo dưỡng thương, ta cùng kỳ nhi ngày mai qua đi xem nàng. đấu quyên lĩnh mệnh lui xuống. Nhậm giao kỳ cũng đi theo đứng dậy, cô cô, ta đi cấp tỉ tỉ tìm dược. Nhậm thời gian gật gật đầu, đi thôi. Nhậm giao kỳ từ nhậm thời gian trong phòng ra tới, chờ đến bên người không có người khác thời điểm. Trên mặt nguyên bản tươi cười lập tức biến mất, đi theo nàng phía sau bình quả nhìn thoáng qua chủ tử đen nhánh con ngươi, túi đầu. Trở lại chính mình trong phòng, nhậm giao kỳ gọi tới hương cần cứ việc Nhậm Giao Hoa tới, Hương Cần cũng còn tạm thời ở Nhậm Giao Kỳ bên người hầu hạ. Ngươi đi xem Tam tỷ tỷ, hỏi một chút nàng té ngã rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mặt khác, Công Đạo vô Tinh dùng dược trừ bỏ chính mình bên người mấy cái cùng với cô mẫu phái quá khứ hai cái tin được nha hoàn, tốt nhất không cần giả người khác tay. Nhậm Giao Kỳ thấp giọng Công Đạo nói, Hương Cần cũng là vẻ mặt nôn nóng, được phân phó vội gần đầu, ngũ tiểu thư yên tâm, nô tỷ nhớ kỹ. Lúc này Đỗ đã đem người đều gọi tới, cũng chuẩn bị tốt xe ngựa. Đứng bên ngoài hạng nhất hương cần. Nhậm dao kỳ gật gật đầu làm hương cần đi ra ngoài. Người vừa đi, nàng mày lại là gắt gao mà nhữ lại. Nhậm dao hoa hảo hảo như thế nào sẽ té bị thương. Nhậm dao hoa là cái trầm ổn tính tình, ngày thường đi đường cũng đều là ổn thỏa, như thế nào cố tình sẽ ở biệt viện bị thương. Các mội tử chú ý, chương sau, tức 183 trường, thỉnh trước không cần đặt mua. Nếu thật sự không cẩn thận đặt mua cũng không quan hệ, ngày mai giữa trưa trước hẳn là là có thể bình thường. Đến lúc đó sẽ ở văn trước thuyết minh. chương 183 có việc cầu người. Nhậm giao kỳ lại trở lại nhậm thời gian trong phòng thời điểm. Chính đổi kịp nhậm thời gian chuẩn bị mang theo Lưu Thị đi gặp Lâm Tam Thái Thái. Đây là Lưu Thị hôm nay tiến đến Lâm Gia mục đích. Nhậm thời gian phía trước bởi vì đối Lâm Gia đại phòng trong lòng còn có khúc mắc cho nên có chút do dự, chỉ là hiện tại bị Lưu Thị một phen lời nói dịu dàng muốn nhờ. Thật sự là mà không đi mặt mũi đi cự tuyệt, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Này không phải nhậm giao kỳ phát biểu ý kiến thời điểm, cho nên nàng chỉ quy quy củ củ mà đi theo nhậm thời gian bên cạnh người lớn nhỏ có thứ tự, muốn đi gặp lâm tam thái thái tự nhiên liền phải đi trước bái kiến lâm lão thái thái, lâm lão thái thái gần nhất thân mình cũng không tốt, đang ở dưỡng bệnh, nguyên bản nhất náo nhiệt sân cũng quẩn cuể, bất quá nghe nói là nhậm thời gian bồi nhà mẹ để biểu tẩu tới, lâm lão thái thái cũng thực nghề tình thấy người, lại nói tiếp lâm lão thái thái cũng là lưu thị bà bà cô mẫu, cho nên cũng là thân thích chỉ là bởi vì lâm lão thái thái xuất ra sớm, lưu thị bà bà bởi vì xa gả cùng lâm lão thái thái quan hệ xa không có nhậm lão thái thái cùng lâm lão thái thái quan hệ thân cận. mấy năm nay lâm gia cùng phương gia lui tới cũng không thế nào chặt chẽ. so sánh với cùng phía trước vài lần nhìn thấy, lâm lão thái thái tinh thần có chút không tốt, đối nhậm thời gian cùng lưu thị thái độ cũng không có thường lui tới thân thiện. bất quá cũng không có lạnh một khuôn mặt làm người nạt tham. tổng thể mà nói còn coi như ôn hòa. khó khăn lắm nói nói mấy câu. Lâm lão thái thái liền tinh thần vô dụng, nhậm thời gian cùng Lưu thị cũng không thật nhiều đãi. Ở rời khỏi tới trước Lưu thị mềm giọng quan tâm vài câu, nhưng thật ra Lâm lão thái thái sắp chia tay trước kia vài câu thở ngắn than dài nói có chút ý vị sâu xa. Ta nhưng thật ra tưởng sống lâu chút thời gian, đẹp lâm gia cảnh lá tốt ơi, nhìn bọn con cháu đoàn kết hữu hái, đáng tiếc à, con lớn không nghe lời mẹ. Bọn họ không hiểu khổ tâm của ngươi, tổng cảm thấy ngươi làm chuyện gì đều như là yếu hại bọn họ. Ai? Một đám cũng đều làm cha mẹ. Như thế nào liền không nghĩ ra các trưởng bối chỉ có tưởng nghiệm bọn họ tốt Lưu Thị dịu dàng mà cười, không thật nhiều ngôn Trên mặt nhìn không ra tới nghe đã hiểu không nghe hiểu Nhầm thời gian nhìn lão thái thái liếc mắt một cái Cắn cắn môi túi đầu không nói một lời Làm người cũng nhìn không ra tới cái gì biểu tình Nhậm thời gian là cái không thiện với che giấu chính mình cảm xúc người Cho nên nàng một gặp được không biết làm sao tình hình liền sẽ túi đầu không ngôn ngữ Lâm lão thái thái vây vây tay lại nằm xuống nghỉ ngơi Nhậm thời gian mang theo lưu thị đi lâm tam thái Thái sân. Lâm tam thái thái là công đạo không thấy khách, bất quá trong viện bà tử thấy là nhậm thời gian mang theo người lại đây vẫn là lập tức trở về bẩm báo, sau đó kính cẩn mà thỉnh mọi người đi vào. Lâm tam thái thái nhưng thật ra không có cùng lâm Lão thái thái giống nhau thật sự ốm đau trên giường, nàng ngồi ở thứ gian trên giường đất nhìn cháu gái theo hoa, ngẫu nhiên còn ra tiếng chỉ điểm một hai câu, con dâu cả đứng ở một bên hầu hạ đấm chân. Lâm Tam Thái Thái không giống Lâm Đại Thái Thái như vậy tính tình lanh lẹ, nhưng thật ra cùng lưu thị như vậy tính tình có chút tưởng tượng, mặt mày ôn hòa. Chỉ là xem nàng tức phụ ở nàng trước mặt cụt mi rũ mắt không dám nhiều lời bộ dáng lại là có thể nhìn ra tới vị này. Lâm Tam Thái Thái cũng không như là nàng trên mặt hoạt nhìn như vậy hảo sống chung. Thấy tới nhiều như vậy khách nhân, Lâm Tam Thái Thái cười tiếp đón mọi người ngồi, lại làm tức phụ tự mình đi chuẩn bị cha bánh, còn làm tức phụ đem tôn nhi kêu lên tới bồi phương thử chu đi dạo Lâm ra vườn. Nguyên bản thành thành thật thật ngồi theo hoa Lâm Bảo Linh nhìn thấy nhậm giao kỳ các nàng thập phần cao hứng, đem trong tay việc bông, một hàng đã đi xuống giường đất, thập phần tự quen thuộc tiến lên tới cùng các nàng nói chuyện, cho đến Lâm Tam Thái thái cười mắng nàng không có quý củ, lại cũng không có thật sự trách móc nặng nghề. Nhậm giao kỳ ở Lâm ra này đó thời gian cùng Lâm Bảo Linh cũng gặp qua vài lần, bất quá cũng gần là thấy vài lần, cũng không thâm giao. Bao gồm Lâm Bảo Linh ở bên trong Lâm ra bọn tiểu bối đối bọn họ lục thúc Lâm Côn đều thực thích ngày thường gặp được nói chuyện cũng thực thân cận nhưng là ngày thường lại không có hài tử đi lâm côn cùng nhậm thời gian trong viện chơi cũng không biết có phải hay không đại phòng bên này các trưởng bối âm thầm dặn dò quá cái gì lâm tam thái thái tư thái thanh thản mà cùng mọi người nói giỡn, lại không đề cập tới khởi nhậm thời gian mang lưu thị lại đây nguyên nhân thật giống như các nàng lại đây chẳng qua là vì cùng nàng uống trà nói chuyện phiếm giống nhau lưu thị đến cũng hảo nhẫn ngoại nửa câu không đề cập tới phương nhã tổn sự tình tận tâm tận lực mà buổi lâm tam thái thái nói giỡn Nàng người lớn lên giống nhau, lời nói lại là thực dí dỏng, nói được Lâm Tam Thái thái cười vài lần. Đến cuối cùng trà đều uống lên hai chén, đại gia nói chuyện mà nội dung cũng vẫn là vân đạm phong kinh. Từ thành Tây Lý ra tiệc mừng thọ quy mô nói đến thành Bắc Cao ra tân cưới cô dâu. Hai tử bên này đảo cũng náo nhiệt, nhậm giao anh cùng Lâm Bảo Linh thực liêu đến tới. Lâm Bảo Linh đem chính mình mấy ngày nay thêu mấy cái túi tiền đem ra, nhậm giao anh thấy một trận kinh ngạc cảm thán. Bảo Linh muội muội, người này thêu công cũng thật hảo. Nhìn này hàng năm có thừa phía trên này hai đôi cá chép đều theo sống. Lâm bảo lâm che miệng cười, thực vui vẻ bộ dáng, tiểu cô nương thực thích như vậy che miệng cười, đây là nàng chiêu bài động tác. Nhậm dao anh thấy nàng cao hứng, lại hứng thú bừng bừng mà thỉnh giáo nàng châm pháp một bộ khiêm tốn thỉnh giáo mà bộ dáng. Đầu đến lâm bảo lâm cười liền không có đình quá, liền che miệng động tác đều đã quên. Mọi người lúc này mới nhìn đến nàng có hai cái răng không có trường chỉnh tề, tươi cười quá lớn miệng một vỡ ra. Hàm răng liền dễ dàng bại lộ ra tới, cũng khó trách nàng cười liền thích che miệng. Giao anh tỷ tỷ thích liền chọn một cái trở về đi, ta này thêu vài cái đâu. Lần trước sầm ca nhi trăng tròn thời điểm lý ra tỷ tỷ, trần ra tỷ tỷ, tô ra tỷ tỷ các nàng tới gặp cũng đều nói tốt xem, các thái thái cũng đều nói tốt đâu, này mặt trên đa dạng ta đều là chính mình tự mình sửa đổi Nga, chỉ một nhà ấy. Bên kia lâm tam thái thái nghe lấy đôi mắt chừng mắt nhìn lại đây, người đứa nhỏ này, nào có ngươi như vậy mèo khen mèo đuôi không quý cũ, làm các tỷ tỷ chê cười ngươi. Nhậm Giao Anh vội nói, như thế nào sẽ? Bảo Lâm muội vội theo đến thật sự thực hảo, không giống ta. Vô luận di nương như thế nào, tay cầm tay giáo, chính là theo không tốt. Lời hay ai đều thích nghe. Lâm Tam Thái Thái thấy ái cháu gái bị khen trên mặt ý cười cũng thâm không ít. Giao Anh tỷ tỷ, ngươi chọn lựa một cái nha, ngươi muốn cái nào? Lâm Bảo Linh cười hì hì hỏi, nghĩ đến đây còn có mấy cái tỷ muội lại quay đầu tới hỏi Nhậm Giao kỳ mấy người. Giao Âm tỷ tỷ. Giao kỳ tỉ tỉ các ngươi cũng chọn một cái. Thấy Lâm Bảo Linh hưng thú pha cao, mấy người liền cười một người chọn một cái. Nhậm giao anh còn vẻ mặt khó xử hỏi Lâm Bảo Linh, cái này nhất định như ý cùng thường Nga buôn nguyệt đều đẹp, ngươi nói ta chọn cái nào hảo. Đầu đến Lâm Bảo Lâm lại là che miệng cười không ngừng, cuối cùng đem hai cái đều đưa cho nàng. Bên kia Lưu Thị cùng Lâm Tam Thái thái liêu đến cũng càng thêm chín, trong lời nói cũng dần dần để lộ ra thân mật quen thuộc. Lưu Thị mượn cơ hội nói, viên tỉ, tỉ. Nghe nói ngươi đối thi họa giám định và thưởng thức cũng cực kỳ am hiểu, ta nơi này tân mua một bộ tranh chữ không biết có phải hay không bút tích thực, không biết viên tỷ tỷ có không vì ta giám định một vài. Lâm Tam Thái thái sử sốt, nàng tuy rằng cũng coi như sinh ra thư hương dòng dõi, nhưng lại am hiểu giám định và thưởng thức thi họa nhưng thật ra cất nhất nàng, bất quá nàng nhìn nhìn Lưu thị sắc mặt, lập tức liền phản ứng lại đây đây là Lưu thị muốn cùng nàng trong lén lút nói chuyện với nhau tìm mà lấy cớ. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Thái thái vẫn là cười ứng vậy đi thư phòng như thế nào lưu thị vội cười đứng dậy đa tạ viên tỷ tỷ nhậm giao kỳ ngồi ở một bên một bên cùng lâm bảo lâm các nàng nói chuyện thấy lâm tam thái thái cùng lưu thị đứng dậy đi ra ngoài bất quá nhìn thoáng qua cười cười liền chuyển khai mắt nhậm giao anh cũng hướng lưu thị bên kia nhìn thoáng qua khỏe miệng nhịn không được cong cong tầm mắt đảo qua nhậm giao kỳ thời điểm từ nàng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì không ổn liền lại quay đầu cùng lâm bảo lâm ghé vào một chỗ nói chuyện thường thường phát ra tiếng cười Lưu Thị cùng Lâm Tam Thái Thái nói thời gian cũng không dài, bất quá là một chén trà nhỏ công phu liền đã trở lại. Hai người từ trên mặt xem cũng nhìn không ra tới cái gì, Lưu Thị thần sắc tính thượng là giãn ra. Lại lược ngồi một lát, Lưu Thị liền chủ động đưa ra cáo tử, ta quá mấy ngày lại đến bái kiến viên tỷ tỷ, lần này liền làm phiền viên tỷ tỷ lo lắng. Lâm Tam Thái Thái trả lời đến là thực cẩn thận, cái gì làm phiền không làm phiền đừng nói, ta cũng giúp không được cái gì đại ân. Lưu Thị cười nói. Ngài có tâm chính là giúp ta đại ân. Lâm Bảo Lâm đối Nhậm Giao Anh còn có chút không tha, lôi kéo nàng ống tay háo nói, Giao Anh tỷ tỷ lần sau cũng nhớ rõ muôn tới chơi à? Lưu Thị nhìn Nhậm Giao Âm cười đến hòa ái, đối Lâm Bảo Lâm nói, khó được các ngươi hai người có duyên. Từ Lâm Tam Thái Thái trong viện ra tới lúc sau, Nhậm Thời gian mời Lưu Thị lại đi nàng nơi đó ngồi làm, Lưu Thị lại là lại... huyền chuyển từ chối. Nhậm Thời gian giữ lại vài câu liền cũng từ bỏ, nhưng thật ra còn hỏi một câu, biểu tẩu lần này chính là sự thành. Nàng tự nhiên là biết lưu thị tìm lâm tam thái thái chân chính nguyên nhân. Lưu thị khẽ thở dài, nào có dễ dàng như vậy, bất quá lâm tam thái thái lời nói cũng không có nói đã chết. Lại cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Lưu thị ám chỉ mà cho phép không ít chỗ tốt, lâm tam thái thái chỉ đáp ứng có cơ hội nói sẽ ở chính mình thúc phụ trước mặt nhất lên vương nhã tổn người này, lời nói cũng không có nói chết. Bất quá lưu thị đối kết quả này cũng còn xem như vừa lòng, nàng các phương diện đều làm chuẩn bị. Chỉ cần lâm tam thái thái thúc phụ ở thời khắc mấu chốt vì nàng tướng công nói nói mấy câu thôi, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Sau đó bắt trùng tiểu tu. chương 184 nhược điểm. Nhầm giao anh tự nhiên là đi theo lưu thị đi rồi, lưu thị cũng không có bạc đãi nàng, đang định mang theo nàng nhiều đi mấy hộ nhà, làm nàng lộ lộ mặt, cùng vân dương thành chư vị quan gia tiểu thư, danh môn khuê tú nhóm kết giao kết giao. Đây đúng là phương di nương mẹ con cầu còn không được. Cho nên ở chợ giúp lưu thị thời điểm cũng tận hết sức lực Có thể nói Phương Di nương mẹ con lích lợi cùng Phương Nhã tổn vợ chồng lích lợi là cột vào cùng nhau Các nàng là đồng minh Nhậm giao kỳ trở lại chính mình sân sâu không lâu Hương Cần liền đã trở lại Người như thế nào nhanh như vậy đã trở lại Nhậm giao kỳ phía trước còn công đạo làm Hương Cần tiếp tục ở nhậm giao hoa bên người hầu hạ Không nghĩ nha đầu này lại về rồi Hương Cần vội nói Nô tỳ là sợ tiểu nha hoàng nhóm công đạo đến không rõ ràng lắm Chờ nô tỷ trở về lời nói liền trở về. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, biết hương cần định là có chuyện muốn nói, liền đem làm chính mình bên người nha hoàng các bà tử đều đi ra ngoài, chỉ trừ bình quả tại bên người. tiểu thư, tam tiểu thư nói nàng rơi có chút kỳ quặc Bọn người đi rồi, hương cần vội nói, trên mặt tràn đầy oán giận thần sắc. Nhầm giao kỳ trên mặt nhìn không ra tới cái gì biểu tình, nga. Như thế nào cái kỳ quạc pháp? Hương cần đảo cây đậu giống nhau đem vu tinh nói cho chuyện của nàng nói ra. Nguyên lai tự nhậm giao hoa cùng nhậm giao anh đi nhậm ra biệt viện cùng Lưu Thị cùng nhau trụ lúc sau, nhậm giao hoa đối Lưu Thị hành tung luôn là chú ý, thậm chí còn ở nàng cùng nhậm giao anh trong viện an bài người. Hôm qua ban đêm, Lưu Thị đã khuya còn gọi nhậm giao anh qua đi nói chuyện, nhậm giao hoa liền an bài người đi hỏi thăm tin tức. Không nghĩ nàng an bài người ở nghe lén thời điểm lại là bị Lưu Thị bên người một cái ma ma phát hiện, nghe lén nha hoàn sợ tới mức lập tức liền miêu eo chạy. Như vậy tự nhiên là kinh động Lưu Thị chỉ là Lưu Thị lại không có lập tức phái người đuổi theo kia nghe lén người, liền cùng sự tình gì cũng không có giống nhau. Chỉ Công Đạo nhậm dao anh nói mấy câu khiến cho nàng đi rồi. Sau đó một đêm không có việc gì. Nhậm Giao Hoa nghĩ, có thể là bởi vì Lưu Thị ở Nhậm Gia biệt viện là tạm trú, ngượng ngùng như vậy giống trống khua chiêng đắc tội Nhậm Gia, rốt cuộc Nhậm Gia biệt viện liền ở Lưu Thị mẫu tử. Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Anh mấy cái, Lưu Thị phái người gióng trống khua chiêng đuổi theo nghe lén người không phải rõ ràng phải cho Nhậm Giao Hoa khó coi. Lưu Thị Tổng không có khả năng hoài nghi chính mình nhi tử cùng đang cùng nàng nói chuyện nhậm giao anh. Nghĩ thông suốt điểm này, nhậm giao hoa cũng không đổi. Nàng tính tình không sợ trời không sợ đất, cũng không thèm để ý cùng Lưu Thị sẽ rách mặt, dù sao Lưu Thị cũng tìm không ra tới cái gì chứng cứ. Này một đêm đều không nói chuyện, đại gia liền cho rằng chuyện này liền như vậy bắt qua. Lại không nghĩ, tới rồi ngày thứ hai, nhậm giao hoa sáng sớm lên đi dùng đồ ăn sáng thời điểm, lại là kẽ lăn quay liên tiếp khoanh tay hành lang hành lang muôn ống hạ. Nguyên lai like nơi đó bậc thang có dù bởi vì hành lang môn ống nơi đó ánh sáng tương đối ám tròn nên nhậm Giao hoa không có nhìn đến. Nhậm Giao hoa tuy rằng bị đi ở phía sau nhà hoàn đỡ một phen, cũng vẫn là đem cổ chân cấp vận bị thương. Sau lại nhậm Giao hoa làm người đi cha nơi đó ru là ai lộng đi lên, lại là cha được phòng bếp. Nguyên lai like cái kia hành lang đi thông phòng bếp, mà sáng sớm vừa lúc từ bên ngoài tặng du tiến bảo. Bất quá phòng bếp quản sự thề thề, dù không phải phòng bếp người bôi trên nơi đó. Nâng thùng xăng bà tử cũng không thừa nhận là các nàng sơ sẩy. Cuối cùng cha tới cha đi cũng cha không ra cái nguyên cơ tới. Hương cần căm giận nói, nơi nào liền có như vậy trùng hợp. Địa phương khác đều không có, liền nơi đó bậc thang có du Ai không biết chúng ta tiểu thư buổi sáng dùng đỡ thời điểm luôn là sẽ đi tắt từ nơi đó trải qua. Tiểu thư phái người cha được các nàng nơi đó, không nghĩ kiểu tiểu thư bên người bà tử lúc này chạy tới cáo trạng, nói hôm qua ban đêm phương phu nhân trong biện vào tiểu tặc. Nói không chừng là biệt viện có nô tải không sạch sẽ chạy đến phòng bếp đi chồng dù, còn nói muốn phái người đi bạch hạc chấn tìm lao thái thái nhiều muốn mấy cái đắc dụng người lại đây, miễn cho ra chạch không yên. Nhậm giao kỳ nghe xong chỉ phải than nhẹ một tiếng, nhậm giao hoa trùng quy vẫn là quá non. Hương cần nhìn nhậm giao kỳ có chút ủy khuất nói, ngũ tiểu thư, ngài nói các nàng có phải hay không quá kiêu ngạo. Ở chúng ta nhậm ra địa phương, còn dám bị thương chúng ta cô nương. Chúng ta không thể liền như vậy thôi bỏ đi. Nhâm Giao Kỳ nhìn Hương Cần liếc mắt một cái, vàng không đâu. Ngươi có thể bắt lấy nhân gia nhược điểm sao? Hương Cần bẹp bẹp miệng, dầm dì một tiếng. Nhầm Giao Kỳ lắc lắc đầu, người khác bắt được ngươi nhược điểm, cho nên người khác không sợ các ngươi nháo ra cái gì. Chuyện này nói đến cùng vẫn là Tam tỷ đối lý. Hương Cần muốn nói cái gì, há miệng thở dốc vẫn là không có nói ra. Ai làm các nàng kỹ không bằng người đâu? Hương Cần đã ở trong lòng đem cái kia chuyện xấu nha hoàn mang tám trăm biến. Chuyện này ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Nói cho tam tỷ một tiếng, hảo hảo dưỡng thương, tạm thời trước phương phu nhân cùng cửu muội muội bên kia sự tình bông, cũng đừng nghĩ đi tìm nhân ra phiền thoái. Hương cần trung quy vẫn là không cam lòng, lầm bầm nói, kia tam tiểu thư mệnh không phải ăn không trả tiền. Nhầm giao kỳ cười như không cười mà nhìn nàng một cái, tranh điểm này dài ngắn làm cái gì? Tiểu hai tử ngoạn ý thôi. Thực sự có tiền đồ. Hương cần nguyên bản còn có chút héo héo nhi, nghe xong lời này lại là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sáng lên, lấy lòng hỏi hay là ngũ tiểu thư có cao minh biện pháp? Nhậm Giao Kỳ lại là không có lập tức nói chuyện, nàng ngưng mắt nghĩ nghĩ, không biết là ở cân nhắc cái gì. nửa ngày mới thở dài một hơi, chuyển qua đôi mắt, hướng tới Hương Cẩn vây vây tay. Hương Cẩn tung ta tung tăng tiến lên, tiến đến Nhậm Giao Kỳ bên người, nghe nhà mình ngũ tiểu thư cao minh biện pháp, một bên nghe một bên gật đầu, đến cuối cùng thần thái phi dương lên. đi thôi, lần này cũng đừng làm cho người bắt được được điểm. Nhậm Giao Kỳ vây vây tay, Hương Cẩn gật đầu như tỏi. Ân ân, ngũ tiểu thư yên tâm đi, lần này có nô tỳ cùng Vu tinh tỷ tỷ tự mình nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nếu là ra cái gì đường rẽ, đến lúc đó ngũ tiểu thư cứ việc phạt nô tỳ là được. Hương cần xoa tay hầm hẻ, một bộ muốn đại làm một hồi bộ dáng. Nhầm giao kỳ nhìn không biết nên khóc hay cười, đuổi nàng đi rồi. Phương phu nhân lưu thị đến là cái có chút người có bản lĩnh, từ đi vào vân dương thành liền không như thế nào nhàn quá. Phương Gia ở giang nam cũng coi như là có chút của cải. Lưu Thị tới rồi Vân Dương Thành cùng các gia kết giao lên ra gia tay rất hào phóng, hơn nữa nàng lại thiện thiện luôn nói, sẽ là người, cho nên có không ít người ra nguyện ý cùng nàng đi lại. Từ lâm gia trở về lúc sau mấy ngày, Lưu Thị liền mang theo nhậm giao anh cùng chính mình nhi tử khắp nơi đi lại lên, muốn làm nhi tử cùng cháu ngoại gái nhiều kết giao chút bằng hưu. Phương gia thiếu gia phương thử chu vội vô cùng, mặc kệ chính hắn có nguyện ý hay không đi tham gia những cái đó cùng các gia công tử các tiểu thư các loại tiệc trà phương nhân đều cho hắn an bài đến chẳng đầy. Một ngày này, tô ra nhị công tử tô dẫn xâm mời không ít danh môn thế ra cậu ấm đi tô ra lấy thơ hội hữu. Các công tử thiếu ra có thể hay không thật làm ra mấy đầu hảo thơ tới không biết, bất quá tham gia thơ hội sở mang đến lịch sự tao nhã thanh danh nhưng thật ra thật thật tại tại, cho nên liền tính đấu đại tử đều không nhận biết thiếu ra bọn công tử cũng đối loại này thơ hội thập phần yêu sâu sắc, này vẫn là từ kinh đô bên kia truyền lưu lại đây, coi như là một loại thời thượng. Hơn nữa loại này thơ hội cũng không thiếu có một ít danh môn thuộc nữ nhòm bóng dáng, càng là làm những cái đó chính trực thanh xuân niên thiếu các thiếu niên làm không biết mệt. Tuy rằng ngâm thơ làm đối thời điểm nam nữ không phải ở bên nhau, nhưng là cách mảnh trộm xem vài lần, hoặc là truyền đọc thơ từ vẫn là bị cho phép. Lưu thị liền nghĩ biện pháp cấp phương thử chu muốn tới tô ra nhị công tử thiệp. Phương thử chu đọc sách còn tạm được, ngâm thơ câu đối tuy rằng không coi là xuất sắc, đảo cũng không đến mức một gậy gộc đánh không ra cái dám tới. Thậm chí so với một ít chỉ do trà trộn vào tới hỗn cái thanh danh ăn chơi chắc táng muôn khá hơn nhiều. Đến phiên phương thử chu thời điểm, hắn buồn không lên tiếng mà trên giấy viết một đầu. Lại nói tiếp loại này thơ hội thượng mệnh đề cơ bản đều là thường thấy, hôm nay là hoa mai, ngày mai chính là cúc hoa, ngày sau liền thành bông tuyết, tóm lại không rời đi những cái đó phong hoa tuyết nguyệt, tỉ như hôm nay mệnh đề chính là một gốc cây say rượu dương phi hoa mẫu đơn. Cho nên phương thử chu cũng coi như là có chữ hàng. Trước kia ở chính mình tiên sinh chỉ đạo hạ liền làm qua không ít, lúc này đó là tiện tay né tới. Ở thu bút thời điểm, Phương tử Chu không cẩn thận đụng phải bên người mài mực Nha Hoàn, tiểu Nha Hoàn tay run lên liền bắn vài giọt mực nước ở trên người hắn. Nha Hoàn hoảng sợ, vội thấp giọng tỉnh tội. Bất quá đang ngồi hôm nay đều là tới học đòi văn vẻ, đánh chửi Nha Hoàn loại này gây mất hứng sự tình lại là không có người sẽ làm. Phương thử Chu ngày thường tuy rằng chất phác, lại cũng không phải liền ít nhất thương hương tiếc ngọc cũng không hiểu. Cho nên nhíu nhíu mày lúc sau cũng liền từ bỏ. Nha Hoàn thấp giọng nói, công tử muốn đổi một thân xiêm y thì sao? Nay đó bọn công tử cùng các tiểu thư ra cửa thời điểm giống nhau, cũng sẽ ở trên xe ngựa bị chút quần áo, để ngựa nào đó ngoài ý muốn. Phương Tử Chu cúi đầu nhìn nhìn kia vài giọt bắn đến ngọc sắc lửa sam thượng trướng mắt mực nước, gật gật đầu, phân phó chính mình gã sai vặt đi trên xe ngựa lấy xiêm y kia tới. Sau đó khiến cho Nha Hoàn lẫnh đi rồi. Sau đó bắt trùng tiểu tu. Chương 185 Bộ Càng. Nhậm Giao Kỳ là cùng nhậm Giao Âm cùng nhau tới Tô Gia, cùng các nàng đồng hành còn có lâm gia bốn vị tiểu thư. Lâm Bảo Linh còn hứng thú bừng bừng hỏi nhậm Giao Kỳ cùng nhậm Giao Âm, Giao Anh tỷ tỷ hôm nay sẽ đến sao? Nhậm Giao Âm cười giải thích nói, biểu thẩm mang theo kiểu muội muội đi Yến Bắc Vương Phủ. Lâm Bảo Linh nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, Yến Bắc Vương Phủ. Biểu thẩm cùng Vương Phủ vị nào chủ tử quen biết sao? Nhậm Giao Âm cười cười, này ta cũng không rõ ràng lắm Nghe nói là biểu thẩm một vị bạn thân cùng Vương Phủ vị nào thư ký phu nhân quen biết. Lâm Bảo Linh che miệng cười nói, lại nói tiếp ta cũng đi qua Yến Bắc Vương Phủ vài lần đâu. Nói liền cùng nhậm giao âm mấy người nói lên Yến Bắc Vương Phủ cấu tạo, chỉ là nói vài câu sau lại ngừng. Nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, có chút mặt đỏ nói, Nha, ta đã quên, giao kỳ tỷ tỷ đi Yến Bắc Vương Phủ đi số lần so với ta nhiều hơn, nhưng thật ra không tới phiên ta tới giới thiệu. Nhậm giao kỳ nghe vậy cười ta mỗi lần đi đều chỉ là buổi quận chúa luyện cầm, nhưng thật ra không có ở vương phủ đi lại quá. nhắc Gan, Bảo Linh muội muội nói kia mấy cái địa phương ta còn chưa có đi quá. Lâm Bảo Lâm trợn tròn đôi mắt vẻ mặt kinh ngạc, Giao Kỳ tỷ tỷ liền lao vương phi nơi đó đều không có đi qua sao? Nhậm Giao Kỳ lắc lắc đầu, chưa từng đi qua. Bảo Linh muội muội cùng chúng ta nói nói. Lâm Bảo Linh liền lại cười cong đôi mắt thưỡng thú bừng bừng mà nói lên lần trước theo chính mình mà tặng tổ mẫu cùng tổ mẫu đi bái kiến yến bắc vương phủ lao vương phi sự tình mấy người chính vừa đi vừa nói lời nói rất xa liền nghe thấy có người hô ngũ tỷ tỷ ngươi nhưng xem như tới nhậm giao kỳ ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn thấy một vị thân xuyên màu xanh nhà tao váy thiếu nữ vẻ mặt ý cười mà đã đi tới không khỏi cũng nở nụ cười đi mau vài bước đón đi lên thất muội muội người cố ý gửi thư tương mời ta làm sao dám không tới người tới đúng là nhậm gia nhị phòng thất tiểu thư Nhậm giao đình. Nhậm giao đình mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở chính mình nhà ngoại tô ra, rất nhiều lần mời nhậm giao kỳ đi tô ra chơi, đều bị nhậm giao kỳ tìm lấy cớ đẩy rớt. Nhậm giao đình cùng nhậm giao âm cùng nhậm giao anh cùng lâm ra bốn vị tiểu thư cũng chào hỏi, sau đó mới một phen vãn trụ nhậm giao kỳ cánh tay, làm bộ nhéo nhéo nàng eo, chứng mắt nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi. Ta đều mời ngươi vài lần, mỗi lần đều không tới. Ngươi nếu là lại không tới, ta về sau cũng không cùng ngươi đã khỏe. Nhậm giao kỳ vội xin khoan dung. Cùng nhậm giao đình cùng nhau quá ra tới chính là một vị cùng các nàng tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ, tướng mạo thanh tú, lúc này liền cười ra tiếng nói, biểu mội, tổ mẫu là làm ngươi tới đón khách, không phải làm ngươi tới đổi người. Đem các khách nhân đều dọa tới rồi xem ngươi như thế nào công đạo. Nhậm giao đình bèo cười, liếc xéo nàng nói, hảo hảo, liền biểu tỷ ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện được rồi đi. Nguyên lai vị này thiếu nữ là tô gia đại tiểu thư tô phương phỉ. Lâm Bảo Linh cùng Tô Phương Phỉ cũng là ngày thường chơi chín, lúc này liền tiến đến một khối. Lâm Bảo Linh là cái hoạt bát tính tình, kéo Tô ra đại tiểu thư chính là dịu dít nói cái không ngừng, một bên nói chuyện còn một bên che miệng nhạc. Tô ra đại tiểu thư cười tủm tỉm mà nghe, ngẫu nhiên nhỏ giọng hồi vài câu. Đoàn người cười nói đi Tô Láo Thái Thái Sân. Mặc kệ là bởi vì cái gì danh nghĩa đi đâu một nhà bái phỏng, đầu tiên muốn gặp chính là này một nhà trường bối, trước hết mời xong ăn lúc sau. Ở trưởng bối cho phép hạ mới có thể chơi đùa, đây là quy củ. Tô lão thái thái là Tô lão gia tử vợ kế, Tô gia đại lão gia cùng nhậm gia nhị thái thái vị này cô mãi mãi là nguyên phối sở sinh. Tô phương phỉ cùng nhậm gia đình tuy là mang theo mấy người đi gặp Tô lão thái thái, thái độ lại nói không thượng như thế nào thân thiết. Tô lão thái thái khuôn mặt tuy rằng hòa ái, lại cũng bất quá là mặt mũi tình, nói vài câu liền tống cổ các nàng đi ra ngoài. Tiếp theo tô phương phỉ cùng nhậm giao đình lại mang theo các nàng đi tô gia đại thái thái nơi đó, tô gia đại thái thái sân nhưng thật ra náo nhiệt nhiều, trừ bỏ các nàng ở ngoài, còn có vài vị cùng các nàng tuổi sắp xỉ thiếu nữ, cũng có vài vị thái thái. Hiện giờ tô gia tuy rằng tô láo thái thái bối phận lớn nhất, nhưng là chân chính đương ra lại là tô gia đại thái thái. Nghe nói này đối mẹ chồng nàng dâu năm đó cũng là tranh đấu quá một phen, tiếp nhận chính là hiện giờ tô láo thái thái hành quân lặng lẽ. Tô Đại thái thái xuân phong đắc ý không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Biểu Tẩu, ngươi cùng mẹ nói nói, làm chúng ta đi trong vườn chơi đi. Thấy một vị khí chất nhu hòa đi đến. Nhậm Giao Đình vùng ra nhậm giao kỳ tay, đón đi lên, nhỏ giọng làm lúng nói. Nhậm Giao Kỳ ánh mắt cũng định ở vị kia trên người, trên mặt tươi cười chưa biến, ý cười lại là không có tới đáy mắt. Tô gia đại thiếu phu nhân thăng thị, vươn ra ngón tay ở nhậm giao đình cái môi thượng nhẹ nhàng một quát. Trên mặt tươi cười nhu hòa sủng địch, đứa bé lãnh lợi, liền sẽ sai xử ta. Người muốn đi ra ngoài, như thế nào chính mình không cùng bà bà nói. Tô phương phỉ cũng đi rồi đi lên, kéo lại tăng thị mặt khác một bàn tay, nhẹ nhàng lắc lắc, cười đến rào hoạt, tẩu tẩu, nương đau nhất ngươi, ngươi đi nói khẳng định nắm chắc. Tăng thị nhìn nhìn các nàng, nhịn cười ý, thở dài một hơi, mặt mang bất đắc dĩ, cô em chồng đắc tội không nổi, ta còn có thể nói cái gì đâu. Tô phương phỉ cùng nhậm giao đỉnh hai người liếc nhau Cười làm một đống. Tăng thị đi đến nhậm giao kỳ bên người thời điểm theo bản năng mà nhìn thoáng qua, đối nhậm giao kỳ mỉm cười mặt đất rung, cũng cười gật gật đầu. Sau đó liền hướng tô ra đại thái thái đi nơi nào rồi, nhẹ giọng ở nàng nơi đó nói vài câu. Tô đại thái thái nhìn nhìn bên này các vị tiểu thư, sau đó điểm gật gật đầu. Thấy tăng thị lại đi rồi trở về, nhậm giao đỉnh cái thứ nhất đón đi lên, gấp không chờ nổi nói, thế nào, thế nào, mợ nói như thế nào, đồng ý không. Tăng thị thở dài một hơi, sau đó nhuẩn miệng cười, chớp chớp mắt, may mắn không làm được mệnh. Nhậm giao đình tức khắc tươi cười đầy mặt. Tô phương phỉ nhưng thật ra còn nhớ chính mình là chủ nhân, vội đi tiếp đón mặt khác các vị tiểu thư cùng đi dạo sân. Các tiểu thư nghe vậy đều ở một bên cười, bất quá ai cũng không có cự tuyệt nói không đi. Đều biết hôm nay tới Tô gia không ngừng tiểu thư các thái thái, Tô gia nhị công tử đang ở làm thơ hội, hôm nay tới Tô gia thế gia công tử bác học các tài tử không ở số ít. Nói là đi dạo sân thật cũng đều là ôm đi trộm ngắm hai mắt các tài tử phong nghi ý niệm, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chuyện này chỉ cần không khác người, các trưởng bối cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng thật ra muốn khác người cũng không quá khả năng, rốt cuộc Mãn viện tử Mãn vườn bà tử nha hoàn một đám hỏa hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm cũng không phải bài trí. Tô gia đại thiếu nãi nãi cùng Tô Phương Phỉ tiếp đón các vị tiểu thư nhóm đi ở phía trước, nhập giao đỉnh cố ý lôi kéo nhậm giao kỳ tay áo, hai người lạc hậu vài bước đi ở phía sau. Ngũ Tỷ Tỷ, nghe nói hôm nay hắn cũng tới đâu. Nhậm Giao Kỳ nhìn chính mình nha hoàn Bình quả lặng lẽ lui xuống, nghe được Nhậm Gia Đình nói theo bản năng hỏi, "Ai trở về?" Hỏi xong lúc sau, nhìn đến Nhậm Gia Đình nhẹ nhàng lôi kéo chính mình làn váy vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng lập tức liền hiểu được, Nhậm Gia Đình trong miệng hắn trừ bỏ Hàn Vân Khiêm không làm hai người tưởng. Có lẽ là bởi vì Nhậm Giao Kỳ biết nàng ái mộ Hàn Vân Khiêm sự tình, Nhậm Gia Đình đối Nhậm Giao Kỳ từ trước đến nay so đối khác tỷ muội muốn thân hậu. Sự tình gì cũng nguyện ý cùng nàng chống nói. Ngũ tỷ tỷ, Vân công tử hôm nay khẳng định cũng sẽ phú thơ." Nói nàng nhìn nhìn bốn phía, sau đó đè thấp thanh âm nói, "Ta đợi chút làm người đem hắn viết thơ trộm ra tới." Nhậm Giao Kỳ sử sốt, nhìn bên người sắc mặt từng đỏ, đôi mắt lại là tinh lượng nhậm gia đình, nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên đủ, "Thất muội muội, ngươi muốn hắn viết đến thơ làm chi? Vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ?" Nhậm gia đình nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là biếu môi nói, "Phát hiện liền phát hiện đi." Phát hiện tốt nhất, cậu mợ ngày thường đau nhất ta, phát hiện khẳng định sẽ không mang ta, còn sẽ nghĩ biện pháp giúp ta đem sự tình viên trở về. Hơn nữa, bởi vì mỏ mối sự tình, gần nhất cứu cứu cùng hàn ra đi cũng tương đối gần, nếu là cứu cứu ra mặt nói. Ngũ tỉ tỉ, ngươi nói ta có phải hay không có cơ hội. Nhậm giao kỳ nhìn nhậm giao đình quật cường chấp nhất, vẻ mặt không đâm nam tưởng không quay đầu lại bộ dáng, thật sự là có chút đau đầu. Nàng cùng nhậm giao đình không thể nói cái gì tỉ muội tình thâm nhưng là cũng sẽ không nghĩ muốn xem nàng xui xẻo. rốt cuộc nhậm giao đình là nhậm gia người, nàng thanh danh hủy hoại, đối mặt khắc nhậm gia nữ tử mà nói cũng là có ảnh hưởng. thất muội muội, ngươi nói rất đúng. hàn gia hiện giờ cùng tô gia giao hảo, nếu là từ tô gia đại lao gia nói ra nói ngươi chưa chắc không có cơ hội. nhậm giao kỳ gật đầu nói. nhậm giao đình nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn chăm chăm nhậm giao kỳ vẻ mặt cao hứng. ngũ tỷ tỷ ngươi nói thật, ngươi cũng là như vậy cho rằng sao? nhậm giao kỳ gật gật đầu. Chỉ là ta cảm thấy, nguyên nhân chính là vì ngươi hiện giờ có cơ hội, cho nên muốn càng vì tiểu tâm mới là Bằng không nếu là lúc này ra đường rẽ, ngươi trước kia mưu hoa chẳng phải là thất bại trong găng tấc. Tỷ như hôm nay, ngươi liền không nên vì một đầu thơ mạo thanh danh bị hủy nguy hiểm. Thử hỏi nhà ai nguyện ý cưới một cái danh thanh không tốt cô nương vào cửa. Liền tính tô ra muốn cùng hàn gia giao hảo, tô ra chẳng lẽ liền không có thích hợp cô nương có thể cùng hàn gia kết thân. Nhầm giao đình nghe vậy như mày, có chút do dự Ngươi nói cũng có đạo lý, chính là ta. Lúc này đi ở phía trước lâm bảo linh quay đầu lại nói, các ngươi hai cái, như thế nào như vậy chậm. Nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Nhầm giao kỳ nghe vậy cười, lôi kéo nhầm giao đỉnh chạy nhanh đi tới. Tô gia thơ hội là ở tô gia trong viện đỉnh giữa hồ thượng. Tô gia đại thiếu nãi nãi cùng tô phương phỉ mang theo đoàn người lập tức hướng tô gia trong vườn đi. Rất xa liền nhìn đến đỉnh giữa hồ bóng người chen trúc. Hơi chút đến gần chút còn có thể nghe được không biết nào một nhà công tử ngâm thơ thanh âm. Vị kia công tử chắc là đang ở đổi thanh kỳ, thanh âm thật sự không thể nói dễ nghe, cố tình nhân ra ngâm khởi thơ tới cảm tình dư thừa, đầy nhịp điệu, làm ngươi không đành lòng trách móc nặng nề. Đi ở phía trước các vị tiểu thư đều đang cười. Trong đình người cũng nhìn đến bên này có người tới, vị kia ngâm thơ công tử thanh âm rõ ràng lớn lên, kinh bay trong hồ một đôi đang ở giao cổ trải lông nguyên ương. Các tiểu thư tiếng cười lớn hơn nữa. Nhậm Giao Kỳ cũng nhịn không được nở nụ cười. Tăng Thị cũng không có lãnh các tiểu thư hướng đỉnh giữa hồ đi, mà là vòng quanh hồ xoay lên, cùng đỉnh giữa hồ các công tử thiếu gia tổng cách hai trượng nhiều khoan hồ nước. Hai bên thấy không rõ lắm mặt, chỉ có thể phân biệt ra tới nam nữ. Vị tiên xuất phát từ thời kỳ vỡ giọng công tử cuối cùng là ngâm xong rồi thơ, bất quá lập tức liền có chút tiếp qua đi. Tiếp theo vị công tử thanh âm rõ ràng dễ nghe rất nhiều, đáng tiếc một đầu bảy nô luật thơ luôn là ba chữ ba chữ ra bên ngoài nhảy, cuối cùng một chữ thường thường là đơn. Thường thường chắc chắc toàn rối loạn bộ, nói không nên lời cổ quái. Các tiểu thư cười thành một đoàn. Lâm Bảo Linh càng là cười hì hì thấu lại đây, nhỏ giọng nói, ta đoán vị này ngâm thơ công tử khẳng định là vị kia cổ gia tiểu thiếu gia. Nhậm giao đình cũng không phải vân dương thành người, nghe vậy khó hiểu, vì sao? Chúng ta ở chỗ này nhìn không tới trong đình người A. Lâm Bảo Linh che miệng cười, các ngươi không biết, vị này cổ gia tiểu thiếu gia từ nhỏ liền nói lời nói, nói lắp. Sau lại hắn mẫu thân sẽ dạy hắn một loại nói chuyện sẽ không bị người cười biện pháp, chính là một câu chia làm ba chữ ba chữ nói. Không nghĩ này biện pháp thật là có dùng, luyện được lâu rồi, chỉ cần hắn nói chậm cũng nghe không lớn ra tới. Chính là nghe nói vị này cổ thiếu ra có cái yêu thích chính là ngâm thơ. phong lâm bảo Linh không có nói xong liền cười lên tiếng. Bên cạnh nghe các vị tiểu thư cũng đều buồn cười. Đại gia đang ở nói nói cười cười, lại thấy đường mòn một vị thiếu niên đi ra, làm như đang muốn hướng đỉnh giữa hồ đi. Nhìn thấy nhiều như vậy cô nương xuất hiện ở trước mắt, kinh ngạc nhảy dựng vội hành lễ sau đó nghiêng đi thân đi. Mọi người đang muốn tử hắn bên người đi qua thời điểm, lại thấy có người kinh hô một tiếng. Nhậm giao kỳ quay đầu đi, liền thấy Lâm Bảo Linh sắc mặt xấu hổ mà đứng ở nơi đó. Thu Văn Trung, thỉnh sau đó đổi mới. chương 186 hoan ra ngõ hẹp. Nhậm giao kỳ đi theo tàng thị đi phòng khách ngồi xuống uống trà thời điểm, phía trước lặng lẽ rời đi nha hoàn bình quả đã đã trở lại đối với nhậm giao kỳ gật gật đầu lúc sau liền lặng yên không một tiếng động mà lại chạm trở về nàng phía sau nhậm giao kỳ bất động thanh sắc mà mang trà lên chén tới uống trà nhân là ngày mùa hè mới vừa bưng lên nước trà hơi chút có chút nóng khẩu nhậm giao kỳ lại như cũ uống đến bình tĩnh tuy rằng đã ngồi xuống nghỉ ngơi các tiểu thư hưng thú lại là chưa giảm ghé vào cùng nhau ngươi một lời ta một ngữ mà đàm luận nổi lên đỉnh giữa hồ nhất bang tài tử thơ hội loại này nghe tới liền cao nhã tụ hội cho các nàng chính đại quang minh đàm luận nam tử cơ hội Lâm Bảo Linh đang ở tô phương phỉ trong xương phòng nghỉ ngơi. Tô phương phỉ không có độc lập sân, nàng ở tại tô đại quá trong viện, cũng may tô đại thái thái ở chính là cái tiểu tam tiến sân, rộng mở thực. Trong phòng không khí có chút đình trệ, nửa ngày không có người ta nói lời nói, cuối cùng Lâm Bảo Linh không hề dự triệu mà che miệng khóc lên. Nàng từ trước đến nay thích che miệng cười, như vậy vừa khóc nhưng thật ra làm đang ngồi người đều vô thố lên. Lâm gia mà mặt khác ba vị tiểu thư ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, do dự trong chốc lát. Trung Quy vẫn là không có tiến lên đi cùng Lâm Bảo Linh nói chuyện. Các nàng tỷ muội phía trước ngày thường cũng không thân hậu, hoặc là nói Lâm Bảo Linh cùng mặt khác ba vị tỷ muội chi gian cũng không thân hậu. Lần đầu tiên nhìn thấy cái này ngày thường vạn thiên sùng ái tập với một thân tỷ muội khóc, thật sự là có chút không biết như thế nào phản ứng. Ngược lại là tô phương phỉ khẽ thở dài một hơi, đứng dậy đi đến Lâm Bảo Linh bên người, nhẹ nhàng vô vô nàng vai, Bảo Linh kêu một tiếng tên, lại cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tô gia đại tiểu thư cũng là cái người thông minh, nàng cùng Lâm Bảo Linh từ nhỏ nhìn nhau, ngày thường lui tới cũng coi như chắc chẽ, lại nói tiếp quan hệ vẫn là không tồi. Bất quá sinh ở các nàng loại này gia đình, thân sinh tỷ muội chi gian cất giấu nhéo cũng là chuyện thường, liền không cần phải nói cùng người khác giao cái gì tâm. Cho nên nàng cùng Lâm Bảo Linh thật sự cũng coi như không thượng chi tâm tỷ muội. Bất quá hôm nay sự tình nàng đã thấy được, thả người còn ở nàng Tô gia, Tô đại tiểu thư cũng không thể làm bộ cái gì cũng không biết. Nghĩ nghĩ. Tô Đại Tiểu Thư vẫn là nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, hơn nữa làm chính mình thanh em cùng thần thái thoát nhìn như cũ là dường như không có việc gì, bảo Linh, ngươi túi tiền như thế nào sẽ ở vị kia phương thiếu ra trên người. Tô Đại Tiểu Thư lại như thế nào thông thuệ, cũng bất quá là cái còn chưa xuất các cô nương, nói tới đây thời điểm sắc mặt tuy rằng nhìn không ra tới cái gì, lỗ thai sắc thật có chút đỏ. Nàng ánh mắt đầu tiên từ phương tự chu trên người nhìn đến cái kia túi tiền thời điểm cũng là sợ ngây người. Bởi vì nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới cái kia theo nhất định như ý đồ án màu đỏ tía túi tiền là xuất từ Lâm Bảo Linh tay. Lại nói tiếp Lâm Bảo Linh cái này cô nương coi như là một cái thực hảo ở chung cô nương, nàng tính cách rộng rãi hòa bác, miệng lại ngọt, cùng ai đều có thể liêu đến lên còn thực tự quen thuộc. Bất quá Lâm Bảo Linh có cái khuyết điểm, đó chính là vị cô nương này thực thích khoe khoang, hơn nữa có thích nghe lời hay hư vinh tâm. Lâm Bảo Linh mấy năm gần đây đi theo chính mình tổ mẫu học may vá nói thật trình độ cũng không tính quá hảo, chẳng qua nàng châm pháp là lâm tam thái thái viên thị tự mình giáo, nghe nói là viên gia tổ tiên truyền xuống tới, thả lâm bảo linh thích ở đa dạng trên dưới công phu, cho nên từ nàng trong tay ra tới theo việc thật đúng là lại như vậy vài phần độc đáo, cho nên chỉ cần là cùng lâm bảo linh đi được gần một ít, đều sẽ bị nàng lôi kéo đi xem nàng trong tay theo phẩm. Lần trước lâm gia vì lâm sầm làm trăng tròn rượu thời điểm, lâm bảo linh liền ở mấy cái tỷ muội bằng hữu trước mặt triển lãm quá chính mình theo phẩm. Thu hoạch không ít khích lệ. Cố tình hôm nay Phương thử chu trên người mang kia một cái túi tiền đã bị ở đây vài vị chiêm ngưỡng quá, bởi vậy ấn tượng khắc sâu. Lâm Bảo Linh nghe vậy khột khi nói, ta không biết, ta rõ ràng đem kia chỉ túi tiền đưa cho Nhậm ra giao anh tỷ tỷ, không biết như thế nào liền đến trên người hắn, Ta thật sự cái gì cũng không biết. Tô Phương Phỉ nghe vậy nguyên bản muốn lại nói chút cái gì, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, truyền khẩu nói, kia có thể là không cẩn thận mang sai rồi bãi. Ngươi không phải làm bên cạnh ngươi ma ma đi tìm hắn muốn sao Không có việc gì Tô phương phỉ nhịn xuống không có hỏi nhiều Nàng tuy rằng hiếu kỳ Này lòng hiếu kỳ lại cũng hữu hạn, huống chi nàng cũng sợ hãi phiền toái Tim nội trạch sự tình nàng hiện giờ cũng đã hiểu không ít Biết rất nhiều chuyện thoạt nhìn đơn giản Kỳ thật chưa chắc liền đơn giản Ngay cả ở nàng trước mặt khóc tương thê thảm Lâm Bảo Linh Cũng chưa chắc liền thật sự ngây thơ mở mịt cái gì cũng không hiểu Nàng sẽ đi theo Lâm Bảo Linh lại đây Là bởi vì nàng thấy được. Mà Lâm Bảo Linh cùng Lâm ra vài vị cô nương cũng nhìn đến nàng thấy được, trốn tránh ngược lại về sau không hào chích sạch sẽ. Lâm Bảo Linh nghe xong nàng an ủi tiếng khóc ít đi một chút. Lúc này Lâm Bảo Linh trong lòng là thật sự sợ hãi. Nàng không có thiếu nghe người khác hướng nàng giáo hấn lén lút trao nhận kết cục, túi tiền tính thượng bên người chi vật, giống nhau nam nữ chi gian đều sẽ không lo đưa. Nàng sợ hãi chính mình thanh danh sẽ bị hủy hoại. Lâm Bảo Linh từ nhỏ phải cắt trưởng bối thích. Ở nàng này đồng lứa bọn tiểu bối chi gian nàng coi như là đầu một phần, thậm chí có đôi khi liền các huynh đệ đều không có nàng được sủng ái, cho nên nàng tiền đồ cũng là thực bị lâm ra coi trọng. Nói thật, phương thử trụ như vậy nàng còn có chút trứng mắt, không có công danh không có diện mạo. Không biết qua bao lâu, lâm bảo linh phái ra đi ma ma đã trở lại, lâm bảo linh thiếu chút nữa từ chính mình ghế trên nhảy dựng lên, có chút lắp bắp hỏi, thế nào? Phải về có tới không? kia ma ma trên mặt cũng có chút sốt ruột, tiểu thư Nô tỳ quá khứ thời điểm phương thiếu ra đã đi rồi. Đi rồi. Lâm Bảo Linh trận tròn đôi mắt, cắn môi không biết làm sao. kia ma ma là lâm tam thái thái cố ý phóng tới Lâm Bảo Linh bên người, cũng là trải qua chút chuyện này, nghĩ nghĩ liền nói, tiểu thư chuyện này khả đại khả tiểu. Chúng ta vẫn là đi về trước nói cho thái thái đi. Lâm Bảo Linh nghe vậy vội vàng gật đầu, hảo, chúng ta trở về đi. Nói hướng tô phương phỉ bên kia nhìn thoáng qua. Bà tử cũng theo Lâm Bảo Linh ánh mắt thấy được tô phương phỉ. Vội đôi cười tiến lên, tô tiểu thư, hôm nay ít nhiều có ngươi. Nguyên bản chuyện này thật sự là không làm cho người ngoài biết, bất quá chúng ta tiểu thư cùng ngài từ nhỏ quen biết, nàng thập phần tín nhiệm ngài, cho nên cũng không ngại ngài cảm kích. Mama nói làm tô phương phỉ đánh gãy, tô đại tiểu thư cười cười, mama khách khí, ta cùng với bảo linh muội muội giao tình không cạn, tự nhiên là ngóng trông nàng hảo, hôm nay sự tình ta sẽ lạn ở trong bụng, sẽ không nói bậy. Chỉ là, bảo linh muội muội theo phẩm gặp qua người không ít, Ta đáp ứng rồi không nói, người khác nhưng không đáp ứng, các ngươi vẫn là làm tốt hai tay chuẩn bị hảo. Mama không khỏi trong lòng thầm than, này họ Tô cô nương, đều là lợi hại. Bất quá trên mặt lại là nói, Tô tiểu thư nói chính là, kỳ thật hôm nay sự tình cũng không có gì, tiểu thư nhà ta ngày thường không có khác yêu thích, chính là thích theo mấy cái túi tiền. Thường đi ra ngoài cũng không ít. Tô Phương Phỉ cười cười, lại an ủi Lâm Bảo Linh vài câu, tặng các nàng ra cửa. Ra cửa? Mama đối Lâm Bảo Linh nói, Nô tỷ phái người đi cùng nhậm ra hai vị tiểu thư nói một tiếng, liền nói tiểu thư thân mình không thoải mái đi trước. Tiểu thư, nhậm ra hai vị tiểu thư có phải hay không cũng gặp qua cái kia tối tiền. Lâm Bảo Linh hồng con mắt, gặp qua, bất quá vừa mới các nàng giống như không có chú ý. Ma ma nghĩ nghĩ, cũng liền tạm thời từ bỏ, chờ trở về lúc sau bẩm báo thái thái lại nói. Nhậm giao kỷ cùng nhậm giao âm nơi đó nhận được Lâm Bảo Linh phải đi trước tin tức, còn quan tâm hỏi vài câu. Nhậm giao kỳ không biết nhậm giao âm lúc ấy có hay không nhìn đến phương thử chu trên người tối tiền, bất quá nhậm giao âm trên mặt biểu hiện rất há, nửa điểm dấu vết để lại cũng không có. Ngay cả nhậm giao kỳ cũng không thể không cảm thán, nhậm giao âm như vậy thật là cái lợi hại. Lúc sau, những cái đó thiếu ra bọn công tử làm ra vẻ thơ bị nha hoàng các bà tử dùng khay trình tiến vào, thỉnh chư vị các tiểu thư bình luận. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao âm ghé vào cùng nhau cũng nhìn mấy đầu. Nhậm giao kỳ tuy rằng không tính quá thích thơ từ ca phú này đó yêu cầu thường Xuân Thu buồn ngoạn ý, nhưng là bị nàng phụ thân cùng tiên sinh hun đúc ra tới giám định và thưởng thức năng lực vẫn là ở, nhìn mấy đầu lúc sau liền cảm thấy nhạt ngẽo thật sự là tìm không ra có thể làm người trước mắt sáng ngời, liền đơn giản túi đầu chuyên tâm uống trà. Nhậm giao âm nhưng thật ra đối thơ từ ca phú rất có hứng thú, nàng ngày thường đi tìm vân ra đại tiểu thư vận thu thần một cái cơ chính là bình luận thơ từ, bởi vậy thoạt nhìn thập phần nghiêm túc còn sẽ thuận miệng cùng người bình luận vài câu. Cuối cùng cuối cùng là bình ra cái trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa ra tới cả trai lẫn gái nhóm mới đều tận hứng. Nhậm Gia Đình đi ra ngoài một chuyến hồi lâu đều không có trở về, giao Kỳ nghĩ nàng đi ra ngoài thời điểm bộ dáng, có chút đoán được có thể là Hàn Vân khiếm tới, bất quá nhậm Gia Đình đi ra ngoài thời điểm không có cùng nàng chào hỏi, thực hiển nhiên cũng không thích nàng khó nghe chung luôn sợ hãi bị nàng ngăn cản. Cho nên nhậm giao Kỳ cuối cùng cũng lười đến đi quản những việc này. Đối nhậm giao kỳ mà nói, kỳ thật cho hay đã hạ màn, nàng không nghĩ lại ở tô ra đãi đi xuống, bởi vậy mau đến giữa trưa thời điểm liền cáo tử. Nhậm giao âm cùng vài vị thích thơ từ tiểu thư trò chuyện với nhau thật vui, cho nên cũng không có cùng nhậm giao kỳ cùng nhau đi. Nhậm giao kỳ xin từ trước lúc sau, mang theo người ra nhị môn, không nghĩ ở đi đến hành lang gấp khúc thời điểm, lại là gặp gỡ đang từ hoa viên đường Mòn Trung đi ra Hàn Vân Khiêm. Nhậm giao kỳ theo bản năng hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn đến nhậm giao đình. Hàn Vân Khiêm dương mắt nhìn đến Nhậm Giao Kỳ, trong mắt thực mau dần hiện ra một mộ phức tạp, bất quá đối với Nhậm Giao Kỳ xuất hiện ở sự tình trước mặt lại không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Nhậm Giao Kỳ hướng tới hắn phương hướng hành lễ, sau đó nâng bước liền đi, đi rồi không vài bước xa mới phát hiện Hàn Vân Khiêm đuổi theo. Chờ đến Hàn Vân Khiêm đi đến Nhậm Giao Kỳ bên người thời điểm, Nhậm Giao Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Hàn Vân Khiêm như cũng là kia một bộ trầm ổn tự phụ bộ dáng, cũng không có hướng Nhậm Giao Kỳ bên này xem. Hai người mặc không ra tiếng mà đi đường, giống như thật là nửa đường đột nhiên gặp gỡ, sau đó cùng một đoạn đường giống nhau. Biết Hàn Vân Khiêm thanh âm đánh vỡ hai người chi gian lặng im, nhậm ngũ tiểu thư quả nhiên hảo định lực. Hàn thanh âm trầm thấp dễ nghe, làm người nghe không ra cảm xúc. chương 187 một cái túi tiền dẫn phát toàn án. Nhậm giao kỳ trầm rãi thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ, hàn công tử có việc. Hàn Vân Khiêm lúc này mới quay đầu nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái làm nhậm giao kỳ cảm giác được như có thực chất bé nọn, nhậm giao kỳ không giao động, Hàn Vân Khiêm ngược lại hòa hoan xuống dưới. Ta nhớ rõ trước kia từng hỏi qua ngũ tiểu thư, có phải hay không có chỗ nào không cẩn thận đắc tội quá ngươi, thế cho nên làm ngươi như vậy chán ghét ta. Thằng đến gần nhất ta mới hiểu được là cái gì nguyên nhân. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, Hàn Công Tử hiểu lầm. Lại nói tiếp ta cùng với Công Tử cũng không quá thủ, nói chán ghét thật sự không thể nào nói lên. Hàn Vân Khiêm nghe vậy lại là con môi cười. Tươi cười mang theo chút không rõ ý vị, Nga. kia ngũ tiểu thư vì sao ngay từ đầu liền thiết kế làm ngài phụ thân cùng nhậm tam thiếu ra đối ta có thành kiến. Lại vì sao sẽ tìm mọi cách lấy về phụ thân ngươi tặng cho ta họa. Nhậm dao kỳ bước chân hơi hơi một đốn, học hắn bộ ráng cong cong khỏe miệng. kia hàn công tử có không nói cho ta, từ trước đến nay điệu thấp ngươi lúc trước vì sao sẽ tìm mọi cách cùng ta phụ thân cùng tam ca tương giao. Nếu nói là bởi vì các ngươi hàn gia mới đến muốn tìm kiếm sinh ý thượng đồng minh. Ngươi chẳng lẽ không biết ta phụ thân cùng tam ca từ trước đến nay mặc kệ tục sự. Nếu nói là bởi vì hứng thú hợp nhau. Ở Hiên Châu, so với ta phụ thân cùng tam ca có tài học người nhiều đi, không nói đừng châu ngồi, chỉ cần vân dương thành liền có tiêu nhị công tử, vân đại thiếu gia này đó cùng ngài tuổi tương đương, tài cao bắt đầu nhân vật, thậm chí có chút vẫn là ngươi cùng trường. Tục ngữ nói hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể vô, hàng công tử chính ngươi hành sự quỷ dị, cũng đừng oán người khác nơi trốn để phòng ngươi. Đến nỗi kia bức họa sự tình nhậm giao kỳ liếc Hàn Vân Khiêm liếc mắt một cái, cảm giờ lên một cái căng ngạo độ cung, ngự khí mang theo chút hàm xúc khinh thường, đó là Hàn công tử ngươi kia không bằng người. Hàn Vân Khiêm Trong mặc nửa ngày, Hàn Vân Khiêm mới thở dài nói, nhậm ngũ tiểu thư miệng lưỡi sắc bén, Hàn mỗ hổ thẹn không bằng. Nhậm giao kỳ đạm thanh nói, đả tạ. Hàn Vân Khiêm cảm thấy chính mình tuy rằng không phải một cái thích nói nhiều người, nhưng là tới rồi thời khắc mấu chốt cũng coi như được với là năng nôn thiên biện. Chính là không biết vì sao tới rồi nhậm giao kỳ trước mặt lại chỉ có thể bị đè nén, thiếu chút nữa tạo thành nội thương. Tuy là từ trước đến nay trầm ổn ôn hòa hàng công tử cũng có chút hòa khí, như vậy ngũ tiểu thư có phải hay không còn muốn phủ nhận lôi ra sự tình người từ đầu đến cuối không có cắm qua tay. Hàn Vân Khiêm hắt trầm ánh mắt định ở nhậm giao kỳ trên người, làm như muốn đem nàng nhìn thấu. Nhậm giao kỳ sắc mặt kinh ngạc, mang theo tốt hơn cười ý vị hỏi, hàng công tử. Loại này không thể hiểu được lên án ta không phủ nhận chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta thừa nhận. Lôi ra cùng ta có quan hệ gì, sự tình gì lại luôn được đến ta nhúng tay. Mùa xuân không phải đọc sách thiên, ngày mùa hè nắng hè trói trang vừa lúc miên, ngài xác định ngài ra cửa thời điểm tình ngủ. Hàn Vân Khiêm Hít sâu một hơi, Hàn Vân Khiêm nỗ lực bỏ qua nhậm giao kỳ trên mặt trào phúng cùng chế nhạo. Hàn biết chính mình hỏi lỗ mãng, hắn chỉ là cảm giác được nhậm giao kỳ nhúng tay tới rồi lôi ra cùng Hàn gia tranh đấu chung. Nhưng là cũng gần là hắn suy đoán mà thôi, hắn không có chứng cứ, tuy rằng hắn cho rằng chính mình suy đoán cũng không sai lầm. Ta không nghĩ cùng ngươi miệng lưới chi tranh, có một số việc lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Lại lần nữa mở miệng thời điểm, Hàn Vân Khiêm đã khôi phục trầm ổn, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngũ tiểu thư một tiếng, ngươi lại thông tuệ cũng chỉ là một cái khuê các nữ tử mà thôi, không cần phải đem sự tình hướng chính mình trên người ôm. Nếu không luôn có ngươi có hại thời điểm, lần này đổi nhậm giao kỳ trầm mặc. Nàng trầm mặc là ở cân nhắc Hàn Vân Khiêm thái độ. Hàn Vân Khiêm nói làm nàng từ giữa rác ra vài phần hảo ý, Hàn Vân Khiêm nuôi báo thủ tựa hồ không có hắn tổ phụ, như vậy chấp nhất. Nếu không nàng cũng sẽ không ở nàng cố ý chọc giận tình huống của hắn hạ, còn có thể nói ra loại này lời nói. Không biết có không ở Hàn Vân Khiêm nơi này tìm được chuyển cơ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn giúp nhậm gia đấu đảo Hàn gia, nhậm gia cũng không phải vô tội, nàng chỉ là muốn làm chính mình thân nhân mạng sống mà thôi. Hàn công tử, nếu là ngươi đứng ở ta lập trường, Ngươi nên như thế nào?" Nhậm Giao Kỳ đạm thanh hỏi, ngữ khí cũng không có phía trước đối trọi gay gắt. Hàn Vân Khiêm nhưng thật ra ngẩn người, sau đó trầm mặc. Nhậm Giao Kỳ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười, "Ta cũng không muốn đem sự tình hướng chính mình trên người ôm, chính là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngài có thể cho ta chỉ một cái minh lộ sao?" Hàn Vân Khiêm trong mắt thần sắc càng thêm phức tạp, lại không có biện pháp mở miệng. Thân là địch gia con cháu, địch gia diệt môn chi thủ không thể không báo. Hung chi mặc dù là hắn có thể bông han tổ phụ lại là không có khả năng đâu, báo thủ là hắn tổ phụ cả đời này chấp niệm, ai cũng ngăn cản không được. Nhậm Giao Kỳ trong lòng có chút thất vọng, lại không có biểu hiện ra ngoài. Hành lang gấp khúc lại trường cũng có cuối, Nhậm Giao Kỳ xe ngựa đã ngừng ở phía trước không xa trên đất bằng, Nhậm Giao Kỳ nhìn nhìn xe ngựa bước chân một đốn, quay đầu nhìn Hàn Vân Khiêm liếc mắt một cái. Hàn Vân Khiêm dừng bước chân. Nhậm Giao Kỳ chiều hắn lễ phép gật gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mà hướng chính mình xe ngựa đi đến. Hàn Vân Kiêm đứng ở hành lang gấp khúc mái hiên hạ, lặng lặng mà nhìn nhậm giao kỳ bóng dáng. Nhìn nàng đi vào dưới ánh mặt trời, nhìn nàng ở nha hoàn nâng hạ lên xe ngựa, nhìn xe ngựa chậm rãi sử ra tầm nhìn. Hàn Vân Kiêm ánh mắt tựa hồ vẫn luôn dừng ở trên xe ngựa, lại như là xuyên thấu qua xe ngựa nhìn về phía một mảnh hư vô, hắn đứng ở dưới tảng cây ám ảnh, mặc cho ai cũng nhìn không rõ ràng lắm trên mặt hắn thần sắc. Lâm Bảo Linh trở về lúc sau lập tức đi tìm chính mình tổ mẫu Lâm Tam Thái thái khóc lóc kể lệ. Lâm Tam Thái Thái nghe xong lúc sau vừa kinh vừa giận, một bên ôm Lâm Bảo Linh Trấn An một bên quay đầu hỏi đi theo Lâm Bảo Linh Mama, ngươi chính là thấy rõ ràng. Mama gật đầu, nô tỳ lúc ấy liền đứng ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư, xác thật là tiểu thư túi tiền không có sai. Lâm Tam Thái Thái trên mặt thần sắc cực lãnh. Lâm Tam Thái Thái con dâu cả, cũng chính là Lâm Bảo Lâm mẫu thân mục thị lúc này cũng nóng nảy, vội nói, mẫu thân, vị này phương thiếu ra cũng quá lan lột, có thể nào như vậy sáng bậy. Hắn một cái nam tử nhưng thật ra không có việc gì, chúng ta Linh Nhi nhưng làm sao bây giờ? Ma Ma nói, ta coi vị kia phương thiếu gia đảo như là cái thành thật, hẳn là không có lớn như vậy lá gan đi. Lâm Tam Thái Thái cười lạnh nói, chuyện này ta coi cũng không đơn giản. Mục Thị nói, mẫu thân, kia túi tiền đến chạy nhanh lấy về tới, nếu là hắn về sau ra cửa đều mang theo Linh Nhi túi tiền, này giống cái gì à? Nếu là bị người đã biết, chúng ta Linh Nhi còn muốn hay không gặp người? Đừng hội! Phương phu nhân hiện tại còn ở tại Nhậm Gia biệt viện đi Lâm Tam Thái thái nghĩ nghĩ, phân phó kia ma ma nói, ngươi đi nhà kho lấy chút thức đầu đưa đến Nhậm Gia biệt viện đi cấp phương phu nhân, liền nói là các ngươi mãi mãi cấp đáp lễ, mặt khác gầm thầm thăm dò. Nói Lâm Tam Thái thái lại thấp giọng phân phó vài câu. Kia ma ma nghe xong vội theo tiếng đi xuống. Tới rồi buổi chiều, ma ma mới trở về, phương phu nhân hôm nay tuy rằng không ở biệt viện, nàng lưu tại biệt viện quản sự ma ma thế phương phu nhân nhận lấy đáp lễ. Hơn nữa, cấp Lâm gia quá khứ ma ma bọn nha hoàn chuẩn bị một bàn bàn tiệc. Thái thái, bọn nô tỳ hôm nay quá khứ thời điểm, tuy rằng phương phu U nhân không ở, quản sự cấp an bài bàn tiệc lại là chiêu đãi khách quý phân lệ. Nô tỳ xem xét khẩu phong, thế nhưng nghe được các nàng hạ nhân phía dưới tư truyền chúng ta phương gia cùng Lâm gia cố ý kết làm thông gia, lần trước phương thái thái dẫn bọn hắn thiếu gia tới chúng ta trong phủ là cho ngài tương xem. Lâm Tam thái thái nghe vậy kinh giận đan sen, thật thật là vô sỉ. Mục thị vẻ mặt nôn nóng. Mẫu thân, này Phương gia cũng thật quá đáng, hôn nhân đại sự bọn họ tưởng như thế nào liền như thế nào sao. Lâm Tam Thái Thái ngày thường chú trọng tu thân dưỡng tính, từ trước đến nay lấy dịu dàng bộ mặt kỳ người, mắng một câu lúc sau cũng liền dần dần bình phục xuống dưới, trên mặt lại có chút lánh. Lần trước Phương phu nhân tới cầu ta ở thúc phụ nơi đó vì Phương Nhã tuồn nói tốt vài câu, hiện giờ Yến bắt những cái đó hảo vị trí, tăng nhiều cháu ít, muốn cai chức quan béo bở nơi nào là dễ dàng như vậy. Ta nói liền không có nói chết. Nói vậy Phương Gia cho rằng cùng chúng ta kết thân, leo lên viên trường sử, về sau Phương Nhã Tổn ở Hiến Bắc liền nhiều điều phương pháp, rốt cuộc Phương Gia căn cơ ở Giang Nam, muốn ở Hiến Bắc đứng vững chân cảng, kết thân là tốt nhất nhanh nhất phương pháp. Mục thị cả giận, kia cũng muốn chúng ta nhìn chúng bọn họ Phương Gia. Phương Gia ở Giang Nam tuy rằng cũng coi như thượng là phú hộ, chính là nơi này là Hiến Bắc, Phương Nhã Tổn cũng bất quá là Phương Gia con vợ lẽ, vẫn là cái lục phẩm tiểu quan, tới nơi này không căn không đế chúng chi ta coi vị kia phương thiếu ra thật sự là thái bình phẳng chút, nhìn liền không có gì tiền đồ. Lâm tam thái thái nhìn tức phụ liếc mắt một cái, phương gia nếu là chứng thực chúng ta lâm ra muốn cùng phương gia kết thân, ngươi có thể như thế nào? Đến lúc đó Linh Nhi trong sạch hủy hoại, trừ bỏ gả phương gia thiếu ra còn có thể gả cho ai? Mục thị không khỏi trận mắt há hốc mồm, này, này cũng quá vô sỉ. Lâm tam thái thái hử nhẹ một tiếng, loại chuyện này nhiều đi. Cho nên ta muốn ngươi ngày thường hảo hảo quản Linh Nhi. Mục thị cắn cắn môi, mẫu thân, kia hiện tại làm sao bây giờ? Lâm tam thái thái phân phó kia ma ma nói, ngươi lại đi một chuyến nhậm ra biệt viện, lần này chờ phương phu nhân cùng nhậm cửu tiểu thư hồi phủ, sau đó lấy hai cái nhà hoàng theo túi tiền đem tiểu thư theo kia hai cái đổi về tới, gõ một chút phương ra. Về sau các nàng thức thời liền thôi, nếu không, chúng ta lâm ra cũng không phải dễ khi dễ. Kia ma ma vội lại đi, lần này chờ đến sắc trời thấy chậm mới trở về. Thái thái. Nhậm Cửu tiểu thư nói túi tiền ném. Mama một đầu đổ mồ hôi mà bẩm báo nói, Lâm Tam thái thái trong tay bắt trả bang một tiếng tạm tới rồi trên mặt đất. Chương 188 thử. Ở sân lạc kia phía trước, Hương cần trở về Lâm gia, đem hôm nay sự tình tinh tế cùng Nhậm Giao Kỳ nói. Nhậm Giao Kỳ nhìn nàng, vẻ mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng không khỏi buồn cười. "Tiểu thư, ngài không biết, hôm nay Lâm gia Mama vừa thấy phương phu nhân cùng Cửu tiểu thư trở về liền thảo muốn túi tiền." Cửu tiểu thư sắc mặt tuy rằng không được tốt xem cũng vẫn là làm nha hoàn đi xuống cầm kết quả đương nhiên là túi tiền không thấy ngay lúc ấy không có nhìn đến Lâm gia cái kia ma ma sắc mặt ai ra nhạc chết nô tỳ nhầm dao kỳ cười liếc nàng liếc mắt một cái lần này không có rơi xuống nhược điểm đi Hương Cần vội nói ngũ tiểu thư yên tâm lần này tuyệt đối sẽ không làm lỗi hướng chi phương phu nhân cùng cửu tiểu thư đều ra cửa chuyện này tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay lại nói tiếp vị kia phương thiếu gia thật đúng là ngốc. Liền trên người túi tiền bị người đổi rất nhiều lần đều không hiểu được Hảo, người hôm nay cũng vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi Nhậm giao kỳ cười nói Hương cần ứng, tươi cười đầy mặt ngầm đi Trước khi đi còn cười hì hì nói Ngũ tiểu thư ra ngựa chính là không giống nhau Xem các nàng còn dám không dám khi dễ chúng ta tam tiểu thư Mà lúc này nhậm ra biệt viện Nhậm giao anh còn chỉ huy một phòng nha hoàn khắp nơi tìm túi tiền Đáng tiếc liền cái ảnh nhi cũng không có tìm được Nhậm giao anh nha hoàng Xuân Nhi vẻ mặt vệ v Nô tỳ rõ ràng nhớ rõ thu ở trong ngăn tủ, như thế nào sẽ không thấy đâu. Nhầm giao anh to mày, lại cẩn thận tìm xem, nhìn xem có hay không ở trong quần áo bao. Quần áo đều một kiện một kiện mở ra xem qua. Vẫn luôn ngồi ở một bên không ra tiếng phương phu nhân đột nhiên ra tiếng ngắt lời nói, tính, đừng tìm. Nhầm giao anh nhìn về phía lưu thị, mợ, lâm ra đây là có ý tứ gì a? Như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi ta muốn túi tiền. Này đưa ra đi đồ vật còn trở về muốn. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Cố tình liền như vậy xảo, túi tiền không thấy. Lưu thị rũ rũ mắt tử, nửa ngày, thở dài một tiếng, chúng ta bị người tinh kế. Nhầm giao anh sử sốt mợ ngài là nói. Lưu thị lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện, bên người nàng một cái bà tử đi đến, tiến đến lưu thị bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Lưu thị mày không khỏi nhữ lại, thả càng nhăn càng chặt. Nhầm giao anh đi vào chút, chỉ nghe được kêu bà tử cuối cùng một câu. Chỉ tra được này đó. Chúng ta mang đến người không nhiều lắm, đại bộ phận còn đi theo ra cửa. Nhậm Giao Anh lại là từ lời này hồi quá vị Nhi tới, hầu nghi nói: "Mợ, có phải hay không tam tỷ bên kia ở phá rối?" Lưu Thị phất tay làm kêu bà tử đi ra ngoài, sau đó thở dài một hơi nhìn về phía Nhậm Giao Anh, mẫu thân ngươi phía trước nói các nàng không đáng để lo, xem ra vẫn là nhìn lầm. Ta phía trước nói là ngươi nhịn một chút, không cần ở cái này, thời điểm cùng nàng tranh kia nhất thời chi khí, ngươi càng không nghe. Nhậm Giao Anh cắn cắn môi, Ta làm được rất cẩn thận, Tam tỷ không cũng không có tìm được chứng cứ sao. Huống chi các nàng cùng chúng ta vốn chính là đối thủ một mất một còn, liền tính không có lần này sự tình các nàng cũng sẽ không làm chúng ta hào quá. Lưu Thị nhìn nhậm giao anh liếc mắt một cái, có là thở dài, chung quy không có nói cái gì nữa. Ngày thứ hai buổi sáng, nhậm giao kỳ đang ở nhậm thời gian trong phòng đầu sầm ca nhi chơi, bên ngoài người gác cổng tới báo nói Phương Thái Thái Lưu Thị lại tới nữa. Lưu Thị hôm nay vẫn là tới gặp Lâm Tam Thái Thái. Nhậm Thời Gai là cái mềm mại tính tình, cuối cùng vẫn là thoái thác không được mang theo Lưu Thị đi gặp Lâm Tam Thái Thái. Lần này Nhậm Giao Kỳ không có đi theo cùng đi, bất quá không bao lâu Nhậm Thời Gai liền đã trở lại. Lâm Tam Thái Thái hôm nay thân thể không khỏe, không muốn gặp khách. Nhậm Giao Kỳ kinh ngạc nói, Tam Thái Thái như thế nào đột nhiên bị bệnh? Chúng ta ở trong phủ cũng không nghe nói a. Nhậm Thời Gai tỉnh tay, từ bà vũ trong tay tiếp nhận sầm ca nhi. Nhậm Lão Thái Thái lại cấp sầm ca nhi tìm một cái bà vũ. Đã không cần nhậm thời gian lại tự mình nuôi nấng. Ta coi tam tẩu hẳn là không có bệnh, chính là không nghĩ thấy biểu tẩu thôi. Vừa mới ta đem biểu tẩu tiễn đi lúc sau, tam tẩu sai bên người nàng đại nha hoàng tới nói với ta, làm ta có rảnh mang theo sầm ca nhi qua đi cùng linh tỉ nhi chơi. Đây là là ám chỉ ta, về sau không cần mang người ngoài qua đi đâu. Nói nhậm thời gian hô một hơi, ta cũng không muốn rảo hợp tiến các nàng những việc này đi, cái này tốt nhất, rơi vào cái thanh tịnh. Nhậm giao kỳ nghe vậy cười. Ngồi vào nhậm thời gian bên người đi trêu đùa sầm ca nhi, không hề nói lưu thị sự tình. Buổi chiều, nhậm giao kỳ ứng ước đi yến bắc vương phủ. Tiêu tĩnh lâm thấy nhậm giao kỳ liền nói, ta còn tưởng rằng người hôm nay cũng không tới đâu. Nhậm giao kỳ cười tiến lên đi vãn trụ tiêu tĩnh lâm cánh tay, đi theo nàng hướng vương phi cửu dương điện đi. Một bên nhỏ giọng ở nàng bên thai nói, đương nhiên muốn tới, bằng không quận chúa đánh đàn lại muốn lười biếng. Còn có hôm qua, đa tạ quận chúa hỗ trợ. Hôm qua Phương Phu Nhân cùng nhậm giao anh không có đi tô ra mà là tới Yến Bắc Vương Phủ, là bởi vì nhậm giao kỳ cấp tiêu tĩnh Lâm mang tin, làm nàng rút một chút. Tiêu tĩnh Lâm lắc lắc đầu, cũng không để ý, chỉ nói, ta nhưng không có lời biếng, tiên sinh nói ta cầm nghệ rất có tiến bộ, tiến triển cực nhanh. Tiêu tĩnh Lâm biểu tình nghiêm túc. Nhậm giao kỳ hài hước mà liếc nàng liếc mắt một cái, kia vừa lúc, ta một ngày không nghe ngươi đánh đàn, nhìn xem có hay không ngàn dặm chi biệt. Hai người chính nói nói cười cười mà hướng cửu dương điện đi, nửa đường lại là bị một cái nha hoàng cấp ngăn cản, tiêu tĩnh lâm nhìn kia nha hoàng chính là mày nhăn lại. Quân chúa, lão Vương Phi thỉnh ngài đi một chuyến thọ an điện. Tổ mẫu nhưng có nói tìm ta chuyện gì? Tiêu tĩnh lâm khôi phục mặt vô biểu tình mà bộ dáng. nha hoàng túi lầu nói, nô tỷ không biết, Lao Vương Phi chỉ là làm nô tỳ tới thỉnh quân chúa. Tiêu tĩnh lâm không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu đối nhậm giao kỳ nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi đi trước Cửu Dương điện chờ ta đi." Nhậm Giao Kỳ đang muốn đáp ứng, không nghĩ Nha Hoàn lại là nói, "Lão Vương phi thỉnh nhậm ra tiểu thư cùng quận chúa cùng đi." Tiêu Tĩnh Lâm nhìn kia Nha Hoàn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ vội cười nói, "Vẫn luôn không có cơ hội bái kiến Lão Vương phi, ta cùng với quận chúa cùng nhau qua đi đi." Tiêu Tĩnh Lâm không có nói cái gì nữa, mang theo Nhậm Giao Kỳ vòng qua Cửu Dương điện, hướng Thỏ An điện đi đến. Mau đến Thỏ An điện thời điểm Tiêu Tĩnh Lâm ở nhậm giao kỳ bên thai nhẹ giọng công đạo nói, "Đợi chút thấy ta tổ mẫu, ngươi tận lực ít nói lời nói, ít nói thiếu sai. Nếu là không hảo trả lời, ta sẽ giúp ngươi đáp." Nhậm Giao Kỳ nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ ấm áp, nhìn Tiêu Tĩnh Lâm gật đầu cười. Tiêu Tĩnh Lâm méo méo nhậm giao kỳ tay, liền buông ra. Thọ An Điện quy mô so Cửu Dương Điện muốn tiểu, lại vẫn như cũ thực khí phái, cũng tọa lạc ở Vương phủ trục trung tâm thượng. Nhậm Giao Kỳ đi theo Tiêu Tĩnh Lâm đi vào thời điểm, trong điện đã ngồi vài người, lao vương phi ngồi ở thượng đầu, mặc một cái nũ kim loại sắc đáy vạn tự không ngừng đầu nạm biên tiêu bách điểu triều phượng văn thông tay áo áo ngoài khí chất uy nghiêm. ngồi ở nàng xuống tay chính là một vị khuôn mặt cùng nàng có vài phần tương tự trung niên phụ nhân, một thân màu đỏ rực cây cẩm chướng trang hoa áo ngoài tráng lệ huy hoàng, mà dựa vào lao vương phi ngồi thân xuyên màu tím váy áo thiếu nữ là đã từng cùng tiêu tĩnh lâm vung tay đánh nhau ngô y hề ngọc. Nhậm giao kỳ đi theo tiêu tĩnh lâm tiến lên đi hành lễ. Vị kia phụ nhân chính là Lao Vương Phi con gái duy nhất, Ninh hạ tổng binh Ngô Tiêu Hòa Thế Tử. Nghe nói Lâm Nhi gần nhất ở luyện cầm. Luyện được như thế nào? Nô phu nhân nhìn Tiêu Tĩnh Lâm, cười hỏi. Tiêu Tĩnh Lâm đạm thanh nói, còn ở luyện, đạn đến không tốt. Nô phu nhân nhìn Lao Vương Phi cười, ta liền nói trở về lâu như vậy, cũng không gặp Lâm Nhi vài lần, quái tưởng. Lao Vương Phi nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, đừng nói ngươi không gặp nàng vài lần, ta muốn thấy nàng cũng là khó Mỗi lần còn muốn tam thôi tứ thỉnh. Nô phu nhân ở một bên cười, mẫu phi nói đùa, ta coi lâm nhi là cái hiếu thuận. Ngày hôm trước Y Dì Ngọc còn ở Vân Thái phu nhân nơi đó gặp qua nàng một hồi. Nhầm giao kỳ nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, thấy nàng mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó, đương không có nghe được tới này đó kẹp thương mang cô nói. Lao vương phi cười lạnh một tiếng, quay đầu đi uống trà. Nô phu nhân tầm mắt chuyển tới nhậm giao kỳ trên mặt, cười nói, nha đầu này lớn lên nhưng thật ra thủy linh. Bất quá Nhìn như thế nào có vài phần quen mắt? Chẳng lẽ ta trước kia còn gặp qua? Lao Vương Phi cũng chịu nhậm giao kỳ nhìn lại đây, như suy tư gì, nàng tuổi so Ngọc Nhi còn nhỏ, ngươi nơi nào gặp qua? Bất quá là cùng ngươi gặp qua người khuôn mặt tương tự thôi. Ngươi chính là phế hiến vương ngoại tôn nữ. Mặt sau một câu là đối với nhậm giao kỳ hỏi. Nhậm giao kỳ hơi hơi cúi đầu, đúng vậy, Lao Vương Phi. Lao Vương Phi đối ngô phu nhân nói, ngươi khi còn bé, ta từng mang ngươi đi qua kinh đô cấp tiên ho Khi đó ngươi tuổi còn nhỏ, chắc là không nhớ rõ. Nô phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, ngài không nói nữ nhi đến là đã quên. Nàng ánh mắt ở nhậm giao kỳ trên người vừa chuyển, có khác thâm ý, thật đúng là cùng người nọ có vài phần giống nhau đâu. Nhầm giao kỳ tuy rằng đứng ở nơi đó trang người cầm, trong lòng lại là cùng gương sáng nhi dường như. Đôi mẹ con này đang nói người hẳn là hiến vương mẹ đẻ, huyển quý phi. Lao vương phi là tiên hoàng nữ nhi, cùng nàng ông ngoại hiến vương là huynh muội tự nhiên là gặp qua huyển quý phi. Đời trước ở Kinh Đô, cũng có người nói nàng cùng quá cố huyền Quý Phi có vài phần giống nhau. Nô Y Ghiền Ngọc ngồi dựa vào Lao Vương Phi trên người, hầu nghi nói, bà ngoại, nương, các người đang nói ai? Nàng cùng ai lớn lên giống? Lao Vương Phi sờ sờ nàng đầu, tầm mắt nhu hòa rất nhiều, cười nói, nói ngươi cũng không nhận biết, bà ngoại mang mẫu thân ngươi hồi kinh thời điểm, cũng chính là ngươi như vậy đại. Nô Y Ghiền Ngọc điếu điếu môi, ở bên ngoài cường thế đanh đá thiếu nữ, lúc này nhìn cũng có vài phần ngây thơ. Vậy các ngươi khi nào cũng mang ta đi kinh đô chơi. Nô phu nhân ở một bên cười mắng, ngươi đi kinh đô làm cái gì? Lao vương phi đối nô phu nhân nói, hảo, ngươi không phải có chuyện muốn hỏi lâm nhi. Nô phu nhân nhớ tới chính sự cũng không cùng nữ nhi nói đùa, quay đầu nhìn về phía tiêu tĩnh lâm, một bên đối lao vương phi nói, mẫu phi, ngài nhìn hài tử còn đứng đâu? Lao vương phi vẫy vẫy tay, làm tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ ngồi xuống, nhậm giao kỳ đi theo tiêu tĩnh lâm ngồi vào nàng xuống tay. Lâm Nhi trở về cũng có hảo chút thời gian đi, về sau sẽ ở Vân Dương thành thường trụ sao. Nô phu nhân nghĩ nghĩ, cười hỏi. Tiêu tĩnh Lâm nhìn nàng một cái, đạm thanh nói, nghe theo phụ vương an bài. Nô phu nhân uống một ngụm trà, tươi cười ấm áp, lại nói tiếp Lâm Nhi tuổi cũng không nhỏ, lại là cái nữ hài tử, vẫn là đi theo cha mẹ bên người tương đối hảo. Biên quan đều là chút lỗ mạng hắn tử, người tuổi còn nhỏ thời điểm đảo cũng không có việc gì, tuổi lớn còn tổng hướng chỗ đó đi, về sau thanh danh nhưng làm sao bây giờ. Tiêu Tĩnh Lâm sắc mặt bất biến, nghị nghị mới gật đầu nói, đa tạ cô mẫu lo lắng. Nói đến Lô Mạng Hà Tử, cũng không riêng gì ra tĩnh quan có, Ninh Hạ loại địa phương kia cũng không ít. Cô mẫu cùng biểu tỷ có thể ở Ninh Hạ đãi người ấy năm thả thanh danh còn hảo hảo, Tĩnh Lâm tự nhiên cũng sẽ không sợ. Làm càn. Lão Vương Phi lạnh mặt quát lớn nói, ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện? Nô phu nhân sắc mặt cũng rất khó xem, Nô Y Y Ngọc một đôi mắt như là dao nhỏ giống nhau bắn ở Tiêu Tĩnh Lâm trên mặt, sắc mặt âm trầm. Tiêu tĩnh lâm nhìn các nàng ba người liếc mắt một cái, con con khỏe miệng, thực xin lỗi, cô mẫu. Ta từ nhỏ ở biên quan lớn lên, nói chuyện tương đối thẳng, ngài đừng cùng ta cái này vãn bối so đo. Bất quá ta tưởng, ngài hẳn là minh bạch ta nói cùng ngài lời nói giống nhau không có ác ý mới đúng. Nô phu nhân hít sâu một hơi, trên mặt cường lộ ra một cái mỉm cười, người minh bạch cô mẫu là hảo ý liền hảo. Lâm nhi, cô mẫu lần này trở về Yến Bắc là bởi vì phía trước vương gia từng cho ngươi dượng tặng một phong thơ. Ngươi có từng nghe nói qua? Tiểu tĩnh lâm lắc lắc đầu, không biết, phụ vương không có cùng ta để qua. Nô phu nhân cười nói, Nga, ta chính là nghe nói vương ra đối với ngươi cái này nữ nhi tín nhiệm thực, còn cho phép ngươi giống ngươi nhị ca như vậy ra vào thư phòng. Ngươi cũng biết, thế tử xa ở kinh thành, ngươi phụ vương bên người chỉ có ngươi nhị ca một cái nhi tử, cố tình hắn thân mình lại. Tiểu tĩnh lâm nhịu như mày, nói thẳng, cô mẫu muốn hỏi cái gì không ngại nói thẳng. Nàng ghét nhất loại này thử tới thử đi. Nửa ngày nói không đến điểm tử đi lên nói chuyện phương thức. Nếu không phải đang ngồi là nàng trưởng bối, nàng đã sớm đi rồi. Tu văn trung thỉnh vãn chút thời điểm lại đổi mới, sửa chữa sau sẽ ở văn trước thuyết minh. chương 189 rằng co. Nhầm giao kỳ từ thọ an điện ra tới lúc sau, chờ ở bên ngoài Hồng Anh liền đón đi lên. Nghe nói quận chúa bị lao vương phi đơn độc lưu lại sau, Hồng Anh liền lãnh nhầm giao kỳ hướng cửu dương điện đi, vừa nghĩ có phải hay không muốn đi thông chi vương phi một tiếng. Làm nàng tới đón quận chúa trở về. Hồng Anh đến không sợ quận chúa ăn cái gì lỗ nặng. Tiêu tĩnh lâm ngày thường tuy rằng lạnh lùng, không thế nào thích nói chuyện, lại không phải cái sẽ có hại. Hồng Anh sợ chính là nhà nàng quận chúa cuối cùng không thể nhịn được nữa không muốn nhịn, sau đó làm vương phi có hại. Nhà nàng quận chúa bị buộc nóng này có thể không quan tâm trốn hồi ra tĩnh quan đi, vương phi lại là muốn đai ở trong vương phủ. Phía trước đi thỏ an điện thời điểm còn không cảm thấy. Ra tới về sau nhậm giao kỳ mới phát hiện thọ an điện càng như là phương nam đình viện, bên trong sức dùng hoa hoa qua loa rất nhiều, sau điện giống như còn có chút núi giả kỳ thạch. Mà ra thọ an điện lúc sau, liếc mắt một cái nhìn lại chỗ đã thấy kiến trúc càng thêm trang nghiêm to lớn, nơi trốn đều là ôm hết thô đại thụ, thường thường ngẩng đầu nhìn không thấy không chung chỉ thấy um tùn cánh lá. Phía trước bóng dâm hạ đột nhiên chậm rãi đi tới một người, loang lổ bóng cây phóng ra ở trên người hắn, làm thân thể hắn cơ hồ đều bao phủ ở ám ảnh Làm người thấy không rõ lắm hắn dung mạo, chính là người này dơ tay nhấc chân chi gian lại là có thể dễ dàng mà đem người khác ánh mắt hấp dẫn qua đi, muốn bỏ qua hắn đều không thể. Trên đời này, có người trời sinh chính là vật phát sáng. Nhậm giao kỳ cơ hồ ở nhìn đến người tới đồng thời liền nhận ra tới. Chờ đi vào, người nọ thanh tuấn dung mạo rốt cuộc rõ ràng. Nhậm giao kỳ liếm mắt hồn gối hành lễ, tiêu công tử. Tiêu tinh tây dừng bước chân, nhìn nhậm giao kỳ một lát, gật đầu mỉm cười, tinh lâm còn ở thọ an điện. Lão vương phi cùng nô phu nhân tựa hồ muốn hỏi quận chúa nói cái gì, ta liền trước ra tới. Tiêu Tinh Tây cũng không ngoài ý muốn, mỉm cười nói, Nga, hỏi chính là Yến Bắc quân vụ. Nhậm giao kỳ nghe vậy theo bản năng mà lưu ý chung quanh liếc mắt một cái, tiêu Tinh Tây là một mình tới, bên người nàng chỉ đi theo bình quả cùng hương anh, khó trách hắn hỏi đến như vậy trực tiếp. Nghĩ nghĩ, Nhậm giao kỳ nói, nô cô nương nhắc tới đảng hạ người xâm lấn, đây là quốc gia đại sự ta không tiện ở đây, nô phu nhân liền làm ta ra tới. Tiêu tĩnh Tây như suy tư gì, sau đó tùy ý nói, trước đó vài ngày Tây cảnh đánh mấy chàng tiểu trượng. Nói tới đây tiêu tĩnh Tây lời nói một đốn, nhìn về phía nhậm giao kỳ cười nói, ta cô mẫu sợ là trở về mượn binh, y ngươi xem yến bắc vương phủ làm hay không ứng. Nhậm giao kỳ nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, quân đội đều bị ngươi tàng đến không sai biệt lắm, hiện nhiên chính ngươi cũng là không muốn mượn, lúc này chăng cái gì sói đuôi to tới không ngại học hỏi kẻ dưới a. Tiêu nhị công tử nói đùa. Ta bất quá là cái kiến thức thiện bạc khuê trung lực chất, không hiểu này đó. Nhậm giao kỳ sắc mặt bất biến địa đạo. Tiêu tinh tây cười như không cười mà nhìn nàng một cái, đến cũng không hề khó xử nàng. Ta đi mang tĩnh lâm trở về. Tiêu tinh tây hướng bên cạnh di một bước nhỏ, làm nhậm giao kỳ đi trước. Nhậm giao kỳ hành lễ, lại là ở gặp thoáng qua thời điểm bước chân một đốn, quay đầu nhẹ giọng nói, tiêu công tử, nghe nói lần này đảng hạng người xâm lấn Linh hạ không ít trại nuôi ngựa đều gặp tổn thất. Không biết tô ra mấy cái trại nuôi ngựa như thế nào Tiêu tinh tây nghe vậy trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất Ngay sau đó chậm rãi cười Nhìn nhầm giao kỳ nói Tô ra nhưng thật ra không có việc gì Nhầm giao kỳ gật gật đầu Do dự một chút mới nói Nghe nói ngô phu nhân cùng tô ra đại thái thái quan hệ rất tốt Này một câu nàng nói được thực nhẹ cũng rất chậm Ngữ khí lại là chắc chắn Tiêu tinh tây không nói gì Nhìn Nhậm giao kỳ ánh mắt lại là có khác thâm ý Nhầm giao kỳ nhìn thẳng hắn một cái trước mắt. Tiêu Tinh Tây đen nhánh sáng ngời con ngươi làm như đựng nào đó ma lực, có thể đem người hít vào đi giống nhau. Nhậm Giao Kỳ đi trước chuyển khai đôi mắt, gật gật đầu, lập tức đi rồi. Tiêu Tinh Tây nhìn nàng bóng dáng, trong mắt thần sắc làm người xem không rõ ràng, đung nhiên hắn lắc đầu bật cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy? Cuối cùng mấy chữ cực nhẹ, tiêu tán ở môi lưới gian. Nhậm Giao Kỳ đi được xa, rời xa Tiêu Tinh Tây tầm mắt mới đột nhiên bước chân một đốn, thở ra tới một hơi. Sau đó không có quay đầu lại tiếp tục đi trước. Nàng vừa mới ám chỉ Tiêu Tĩnh Tây Ngô gia cùng Tô gia có cấu kết, lần này đảng hạ người xâm lấn có khả năng cùng Tô gia có quan hệ. Nhậm Giao Kỳ biết chính mình làm như vậy mạo hiểm, chuyện như vậy căn bản là không phải nàng một nữ tử có thể xen vào. Chính là nàng cần thiết mượn dùng Tiêu Tĩnh Tây lực lượng tới áp chế tương lai có khả năng sẽ tiến vào chiếm giữ Ninh Hạ cũng cùng Tô gia cấu kết tàng phô. Nhậm Giao Kỳ trở lại Cửu Dương Điện lúc sau không lâu, Tiêu Tĩnh Lâm liền đã trở lại. Đối với Tiêu Vi Lưu lại chuyện của nàng Tiêu Tĩnh Lâm không có nói thêm, luyện cầm thời điểm nhưng thật ra cũng bình thường giống nhau thực nghiêm túc. Nhân gần nhất Vương Phi làm Tiêu Tĩnh Lâm đi theo chính mình bên người quản sự ma ma học một ít thứ vật, nhập giao kỳ từ hiến Bắc Vương phủ rời đi thời điểm còn thượng sớm, cũng xin miễn Tiêu Tĩnh Lâm vì tránh quấy giày đưa ra đưa nàng ra cửa. Từ Cửu Dương điện ra tới sau, nhập giao kỳ vừa lúc cùng đoàn người đụng phải. Ngô Ích Nghi Ngọc mang theo mấy cái nha hoàn bà tử vội vàng từ mặt khác trên một con đường xoay ra tới. Nhìn cũng là muốn ra bên ngoài điện đi Nhậm giao kỳ nhìn thấy nàng liền dừng lại bước chân Làm nàng đi trước Nội y hề ngọc từ bên người nàng đi qua Thời điểm tạm dừng một chút Nhìn qua ánh mắt có chút trên cao nhìn xuống Nhậm giao kỳ cười cười túi đầu đứng ở một bên Nội y hề ngọc hừ lạnh một tiếng Liền lại kêu căng nạo mạn mà đi rồi Hình như là có việc gấp không có không khó xử nàng Nhậm giao kỳ cũng không để ý nàng thái độ Cố ý thả chậm chút bước chân Chờ nàng đi xa một ít mới đi theo nàng phía sau đi ra ngoài Đi đến rừng ngựa xe địa phương, nhậm giao kỳ không khỏi một đốn. Nàng thấy được phía trước cách đó không xa ngô y hề ngọc, mà cùng ngô y hề ngọc đứng chung một chỗ còn có vân gia hai huynh đệ, vân văn đỉnh cùng vân văn phóng. Nhậm giao kỳ đã có chút nhật tử không có nhìn thấy vân văn phóng, lần trước vân văn phóng đã từng phái người cho nàng đưa quá một lần đồ vật, bất quá còn không có báo danh nàng trước mặt đã bị canh phòng nghiêm ngặt cẩn thủ hương cần cấp chắn trở về được xưng các tiểu thư trước mặt đệ nhất nha hoàn hương cần thời khắc ghi nhớ nhà mình tiểu thư phái nàng tới ngũ tiểu thư bên người mục đích thập phần tận trước tận trách nhậm giao kỳ cũng liền phối hợp mà làm như chính mình cái gì cũng không biết đến nỗi đưa chính là cái gì nhậm giao kỳ cũng chưa từng có hỏi nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ vẫn là quyết định làm bộ chính mình không có nhìn đến người muốn lên xe ngựa không nghĩ bên kia vân văn phóng đã sớm chú ý tới nàng ở nàng lên xe ngựa trước ra tiếng nói nhậm ngũ tiểu thư xin dừng bước nhậm giao kỳ thở dài một hơi. Đột nhiên có chút tưởng niệm Hương cần nha hoàn. Hương cần đi nhậm ra biệt viện chiếu Cố Nhậm Dao Hoa. Vân Văn Phong vừa nói vừa đi lại đây, hắn luyện qua công phu, cho nên bước chân thực mau, Nhậm giao Kỳ muốn làm bộ không có nghe thấy đều không được. Cuối cùng chỉ có thể buông ra nha hoàn tay, vốn gối hành lễ, gặp qua Vân công tử. Vân Văn Phong đánh giá nàng vài lần, cong môi cười, ngữ khí lại là mang theo vài phần lạnh lẽo, ta không rื้อ gọi chủ ngươi, ngươi có phải hay không liền phải làm như không có nhìn đến. Nhậm Dao Kỳ cúi đầu nói, Vân công tử nói quá lời. Vân Văn Phong chậm rãi đi phía trước đi rồi hai bước, cách Nhậm Giao Kỳ gắt gao một bước xa. Nhậm Giao Kỳ theo bản năng muốn lui về phía sau, Vân Văn Phong nhìn đến nàng động tác cười lạnh nói, "Ngươi lui về phía sau thử xem." Nhậm Giao Kỳ cân nhắc một chút tình thế, nghĩ Vân Văn Phong tính tình, cuối cùng vẫn là cố nén không có sau này lui, chỉ là nghiêng đi thân mình, làm chính mình cùng Vân Văn Phong không hề là mặt đối mặt, dùng sườn mặt đối với nàng, để tránh người khác nhìn đến bọn họ bộ dáng cảm thấy hái muội. Vân Văn Phóng liếc xéo nàng, khẽ hư một tiếng, ta đưa cho ngươi họa như thế nào không thu. Nhậm giao kỳ thế mới biết nguyên lai like Vân Văn Phóng lần trước đưa cho nàng là một bức họa. Đó là ta thật vất vả làm người tìm được ngô nhẹ hồng chân tích, ngươi không phải thực thích hắn họa sao. Vân Văn Phóng nói nói liền có họa khí. Tưởng hắn Vân Nhị Thiếu khi nào cố tình buông xuống dáng người đi lấy lòng quá người khác. Nhậm giao kỳ là đầu một cái. Loại chuyện này Vân Nhị Thiếu không có làm quán, trước kia cũng khinh thường đi làm. Bất quá hắn lần trước cùng huynh trưởng đi ra ngoài uống rượu thời điểm, nghe được lân bàn mấy cái lớn tuổi thiếu niên nói, nữ nhân đều là muốn hống. Ngày thường muốn gái đúng châu ngứa, đưa vài thứ. Bất quá vân nhị thiếu tuổi con nhỏ, đối loại chuyện này cái biết cái không, hắn không biết kia mấy cái lớn tuổi thiếu niên trong miệng theo như lời nữ nhân không phải chính mình trong nhà thiếp thất chính là bên ngoài tần lâu sở quán nữ tử. Vân nhị thiếu ngày ấy hồi phủ lúc sau suy nghĩ một đêm muốn đưa cái gì mới có thể làm nhậm giao kỳ thích. Vàng bạc châu đáo này, những tục vật vân nhị thiếu tự nhiên là khinh thường đưa. Cuối cùng nhớ tới chính mình ở vân gia tiểu trụ thời điểm đã từng nghe phía dưới người ta nói nhậm tam gia cùng nhậm ngũ tiểu thư nhờ người khắp nơi siêu tập tiền triều họa sư ngô nhẹ hờn họa. Vân nhị thiếu ngày thứ hai liền lấy hắn đại ca đi tìm họa, cuối cùng vẫn là mượn hắn phụ huynh mặt mũi từ một vị thuốc bán nơi đó lì lợm la liếm mua tới. Chính là hắn không nghĩ tới chính là hắn kích động làm người cho nàng đưa họa, cuối cùng đưa họa người ngay cả nhậm giao kỳ mặt nhi cũng không có thấy. Còn bị nàng Nha Hoàn Minh trảo ám vúng mà chế nhạo một đốn. Vân Văn Phóng bị khí cái chết khiếp, cảm thấy nhậm giao kỳ nha đầu này quá không biết tốt xấu. Hắn dù sao cũng là cái sĩ diện, lấy nhiệt mặt dán lãnh mông lúc sau cũng liền không ở cấp nhậm giao kỳ tặng đồ, nghĩ nhậm giao kỳ hoặc là sẽ tỉnh lại sau tìm hắn xin lỗi. Đáng tiếc lý tưởng là tốt, hiện thực lại thảm không nỡ nhìn. Hắn không có tái kiến nhậm giao kỳ, nhưng thật ra nghe nói nhậm giao kỳ mỗi ngày đều hướng Yến Bắc Vương phủ chạy, lúc này Vân Văn Phóng ngồi không yên. Nhậm Giao Kỳ nhìn Vân Văn Phóng nhìn chằm chằm nàng trong ánh mắt cảm xúc thay đổi thất thường, suy nghĩ Minh Bạch vị thiếu gia này tâm lý không quá sảng khoái. Nhậm Giao Kỳ đau đầu vô cùng, đang muốn nói cái gì, bên kia Vân Văn Đình cùng Nô Y Y Ngọc đã đi tới. Nhậm Giao Kỳ tiếp theo cho bọn hắn chào hỏi cơ hội, lặng lẽ bên cạnh di một bước. Vân Văn Đình lễ phép mà mỉm cười gật đầu, Nô Y Y Ngọc một sửa chính mình ngày thường điêu ngoa hương ngạnh thất phong, đứng ở Vân Văn Đình bên người một bộ ôn lương cung kiệm làm bộ dáng. Trên mặt cũng đỏ bừng mang theo chút ngượng ngùng. Bất quá ở nhìn đến Nhậm Giao Kỳ cùng Vân Vân phóng thời điểm, Nô Y Lệ Ngọc vẫn là chăm bội bên trong bất thời giờ như suy tư gì mà qua lại đánh giá mấy lần, chẳng qua không có mở miệng nói chuyện. Nhậm Giao Kỳ đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào thoát thân thời điểm, Bình quả đứng dậy, túi đầu mặt vô biểu tình nói, tiểu thư, cô nãi nãi còn có việc gấp tìm ngài đâu. Nhậm Giao Kỳ vội theo cô nói, trong nhà còn có việc gấp, ta đi về trước. Nói lại bốn gối hành lễ, xoay người phải đi không nghĩ vân văn phóng bước chân một gì, khó khăn lắm chặn nhậm giao kỳ đường đi cũng không nói lời nào chỉ là lạnh lùng mà nhìn nàng nhậm giao kỳ nhíu nhíu mày cũng có chút sinh khí khít sâu một hơi đang muốn nói chuyện mặt sau lại là vang lên một người hơi mang ý cười thanh âm nghe nói tử duệ cùng tử thư tới vương phi đợi hồi lâu cũng không thấy người liền làm ta ra tới nhìn một cái nguyên lai like các người ở chỗ này nhậm giao kỳ quay đầu liền thấy nhậm giao kỳ đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa thấy nàng nhìn qua đi Hán tầm mắt ở trên người nàng hơi hơi một đốn, sau đó chuyển mở mắt cười đối Vân Văn Đình nói, Vương phi cùng Tĩnh Lâm đều ở Cựu Dương điện chờ. Vân Văn Đình tiến lên đây cùng Tiêu Tĩnh Tây chào hỏi, cười nói, đang muốn đi vào đâu, làm cô mưu đợi lâu, là ta cùng với tử thư không phải. Tiêu Tĩnh Tây cùng Vân Văn Đình hàn huyên vài câu, thỉnh Vân Văn Đình tiến nội điện. Thấy Vân Vân Phóng đứng ở nhậm giao kỳ trước mặt bất động, Tiêu Tĩnh Tây quay đầu tới hơi hơi mỉm cười, tử thư. Vân Vân Phóng nhìn về phía Tiêu Tĩnh Tây, đang muốn nói cái gì? lại là bị Vân Văn Đình đánh gãy, Tử thường, ngươi vừa mới không phải còn nói tưởng nghiệm Vương Phi phòng bếp nhỏ điểm tâm, nhìn Vân Văn Phóng ánh mắt lại là hàm vài phần cảnh cáo cùng nghiêm khắc, Vân Văn Phóng mí môi, lại nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, cầm quyền cuối cùng vẫn là nhường ra lộ đổi kịp Vân Văn Đình, Nô Yề Ngọc đi đến Nhậm Giao Kỳ bên người thời điểm còn nhìn nàng vài mắt, trong ánh mắt hàm chứa hoài nghi cùng xem kỹ, Nhậm Giao Kỳ mặt không đổi sắc mà cười cười, lễ phép gật gật đầu, chờ các nàng đoàn người đều rời đi. Nhậm Giao Kỳ mới đỡ Nha Hoàn trên tay xe ngựa, xe ngựa mảnh một buông xuống. Nhậm Giao Kỳ trên mặt tươi cười liền dần dần phai nhạt, giữa mày hiển lộ ra vài phần mỏi mệt chi sắc. Nhậm Giao Hoa ở biệt viện nghỉ ngơi mấy ngày, trên chân thương liền hảo đến không sai biệt lắm. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Thời gian phía trước đi thăm quá nàng một lần. Một ngày này Nhậm Giao Kỳ thừa dịp không có việc gì một mình đi biệt viện xem nàng thời điểm. Nhậm Giao Hoa đã có thể chính mình đi đường. Thấy Nhậm Giao Hoa đi đường tư thế đã cùng phía trước vô dị. Nhậm giao kỳ không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, ta còn đang suy nghĩ, nếu là chờ đến thiên kim yến ngươi còn không hảo nhưng làm sao bây giờ. Nhậm giao kỳ chính mình đối thiên kim yến không có gì ý tưởng, lại là hy vọng nhậm giao hoa có thể thuận lợi tham gia. Nhậm giao hoa đã tới rồi làm mai tuổi tác, nhậm giao kỳ hy vọng nhậm giao hoa có thể thoát khỏi đời trước vận mệnh, tìm được thích hợp nhà chồng. Cái ngã thời điểm Vu tinh kéo ta một phen, cho nên thương thế không nghiêm trọng lắm. Ly thiên kim yến không phải còn có 4 năm ngày sau. Nhậm giao hoa không thèm để ý địa đạo, một bên tiếp đón nhậm giao kỳ vào nhà đi ngồi. Ngươi tới thời điểm mỹ ý thì cùng trang sức chuẩn bị tốt không có. Khó được hôm nay thời tiết hảo, nhậm giao hoa sắc mặt nhìn cũng không tồi, nhậm giao kỳ liền cùng nàng kéo việc nhà. Nhậm giao hoa lắc lắc đầu, tổ mẫu đang ở tìm người chế tạo gấp gáp, nói chờ thêm mấy ngày đem chúng ta tỉ mội siêm ý ghi đồ trang sức đưa lại đây. Nhậm giao kỳ nhưng thật ra nhiều lo lắng, đối với lần này nhậm ra các cô nương có thể tham gia thiên kim Yến Nhậm Gia cũng là cực kỳ coi trọng. Lão Thái Thái một hồi đi liền bắt đầu thu xếp cấp mấy cái cháu gái chuẩn bị trang phục. Lúc này, một cái tiểu nha hoàn vào phòng, bẩm báo nói: Tiểu thư, ngũ tiểu thư, cửu tiểu thư phái người tới hỏi các ngươi muốn hay không cùng nàng cùng du lịch. Nhậm Giao Kỳ khó hiểu mà nhìn về phía Nhậm Giao Hoa. Nhậm Giao Hoa cười lạnh một tiếng, đối Nhậm Giao Kỳ nói: Phía trước cũng không thấy nàng như vậy nhiệt tình, nhưng thật ra ta đã nhiều ngày bị thương chân, nàng tới mời ta du lịch. Quay đầu đối nha hoàng nói không rảnh, không đi. Nha hoàng nghe vậy đang muốn lui ra, nhậm giao hoa đôi mắt vừa chuyển lại là lại sửa lại chú ý, từ từ, hôm nay thời tiết không tồi, nếu cửu muội muội thành tâm tương mời, ta cùng ngũ muội muội liền cấp cái mặt mũi đi. Nha hoàng tuy rằng không biết vì sao tam tiểu thư đột nhiên lại sửa lại chú ý, bất quá ngại với tam tiểu thư ngày thường như thế, nàng ở nhậm giao hoa vừa dứt lời thời điểm liền lập tức ứng thanh, vội vàng đi ra ngoài đáp lời. Nhậm giao kỳ kinh ngạc nói, tam tỷ. Ngươi thật muốn cùng các nàng ra cửa sao? Nhậm Giao Hoa nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, đi a, vì sao không đi? Không đi không phải đạp hư nàng tâm ý. Nhậm Giao Kỳ bất đắc dĩ nói, Tam tỷ, ngươi chân vừa mới hảo, vẫn là lại dưỡng dưỡng hảo. Hà Tất cùng nàng tranh này nhất thời chi khí. Nhậm Giao Hoa trừng mắt nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, ai giận dỗi? Ta ở biệt viện buồn nhiều thế này nhật tử, liền không thể đi ra ngoài đi một chút. Chờ trở về bạch hạc trấn về sau muốn ra cửa liền khó khăn. Nhậm Giao Kỳ nguyên bản còn muốn khuyên nhủ nàng, chính là nghe xong này một câu đến bên miệng lại cũng không nói ra được. Nhậm Giao Hoa rốt cuộc cũng vẫn là mười mấy tuổi hải tử, ngày thường lại trầm ổn hiếu thắng cũng vừa lúc là mê chơi tuổi tác. Đời trước nàng bị thiết kế ở Nhậm Giao mất sủng, hàng năm bị câu ở trong sân, rất ít có thể có cơ hội ra cửa. Vì thế Nhậm Giao Kỳ cũng không hề khuyên. Nhậm Giao Hoa thay đổi một thân ngân hồng sắc nhị sắc kim thêu trăm điệp xuyên hoa văn đoàn áo, xứng với một cái màu xám mặt váy. Nhậm Giao Hoa dung mạo minh diễm. Màu da trắng nõn, vô luận cái gì màu đỏ mặc ở trên người nàng đều cực hào xem. Này thân váy áo vừa lên thân khiến cho người cảm thấy trước mắt sáng ngời, không rời được mắt. Nhậm giao kỳ tự đáy lòng mà tán thưởng, này thân rất xứng đôi ngươi. Rồi sau đó nhìn không được bỡn cận treo gẻo khó trách ngươi nhất định phải ra cửa, đẹp như vậy, không mặc đi ra ngoài cùng người nhiều lần thật sự là lãng phí. Nhậm giao hoa lạnh mặt đi tới, sau đó thừa dịp nhậm giao kỳ chưa chuẩn bị rỗi tay ở nàng trên đầu hung hăng một gõ tiếp theo liền vòng qua nhậm giao kỳ lập tức đi ra ngoài nhậm giao kỳ che lại chính mình đầu ngẩn ngơ hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình lại bị đánh nhậm giao hoa đi tới cửa mới quay đầu tới máng, còn thất thần làm gì đi a nhậm giao kỳ phục hồi tinh thần lại cả giận tam tỷ ngương như thế nào lại đánh ta ta muốn nói cho mẫu thân nhậm giao hoa đầy mặt khinh bỉ nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái nhìn ngươi điểm này tiền đồ sau đó không đợi nhậm giao kỳ liền vinh váo tự đắc mà đi rồi Hương Cần cùng Vu Tinh hai người một bên quay đầu lại xem nhậm giao kỳ, một bên che miệng nhạc. Nhậm giao anh nhìn thấy nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ ra tới, mặc kệ nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, chào đón thời điểm vẫn là mang theo cười. Tam tỷ tỷ chân rốt cuộc hảo, cái này ta cũng yên tâm. Nhậm giao hoa liếc nàng liếc mắt một cái, kéo kéo khỏe miệng, đa tạ quan tâm, không phải muốn du lịch sao, đi thôi. Phương Phu Nhân đã ngồi trên xe ngựa, Phương Thử Chu chở ở xe ngựa bên, bên người còn đi theo cái dẫn ngựa gã sai vặt. Nhìn tựa hồ muốn cưới ngựa đi ra ngoài. Thấy nhậm ra tỷ muội tới, liền tiến lên chào hỏi. Bởi vì nhậm dao hoa là lâm thời chuẩn bị muốn tới, phía trước cũng không có cho nàng chuẩn bị xe ngựa, lâm thời lại chuẩn bị lại có vẻ nhậm rao anh đi mời người dối trá. Cũng may phương phu nhân xe ngựa rất lớn, cho nên nhậm rao kỳ cùng nhậm rao hoa cùng nhậm rao anh cùng nhau thượng phương phu nhân xe ngựa. Phương phu nhân thấy hai người đi lên, cười cùng các nàng hàn huyên vài câu. Nhậm rao kỳ xem mặt đoán ý. Lại là nhìn ra tới phương phu nhân có chút thất thần Xem ra lần này yến bắc hành trình Cũng không có phương phu nhân tưởng thuận lợi vậy nhậm giao kỳ không khỏi hơi hơi mỉm cười Nhầm giao kỳ đoán được cũng không sai Phương phu nhân gần nhất xác thật là không thế nào thuận lợi Lâm tam thái thái bên kia tự sự tình lần trước qua đi liền không muốn thấy nàng Tặng lễ qua đi cũng không thu Còn nói cái gì vô công bất thụ lộc Thu làm người hiểu lầm Viên trưởng sử bên kia tự nhiên cũng đắp không online Lại chính là yến bắc vương phủ bên kia Nàng phía trước ở chính mình bạn thân dẫn kiến hạ gặp qua Yến Bắc Vương Phi một lần, lúc ấy Yến Bắc Vương Phi còn cùng nàng nói nói mấy câu, hỏi nàng mấy vấn đề, nàng nhìn ra được Yến Bắc Vương Phi đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Chính là tự kia về sau nàng liền không có cơ hội tái kiến Vương Phi mặt, làm bạn thân ở Vương Phi nơi đó xem xét khẩu phòng, cũng không có rõ ra tới cái gì. Lần trước thật vất vả Yến Bắc Vương Phủ bên kia có tin tức tới nói Vương Phi có khả năng nguyện ý tiếp kiến nàng một lần, không nghĩ đợi hơn phân nửa ngày vẫn là không có nhìn thấy người. Đến nỗi Yến Bắc mặt khác nhà cao cửa rộng, ngày thường nàng tới cửa bái phòng cũng là thân mật, nguyện ý cùng Giang Nam Phương ra lui tới, nhưng là nhân mạch phải kinh doanh lên cũng không phải một sớm một ngày sự tình. Nếu là nàng tướng công cuối cùng không thể tới Yến Bắc, những người này tình cũng liền chậm rãi phai nhạt. Mắt thấy nàng phải đi về Nhật Tử càng ngày càng gần, tướng công đã tới rất nhiều lần tin, nàng nơi này lại vẫn là không có gì tiến triển, ổn trọng như Phương Phu Nhân cũng không khỏi có chút sốt ruột. Bên kia... Nhậm Giao Anh đang ở nhỏ rộng cùng Nhậm Giao Kỳ nói chuyện, Ngũ Tỷ Tỷ tới Vân Dương Thành cũng có chút nhật từ đi, có hay không đi qua Nhật Nguyệt Tuyền? Nhậm Giao Kỳ lắc đầu, nghe là nghe nói qua, nhưng thật ra không có cơ hội đi. Nghe nói Vân Dương Thành người tới vào Đông Thực Thích đến kia phụ cận thôn Trang Thượng Chánh Hàn, đáng tiếc chúng ta tới thời điểm thời điểm. Nhật Nguyệt Tuyền là Vân Dương Thành ngoài thành một chỗ suối nước nóng, có không ít người ra ở Nhật Nguyệt Tuyền chung quanh kiến biệt viện, cũng đem Nhật Nguyệt Tuyền nước suối dẫn vào, vào đông nơi đó cũng tương đối ấm áp. Nhậm giao anh cười nói, chúng ta hôm nay chính là đi nhật nguyệt tuyển đâu. Chu Thái Thái có một chỗ của hồi môn thôn trang đang ở kia phụ cận, cho nên cô ý mời biểu thẩm. Kỳ thật nơi đó không ngừng là vào đông hảo nơi đi, ngày mùa hè đi du ngoạn cũng có khác một phen tư vị. Chu Thái Thái chính là lưu thị bản thân, Chu Thái Thái phu quân ở hiến bắc vương phủ đương một người thư nhớ quan, tuy rằng chỉ là một vị không có phẩm cấp tiểu quan, lại bởi vì có thể ở vương gia trong thư phòng lộ một lộ mặt mà có chút thể diện. Nhật Nguyệt Tuyền phụ cận tức đất tức Vàng, chu thái thái của hồi môn thôn Trang cũng không lớn, thả cách Nhật Nguyệt Tuyền đã có chút xa, bất quá này thôn Trang cũng là nàng nhà mẹ để cho nàng khó được thể diện. Xe ngựa ở thôn Trang trước ngừng, sớm có bà tử chờ ở cửa, thấy Lưu Thị mang theo nhậm gia tỷ nhóm xuống xe liền đón đi lên, lênh các nàng đi vào. Chưa xong con tiếp. Chương 190 du lịch. Vị này chu thái thái chính là lần trước nhậm giao kỳ ở Yến Bắc Vương phủ thấy cùng Lưu Thị cùng đi thay Yến Bắc Vương phi vị kia phụ nhân tuổi cùng lưu thị không sai biệt lắm, dung mạo lại là so lưu thị muốn tú mỹ rất nhiều. nói chuyện thời điểm có một loại sinh ra giang nam vùng sông nước nữ tử đặc có ôn nhu, yến bác nữ tử không quá nguyện ý xa gả giang nam, bất qua yến bắc nam tử lại là thích cưới nạp phía nam nữ tử. khác không nói, dịu giang nhu tình này hạng nhất liền tương đối thảo nam tử thích. chu thái thái có một cái nhi tử cùng một cái nữ nhi, vừa lúc tuổi cùng phương thử chu cùng nhậm giao anh tiếp cận, bốn cái hài tử phía trước hẳn là đã gặp qua rất nhiều lần vừa thấy mặt liền thập phần quen thuộc mà cho tới cùng nhau nhậm dao kỳ cùng nhậm dao hoa tiến lên đi cùng chu thái thái thấy lễ lúc sau liền chen vào không lọt nói cái gì chu thái thái cùng các nàng nói nói mấy câu tiêu nha hoàng tiến lên đây hầu hạ trà nước sau đó liền tìm cái cớ cùng lưu thị đi một bên tâm sự chuyện riêng tư làm chính mình một đôi nhi nữ chiêu đãi các nàng chu thái thái nhi tử chu vẫn là cái hay nói thiếu niên cùng phương tử chu ở bên nhau đều là hắn đang nói chuyện phương tử chu nghe cái này tuổi thiếu niên đang đứng ở xấu hổ tuổi tác, nhìn thấy cùng tuổi nữ hài tử, đặc biệt là tiếp xúc quá vài lần diện mạo xuất sắc cùng tuổi nữ hài tử tổng hội sinh ra chút ngông lung tâm tư. Chu vẫn một bên cùng Phương thử Chu nói chuyện, một bên trộm mà hướng nhậm dao anh trên mặt nhìn, khi thì còn sẽ xem nhậm dao kỳ cùng nhậm dao hoa vài lần, bình tĩnh mà xem xét, nhậm dao mấy cái nữ hài nhi diện mạo đều thực không tồi, nhậm dao hoa minh diễm, nhậm dao anh mảnh mai, nhậm dao kỳ thanh lệ, đứng chung một chỗ làm người nhìn thập phần đẹp mắt. Nhậm giao Hoa tính tình ngạo khí, cảm giác được Chu vấn tầm mắt lúc sau có chút tức giận, bất quá càng có rất nhiều khinh thường. Mà ở nhậm giao kỳ trong mắt, Chu vấn như vậy chỉ là cái miệng còn hôi sữa hài tử, cho nên nàng căn bản là không có để ý, nhưng thật ra nhậm giao anh, khả năng phía trước cũng đã ẩn ẩn cảm giác được Chu vấn đối chính mình có chút tâm tư, có chút xấu hổ buồn bực lại có chút nói không rõ vui sướng, trên mặt liền mang theo chút đỏ ửng, ở cùng Chu gia tiểu thư Chu Dung nói chuyện thời điểm liền có chút rụt rè. Chu tiểu thư Chu Dung lớn lên cũng là thanh tú khả nhân, tính tình cũng tương đối hoạt bát rộng rãi, lôi kéo Nhậm Giao Anh ở một bên giễu rít mà nhỏ giọng nói chuyện, trên mặt cười ra một đôi thật sâu má lún đồng tiền. Bất quá tương đối cùng nàng đối Nhậm Giao Anh nhiệt tình, ở đối mặt Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa thời điểm liền có chút lãnh đạo. Bất quá là ở mới vừa gặp mặt thời điểm làm cho Chu Thái thái mặt chào hỏi liền không phản ứng. Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Kỳ như thế nào sẽ nhìn không ra tới Chu Dung là muốn cấp Nhậm Giao Anh suất đầu. Hai người nhưng thật ra không thế nào để ý, một bên uống trà một bên chính mình trò chuyện. Tuy rằng bị lạnh nhạt, bất quá nhậm ra hoa hôm nay tâm tình nhưng thật ra không có đã chịu ảnh hưởng, có thể là bởi vì chân bị thương ở trên giường nằm mấy ngày, hôm nay lần đầu tiên ra cửa du ngoạn duyên cớ. Bởi vì thiên nhiệt, nhậm ra hoa buổi sáng ăn đến thiếu, đi vào nhật nguyệt tuyển có là một phen ngựa xe lăn lộn liền có chút đói bụng. Nàng cũng không chịu ủy khuất chính mình, chu gia nha hoàn bưng lên một đạo điểm tâm hạt thông bách hợp tô thực hợp nàng ăn uống liền liền nước trà ăn hai khối. bên kia chu dung đột nhiên nói: giao hoa tỷ tỷ thích gan hạt thông bách hào tô. này nói điểm tâm là chúng ta vân dương thành hiện giờ nổi tiếng nhất điểm tâm cửa hàng phúc mãn lâu chiêu bài điểm tâm chi nhất đâu. giao hoa tỷ tỷ nếu thích đợi chút ta liền làm người cho ngươi thu thập nhất tạp tử mang về như thế nào. chu dung ngữ khí tuy rằng thực du hòa, lại mang theo một cổ tử cảm giác về sự ưu việt, ám phúng nhậm giao hoa không có gặp qua việc đời giống nhau. bất quá nhậm giao hoa hôm nay tâm tình pha dai lại ở người khác địa bàn thượng, bởi vậy cùng Chu Dung khiêu khích cũng nhìn xuống, nghe vậy chỉ là con con ngôi, không nóng không lạnh địa đạo một tiếng, kia đa tạ Chu tiểu thư. Chu Dung ngày thường hẳn là cũng không phải cái tranh chua người, thấy thảo cái không thú vị cũng liền tiếp tục cùng Nhậm Giao Anh nói chuyện. nhưng thật ra Nhậm Giao Hoa thừa dịp lấy khăn sát tay cơ hội, nhỏ giọng đối Nhậm Giao Kỳ nói, xem ra ngày thường cửu muội muội không thiếu ở người khác trước mặt để chúng ta a, hơn nữa hơn phân nửa không có gì lời hay. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy cười cười. Cũng cố tình nhỏ giọng nói, thì tính sao? Nếu là ta nói liền sẽ không cùng những cái đó sau lưng đạo nhân không phải người tham giao. Nàng có thể ở trước mặt ta từ biệt người thị phi, nào biết sẽ không ở người khác trước mặt phê bình ta. Người thông minh đều minh bạch đạo lý này, cho nên nàng có thể kết giao đến không phải tâm thuật bất chính chính là ngu xuẩn ngốc niết. Người còn lo lắng cái gì? Nhậm giao hoa nghe vậy hơi hơi nhưng thật ra cẩn thận cân nhắc một chút nhậm giao kỳ nói, rồi sau đó lộ ra một cái minh diễm tươi cười. Lời này đến thật đúng là không tồi, xem ra ta về sau còn không thể ở bên ngoài nói nàng không tốt. Nhậm Giao Kỳ chớp chớp mắt, đây là tự nhiên, ngươi là chúng ta trưởng tỷ, trước mặt ngoại nhân chỉ có thể nói chúng ta lời hay. Đối cửu muội muội tuổi này, nhỏ nhất đấu muội, càng là muốn khen đến ba hoa trích trẻ mới đúng. Nhậm Giao Hoa liếc xéo Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, trong mắt lại là mang theo ý cười. Một cái tóm được cơ hội liền nói trưởng tỷ không phải muội muội, cùng một cái nơi trốn vì muội muội nói tốt tỉ tỉ. Ai càng có lòng dạng, người sáng suốt vừa thấy liền minh bạch, căn bản là không cần nhậm dao hoa chính mình vì chính mình biện hộ. Bên kia Chu vẫn bị nhậm dao hoa trên mặt đột nhiên nở rộ minh diễm miệng cười sáng mù mắt, có chút chố mắt. Nhậm dao anh không cẩn thận nhìn thấy, trong lòng liền có chút không vui. Nhậm dao anh cũng không phải coi trọng Chu Vấn, chỉ là Chu Vấn là cái thứ nhất đối nàng tỏ vẻ hảo cảm cùng tuổi thiếu niên. Trước vài lần gặp mặt thời điểm không thiếu ở nàng trước mặt cố tình biểu hiện, thả nguyện ý nơi trốn nàng. Thực tốt thỏa mãn nhậm giao anh hư vinh tâm. Hiện tại thấy Chu vẫn tầm mắt bị nhậm giao hoa hấp dẫn, thật giống như thuộc về chính mình đồ vật bị người khác cướp đoạt đi rồi giống nhau, nhưng hướng vẫn là nàng nơi trốn thích cùng chi đua đòi đích tỷ. Vì thế nhậm giao anh phá lệ mà đối Chu Vân nói, "Chu ra ca ca, nghe Dung Nhi tỷ tỷ nói này thôn trang phụ cận cảnh sắc cực hảo." Phía trước Chu Dung liền cùng nàng nói qua, tới thôn trang thượng có thể cho nàng ca ca mang theo các nàng khắp nơi đi một chút, nàng lời này là ám chỉ chính mình muốn đi ra ngoài nhìn một cái. Chu vẫn mặc cho Giao Anh chủ động cùng hắn nói chuyện, lập tức bị rời đi lực chú ý. Hắn vốn là coi như là cái cơ linh thiếu niên, nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức nói, đúng vậy, đặc biệt là cách chúng ta này thôn trang đại khái hai dặm xa một chỗ thác nước, nhật nguyệt tuyển nhân ở yến bắc vương phủ biệt viện bên trong không thể đi vào xem, bất quá này chỗ thác nước vẫn là có thể đi nhìn một cái. Giao Anh muội muội nếu là muốn đi nói ta đây liền đi cùng mẫu thân nói đi. Nói liền có chút chờ đợi mà nhìn chăm chăm nhậm Giao Anh, chờ nàng trả lời. Nhậm Giao Anh hư vinh tâm đắc tới rồi thỏa mãn, lại là cố ý chần trừ một lát, chọc đến Chu vẫn vẫn luôn khẩn trương mà nhìn chầm chầm hắn xem, e sợ cho nàng nói ra cái không tự tới. Vẫn là Chu Dung Lôi kéo Nhậm Giao Anh nói, "Giao Anh muội muội, ngươi khó được tới một lần, chúng ta liền đi kia thác nước nhìn xem. Nơi đó không thể so Nhật Nguyệt tuyển cảnh trí kém đâu." Nhậm Giao Anh cái giá đoan đủ rồi, lúc này mới rụt rè gật gật đầu, "Kia." "Hảo đi, bất quá nếu biểu thẩm không đồng ý nói liền tính." Chu vẫn vui vẻ ra mặt, Vội nói, như thế nào không đồng ý? Ta đây liền đi cùng ta nương cùng với Lưu gì nói đi. Giao anh muội muội chờ chính là. Nhậm Giao anh túi đầu mỉm cười, lại ở Chu vẫn xoay người phải đi thời điểm đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. Đối Nhậm Giao kỳ cùng Nhậm Giao anh nói, nha, quên hỏi Tam tỷ tỷ cùng Ngũ tỷ tỷ ý tứ. Nếu là các tỷ tỷ không muốn đi, ta cũng không đi. Nhậm Giao kỳ nơi nào không rõ nàng về điểm này tiểu tâm tư, nhìn nàng nhẹ giọng cười cười. Nhậm dao anh bị nàng này cười cười ra chút trột dạ tới, trên mặt có chút hồng. Nhậm dao hoa cười như không cười, cựu muội muội muốn đi, làm tỉ tỉ như thế nào sẽ mất hứng. Nếu các trưởng bối đồng ý, vậy đi thôi. Chu vẫn lập tức lôi kéo phương thử chu đi cách vách cầu chính mình mẫu thân. Không bao lâu, chu vẫn liền hương phấn mà đã trở lại, mẫu thân cùng lưu gì đồng ý, bất quá phân phó làm chúng ta nhiều mang những người này, ta đây liền đi an bài, vài vị muội muội ở chỗ này chờ. Nói liền đi ra ngoài bận việc. Chu vẫn có lòng đang vải vị muội muội trước mặt biểu hiện, không bao lâu liền đem ngựa xe người đều an bài hảo, tự mình tiến đến thỉnh Nhậm Gia tỷ muội đi ra ngoài. Lần này dùng Chu ra xe ngựa, bởi vì đường xá không xa cho nên Nhậm giao kỳ, Nhậm giao Hoa cùng Nhậm giao Anh Chu dung ngồi chung một chiếc. Chu vẫn cùng Phương Tử Chu cưỡi ngựa hộ ở xe ngựa một bên, lại an bài một ít cao lớn vạm vỡ bà tử tùy hầu ở một bên. Trước khi đi Chu phu nhân còn lại đây công đạo vài câu, thấy Nhi tử an bài còn tính ổn thỏa liền cũng yên tâm ngày nay thời tiết cực hảo, không tính quá nhiệt, còn có phong. Cùng tuổi đoàn người đi ra ngoài, liền tính quan hệ không giống như là mặt ngoài như vậy tốt đẹp, dọc theo đường đi cũng đều là vô cùng cao hứng. Ngay cả nhậm giao kỳ cũng cảm thấy nhật nguyệt tuyển phụ cận cảnh trí thập phần tuyệt đẹp, từ chạm giống màn chúc cửa sổ vây thổi vào tới gió thổi tan chút vững vàng buồn bực tâm tình. Chu vẫn muốn ở vài vị muội muội trước mặt biểu hiện, thẳng thắn sống lưng ngồi trên lưng ngửa còn muốn cùng phương thử chu so ngẫu hưng phú thơ cũng không biết hắn là thật sự có chút mực nước vẫn là ra tới phía trước liền đã làm chuẩn bị đến thật sự ngâm hai đầu thơ, cách khác thử thuyền làm được muốn xuất sắc một ít. bọn họ ở bên ngoài thanh âm không nhỏ, ngồi ở trong xe ngửa các thiếu nữ tự nhiên đều nghe thấy được. Chu Dung có trung vinh dự nói, Kaka ta ở Vân Dương thư viện đọc sách, hắn tiên sinh cũng thường xuyên khen hắn đâu, năm trước còn khảo cái tú tài. Nhầm dao anh ánh mắt chợt lóe, mặt mang kinh ngạc nói, Chu gia Kaka thật lợi hại, tuổi không lớn liền khảo tú tài. Về sau khảo cử nhân không phải cũng là dễ như trở bàn tay. chu dung con môi cười, trong mắt lại là mang theo chút kiêu ngạo, hắn tiên sinh cũng là nói như thế nào, bất quá cha ta sợ hắn thiếu niên đắc trí sẽ tính tình tùy tiện, nói làm hắn hoán một chút lại khảo, tính nhất tính tâm. Nhầm giao kỳ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này chu vẫn còn có chút mực nước. Xe ngựa hành thật sự chậm, lại cũng không bao lâu liền đến. Nhầm giao kỳ ngồi ở trên xe ngựa cũng nghe tới rồi tiếng nước, đồng thời cảm giác được trong không khí hơi ẩm. Xe ngựa ngừng lại, Chu vẫn ở bên ngoài nói: "Muội muội, nhậm ra muội muội, đến địa phương, các ngươi trước tiên ở trên xe ngựa ngồi ngồi, ta làm người đem địa phương thu thập một chút các ngươi lại xuống xe ngựa." Mọi người không có dị nghị, Chu vẫn mang theo Liên Can Vũ Giả đi đến cách đó không xa bận việc, Chu Dung làm nha hoàn vạch trần màn xe, mọi người liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một chỗ thác nước, giống như luyện không giống nhau từ vài chục trượng cao trên vách núi rơi xuống xuống dưới, thác nước chung quanh bọt nước vẩy ra, hơi nước tràn ngập. Thác nước phía dưới là một cái nhìn không ra sâu cạn hồ sâu, bị chung quanh ung tùn lục cảnh chiếu ra một mảnh lưu quang thủy thúy. Chu vẫn làm chu ra bà tử ở cách thác nước cách đó không xa trải lên nỉ thảm, cũng mang lên tiểu mấy để gấm, nước trà điểm tâm, thập phần chu đáo. Đối lập tính tình thành thật chất pháp phương tự chu, có khả năng săn sóc không ít. Chờ đến các bà tử đều chuẩn bị tốt, Chu vẫn tự mình lại đây thỉnh các nàng xuống xe ngựa. Trên xe ngựa thiếu nữ sớm đã bị nơi này cảnh trí hấp dẫn, nhập ra tỷ muội lần đầu tiên tới. Cũng là lần đầu tiên thấy thác nước, trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Chu vẫn một bên tha thiết mà thỉnh nhậm ra tỉ mội qua đi ngồi, một bên cùng các nàng giới thiệu này thác nước cảnh trí. Phía trước hắn không có cơ hội đến nhậm ra tỉ mội trước mặt nói chuyện, hiện giờ có cơ hội tự nhiên không chịu bông tha. Chu vấn tài ăn nói thật sự không tồi, cũng có chút học thức, xuất khẩu thành thơ ở ngoài còn có thể nói có sách, mách có chứng, ngay cả tính tình cao ngạo nhậm ra hoa đều nghe được mùi ngon đối cái này nàng phía trước cảm thấy tùy tiện thiếu niên đổi mới một ít. Nhậm Giao Anh nhìn Chu Văn Đỉnh đặc mà nói bộ dáng, trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, khỏe miệng ý cười cũng vẫn luôn không ngừng. Chu vẫn thấy, càng thêm ân cần. Nhậm Giao kỳ cùng Nhậm Giao Hoa tỷ mỗi hai người không thế nào nói chuyện, chỉ là vội vàng thưởng thức thác nước cảnh đẹp. Ngũ Muội Muội, chúng ta đi bên hồ đi một chút đi. Bên kia Chu Văn nguyên nhân chính là vì Nhậm Giao Anh một vấn đề đỉnh đặc mà nói, Nhậm Giao Hoa không có gì hứng thú nghe liền cùng nhậm giao kỳ nói, chu vấn tuy rằng ở cùng nhậm giao anh nói giỡn, bất quá làm một cái đủ tư cách chủ nhân, đối khác khách nhân hắn cũng đều thời khắc chú ý. nghe vậy lời nói một đốn, nhìn nhìn nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ lại nhìn về phía nhậm giao anh, nếu không chúng ta cùng đi bên hồ đi một chút. nhậm giao anh dụ dụ mắt tử, sau đó mỉm cười nói, mới vừa xuống xe ngựa, còn có chút mệt, bất quá tam tỷ tỷ phải đi đi chúng ta liền đi một chút đi. nàng khí chất vốn là thiên nhược, như vậy cười lên. Ngựa khí cũng mềm mại, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Chu vẫn thấy liền có chút do dự. Nhậm giao hoa nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng này phó không nói cùng phương di nương giống đủ mười thành mười. Trong lòng liền cảm thấy thập phần chán ghét. Đạm thanh nói, kiểu muội muội vẫn là nghỉ ngơi đi, đừng mệt ra cái tốt xấu tới. Ta cùng với ngũ muội muội đi đi một chút là được. Nhậm giao anh muốn nói lại thôi mà nhìn nhậm giao hoa liếc mắt một cái. Thần sắc có chút do dự, lại có chút xin lỗi. Chu dung lập tức nói. Ta đây cùng ca ca Phương gia ca ca bồi giao anh muội muội, Dao Hoa tỷ tỷ, Dao Kỳ tỷ tỷ xin cứ tự nhiên đi." Chu vẫn nhìn nhìn Nhậm Dao Hoa cùng Nhậm Dao Kỳ, cảm thấy như vậy làm hai vị cô nương chính mình đi đi một chút, hắn cái này làm chủ nhân có chút không quá đủ tư cách, bất quá lúc này Chu Dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mà Nhậm Dao Anh lại đỏ mặt nhu nhu nhược nhược mà hướng hắn chỗ đó nhìn lại, Chu vẫn lời nói đến bên miệng có nuốt đi xuống. Nhậm Dao Hoa chịu không nổi bọn họ dính dính hồ hồ tính tình, lôi kéo Nhậm Dao Kỳ đứng dậy, Triều chu dung gật gật đầu, đa tạ chu tiểu thư chiếu cô ta kiểu muội muội, chúng ta đi đi một chút liền trở về. Nói xong không đợi chu vấn nói cái gì nữa, liền lôi kéo nhậm giao kỳ đi rồi. Thu văn Trung, thỉnh vãn chút thời điểm lại đổi mới. chương 191 chuyện xấu. Tiểu nữ hoa chạy tới gần cũng thấy được các nàng, không khỏi bước chân vừa thu lại, đứng cách các nàng 5-6 bước xa cắn ngón tay tỏ mỏ mà nhìn chằm chằm các nàng. Nàng làm như đối nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa cũng có chút ấn tượng cố tình lại nghĩ không ra, rồi dám đến lông mày đôi mắt tế thành một đoàn, làm người nhìn buồn cười thật sự. Hương Cần liền rất không phúc hậu mà cười lên tiếng. Tiếp theo mấy cái nha hoàn đều cười. Tiểu nữ hoa chớp một đôi mắt to mạc danh liền có chút ủy khuất, không khỏi bẹp bẹp miệng, lại là chịu đựng không có khóc. Nhầm Giao Hoa quay đầu chừng mắt nhìn chính mình nha hoàn liếc mắt một cái, bọn nha hoàn lập tức thu thanh. Nhầm Giao kỳ cười cong hạ thân, đối tiểu nữ hoa nói, ngươi là lôi phán nhi đúng hay không? Tiểu nữ hoa nghe vậy ánh mắt sáng lên vừa mới hủy khuất lập tức liền không cánh mà bay, đặng đặng đặng mà chạy tới, ôm chặt nhậm dao kỳ chân, tỷ tỷ, ngươi nhận được phán nhi. tiểu nữ hoa tuy rằng tuổi còn nhỏ, lớn lên lại là thịt đô đô, như vậy lập tức bế lên tới, nhậm giao kỳ nhất thời không ngại bị nàng phát đến lùi lại một bước, cũng may bình quả liền đứng ở chủ tử phía sau, một tay đem nhậm giao kỳ đỡ mới không làm nàng quăng ngã. nhậm giao kỳ nhìn tự quen thuộc tiểu nữ hoa giờ khóc dở cười, lôi phán nhi bà vũ lập tức tiến lên đây đem lôi phán nhi kéo ra. Không được mà cấp nhậm giao kỳ xin lỗi. Lôi Phán Nhi còn ở bà Vũ trong tay vùng vẫy muốn hướng bên này, một bên còn đáng thương hề hề mà nhìn nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tiểu miêu giống nhau mà kêu to, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Nhậm giao hoa nhíu nhíu mày đối Vũ em nói, làm nàng lại đây đi, chúng ta là nhậm gia người, đã từng ở Lâm gia tiệc đẩy tháng thượng gặp qua nàng." Vũ em nghe nàng như vậy vừa nói cũng nghĩ tới, Lâm gia tiệc đẩy tháng qua đi cũng không có bao lâu. Thượng một lần lôi phán nhi cũng tự động tự phát bỏ tới rồi nhân ra trên người xả đều xả không đi. Vũ em thấy lôi phán nhi giấy rủa đến lợi hại sợ bị thương nàng, chỉ có thể lại đem nàng buông xuống. Lôi phán nhi lập tức lại chạy tới nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa trước mặt, bất quá lần này nàng không có vừa lên tới liền ôm chân. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, phán nhi nghĩ tới, ngươi cấp phán nhi lột quá đầu phở hậu. Lôi phán nhi kéo kéo nhậm giao hoa làn váy, cười đến thấy nha không thấy mắt. Nhậm giao hoa ánh mắt cũng nu hòa lên Rối tay sờ sờ nàng đầu, lôi phán nhi ngoan ngoắn mà cọ cọ tay nàng, liền cùng mềm mại dịu ngoan tiểu động vật giống nhau. Nhâm giao kỳ tiến lên giữ chặt nàng tay nhỏ, phán nhi như thế nào ở chỗ này. Lôi phán nhi chớp con mắt, phán nhi đi theo cha cùng nhau tới, cha vội, phán nhi liền chính mình chơi. Ở đây người nhớ tới lôi ra tình hình, nghe được lôi phán nhi này một câu, đều có chút chua sót. Phán nhi thật ngoan. Nhâm giao kỳ nhẹ nhàng nhéo nàng mềm mại tay nhỏ, cười nói. Lôi phán nhi có chút ngượng ngùng mà hướng về phía nàng cười. Phán nhi muốn lưu lại cùng chúng ta chơi sao. Nhầm ra hoa nhìn thấy lôi phán nhi như thế, cũng không khỏi có chút mềm lòng. Lôi phán nhi nghe vậy, mở to một đôi mắt to gật đầu như đào tỏi. Muốn, muốn, phán nhi muốn cùng các tỷ tỷ chơi. Chu vẫn cũng thấy được bên này động tính, riêng đi tới hỏi vài câu, nghe nói là lôi ra tiểu thư, trêu đùa vài câu. Chưa nói thượng nói mấy câu, Chu Dung liền ở bên kia kêu lên, ca ca, ngươi mau tới con kiến bò đến trên bàn tới, dọa đến giao anh muội muội, chu vẫn lập tức lại chạy trở về. lôi phán nhi thăm dò nhìn nhìn cách đó không xa bị con kiến dọa đến hai vị thiên kim tiểu thư, nhăn tiểu mày nghiêm túc hỏi, tỷ tỷ, con kiến cũng có thể dọa đến người sao? phán nhi còn dám dùng tay bắt đầu, vị kia tỷ tỷ lá gan thật tiểu, nhậm dao hoa nguyên bản còn đối nhậm giao anh cùng chu dung làm bộ làm tịch có chút không mau, nghe xong lôi phán nhi này đồng ngôn đồng ngữ lại nhịn không được cười lên tiếng. nơi này hơi ẩm trọng. Tiểu Hai Tử sợ chịu không nổi, chúng ta qua bên kia đi một chút đi. Nhậm Giao Kỳ đề nghị nói. Nhậm Giao Hoa chính nhìn kia mấy người khó chịu, nghe vậy lập tức liền đồng ý đến nỗi lôi Phán Nhi, chỉ cần hai vị tỷ tỷ bồi nàng chơi, nơi nào nàng đều đi. Là bà tử qua đi cùng Chu Vân nói một tiếng. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa một người nắm lôi Phán Nhi một bàn tay, mang theo nàng hướng một cái khác phương hướng đi. Lôi ra nha hoàn bà tử nhìn qua đối vùng này cũng không xa lạ, không những không có nói ra tới ý nghĩa. Còn có hai cái nha hoàng chủ động đi đến phía trước dẫn đường. Lôi ra thôn trang ở gần đây. Nhậm giao kỳ hỏi vẫn luôn đi theo lôi phán nhi bên người bà Vũ nói. Đúng vậy, nhậm tiểu thư. Dọc theo này nói lại đi phía trước đi, không đến một dặm lộ chính là chúng ta thôn trang thượng. Tiến bác vương phủ biệt viện cũng cách không xa đâu. Nguyên lai like con đường này là đi lôi ra biệt viện. Khó trách nha hoàn các bà tử đều không nóng nảy. Hai vị tiểu thư muốn hay không đi thôn trang nghỉ một lát. Hương cần đem một cái qua loa biên thành vòng hoa mang ở lôi phán nhi trên đầu, lôi phán nhi hương phấn mà khanh khách cười không ngừng, bà vũ không khỏi cũng lộ ra tươi cười, một bên hỏi các nàng nói. Nhầm giao kỳ lắc lắc đầu, chúng ta đợi chút liền phải đi trở về, hôm nay liền không làm phiền. Lôi ra thôn trang lúc này cũng không có chủ tử ở, lô mạng hấp tấp đi khó tránh khỏi mất lễ nghĩa, bà vũ cũng liền thuận miệng như vậy vừa nói, nhầm giao kỳ cũng không có thật sự. Quả nhiên, đoàn người không có đi rất xa liền thấy được lôi ra thôn trang. Lôi ra thôn trang cũng không lớn, bất quá so với Chu gia đến muốn tốt hơn rất nhiều, lôi phán nhìn nói thôn trang bên trong có cái sẽ mạo nhiệt khí hao, có một cái nhà ở như vậy đại. Từ lôi ra thôn trang phía trước vòng qua đi, Nhập giao kỳ đang ở đùa với lôi phán Nhi nói chuyện, từ lôi ra thôn trang bên trong lại là chạy ra một người. Mọi người không khỏi dừng bước trở về xem, chính chạy chậm lại đây chính là một cái 16-17 tuổi nữ tử, nhân chạy trốn nóng này chút chờ nàng tới rồi mọi người trước mặt thời điểm liền có chút mồ hôi thâm rơi lại là sấn đến nàng ra thịt tinh ánh dịch cấu trong trắng lộ hồng cô nương này diện mạo gần là trung đẳng thiên thượng nhưng thật ra một thân khi sương tái tuyết ra thịt có chút khó được Này nữ tử ăn mặc so giống nhau nha hoàn muốn thể diện rất nhiều thậm chí so người bình thường ra tiểu thư đều phải cường một ít bất quá nhậm giao kỳ không nhớ rõ lôi ra còn có mười mấy tuổi nữ chủ tử chẳng lẽ là lôi đỉnh thông phòng chính là xem nàng đầu hình lại vẫn là sơ cô nương đầu mà không phải phụ nhân đầu nhậm giao kỳ chính suy đoán người tới thân phận. Tiếng cô nương một bên chiêu nhẹ xuyễn, một bên cao mảy đối bà vũ nói: Ta mới tránh ra một lát, ngươi liền mang theo tiểu thư chạy. Ra lại qua một hồi tử liền phải đã trở lại. Đến lúc đó nếu là tìm không thấy tiểu thư sốt ruột làm sao bây giờ? Ngươi lại như thế nào đương bà vũ? Bà vũ vội cười làm lành nói: Nguyệt Quế cô nương, tiểu thư nàng nháo muốn đi ra ngoài trời, này bất chính hảo gặp gỡ nhậm gia hai vị tiểu thư. Tên là Nguyệt Quế cô nương nghe vậy nhìn nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa liếc mắt một cái, tốc tốc hành lễ. Cười nói, nô tỳ thay chúng ta ra chủ tử Đạt Tạ hai vị tiểu thư. Chúng ta tiểu thư tính tình hoạt bát hiếu động, nói vậy cấp hai vị tiểu thư thêm phiền toái. Chờ ta ra chủ tử trở về, định bị lễ cảm tạ. Nguyên lai like là cái nha hoàn, nghe khẩu khí nhưng thật ra cái có thể chủ sự. Đều là nha hoàn Hương cần tiến lên đây cười tủm tìm trả lời, không phiền toái không phiền toái, chúng ta tiểu thư cùng Lôi tiểu thư rất hợp duyên đâu, Lôi tiểu thư phi thường làm cho người ta thích. Nguyệt Quế nghe vậy lại đánh giá liếc mắt một cái nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa, lại hàn huyên vài câu, sau đó ngồi xổm xuống thân đối lôi phán nhi ôn nhu nói: "Tiểu thư, thời điểm không còn sớm cần phải trở về." Lao ra liền mau trở lại. Lôi phán nhi bĩu bĩu môi, nghiêng đầu đối chính mình vu em nói: "Ta không quay về, không quay về, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi." Nguyệt Quế nhẫn mại tính tình ôn thanh hương nói: "Tiểu thư nghe lời, bằng không lão gia trở về không thấy được tiểu thư sẽ tức giận." Lôi phán nhi làm cái mặt quỷ Cha sinh khí phán nhi liền không cùng hắn chơi, phán nhi về sau liền đi theo nhị thúc, nhị thúc nhưng hảo, cái gì đều sẽ. Nói nàng còn đếm trên đầu ngón tay đếm khi nói, nhị thúc sẽ thả diều, nhị thúc sẽ làm chúc chuồn chuồn, nhị thúc sẽ kể chuyện xưa. Đúng rồi, nhị thúc trong viện tỷ tỷ cũng so người đẹp. Nguyệt Quế sắc mặt cứng đờ, dừng một chút càng thêm phóng nhu thanh âm, một bên còn dối tay tới ôm nàng, tiểu thư mau đừng náo loạn, vẫn là cùng nô tỷ trở về đi. Lôi phán nhi vội vàng bổ nhào vào vú em trong lòng ngực. Không chịu ra tới, một bên chơi xấu, không muốn không muốn, Phán Nhi không quay về. Nguyệt Quế tỉ tỉ ghét nhất. Nhầm giao kỳ vội hòa giải, Phán Nhi, tỉ tỉ hôm nay ra tới đến lâu rồi, cũng là thời điểm cần phải trở về, Phán Nhi cũng sớm một chút trở về được không? Lần sau chúng ta lại cùng nhau ra tới chơi. Lôi Phán Nhi lúc này mới trộm ngầm đầu, bĩu môi suy nghĩ hồi lâu, hỏi, thật vậy chăng? Lần sau các ngươi sẽ tìm đến Phán Nhi chơi. Nhầm giao kỳ nhìn nhầm giao hoa liếc mắt một cái. Nhậm Dao hoa gật gật đầu, "Ân, ngươi có thể tới tìm chúng ta chơi." Lôi Gia liền cái đứng đắn nữ quyến đều không có, các nàng là không hảo đi lôi ra. Lôi Phán Nhi không hiểu này đó, chỉ nghĩ về sau còn có thể cùng hai vị tỷ tỷ cùng nhau chơi, lại cao hứng lên. Ngoan ngoãn mà làm bà Vũ đem nàng ôm lên. Nguyệt Quế muốn tiến lên đem nàng tiếp nhận đi, Lôi Phán Nhi ôm chính mình bà Vũ không chịu buông tay, một bên còn nhỏ đại nhân tựa mà nhăn cái mũi ghét bỏ nói, "Phán Nhi không cần ngươi ôm." Trên người của người mùi hương làm phán nhi đánh hát xỉ. Bà Vũ vội nói, vẫn là ta ôm đi, tiểu thư trầm không ít, Nguyệt Quế cô nương ngươi ôm bất động nàng. Nguyệt Quế nhìn bà Vũ liếc mắt một cái, trong mắt không vui chợt lóe rồi biến mất, lại chỉ có thể đối với lôi phán nhi ôn nhu hương nói, kia Nguyệt Quế lần sau không cần hân thơm được không. Vậy được rồi. Lôi phán nhi không tình nguyện mà đáp, một bên cùng nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa hai người phất tay từ biệt. Nhìn theo lôi ra người đi xa. Nhậm giao kỳ mới thu hồi như suy tư gì ánh mắt, nhìn về phía nhậm giao hoa nói, hiện tại trở về vẫn là. Nhậm giao hoa lắc lắc đầu, chúng ta lại khắp nơi đi một chút, bọn họ nói vậy cũng sẽ không đổi vã trở về. Nhậm giao kỳ nhưng thật ra không sao cả, liền lại bồi nhậm giao hoa ở phụ cận đi đi. Nơi này đều là vân dương thành có chút danh vọng nhân ra biệt viện thôn trang, người bình thường không cho tiến vào, các nàng mang nha hoàn bà tử cũng không ít, nhưng thật ra không sợ. Như vậy đi đi rừng rừng đại khái một nén nhang thời gian. Nhậm Dao Hoa rốt cuộc có chút mệt mỏi, Nhậm giao Kỳ lại bồi nàng đi trở về đi. Không nghĩ đi trở về đến lôi ra thôn trang phía trước thời điểm, lại thấy Lôi Phán Nhi bà Vũ cùng cái kia Tiêu Nguyệt Quế nha hoàn mang theo vài người chạy ra tới. "Nhậm tiểu thư, các ngươi có hay không nhìn đến tiểu thư nhà chúng ta?" Bà Vũ vội vội vàng vàng hỏi. "Chương 192 Nội viện này địa bàn." Nhậm giao Kỳ cùng Nhậm giao Hoa nghe vậy đều là cả kinh. "Phán Nhi vừa mới không phải đi trở về sao?" Nhậm Dao Kỳ mày nói. Ba Vũ cấp mặt mũi trắng bệnh, tiểu thư làm chúng ta cho nàng chảo dế, ta một cái không lưu ý nàng liền chạy ra tới. Nguyệt Quế lạnh giọng đánh gây nàng nói, còn nói như vậy nói nhảm nhiều làm chi. Còn không mau đi tìm tiểu thư. Ngay thương ủy vào tiểu thư làm người cái này bà Vũ hầu hạ thói quen, sự tình gì đều không cho người khác nhúng tay, hiện tại hảo. Liên cái hải tử cũng xem không được. Nếu là tiểu thư có cái cái gì tốt xấu, ngươi cũng đừng muốn ngươi này mệnh. Bà Vũ trong lòng tuy rằng suốt ruột lại cũng nhịn không được vì chính mình phân biệt nếu không phải cô nương ngươi vừa lúc đem hỏa mi cùng chim hoàng oanh mấy cái nha hoàng cấp đều đi rồi chúng ta cũng không đến mức phân không ra nhân thủ tới nhìn tiểu thư nguyệt quế cười lạnh hảo a còn dính líu đến ta trên đầu tới ngươi ngày thường không phải không vui làm bọn nha hoàng tiếp cận tiểu thư ghét bỏ các nàng chân tay vụ về vạn sự đều phải tự tay làm lấy sao hiện tại lại quái bọn nha hoàng xem không người ở nhầm ra hoa ở một bên nghe xong như vậy một lát thấy các nàng không vội mà đi tìm người ngược lại cho nhau chỉ trích trốn tránh khởi trách nhiệm tới tâm lý không khỏi có chút vì cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hoa đau lòng lập tức trầm hạ sắc mặt đều câm miệng nhậm gia hoa từ nhỏ là có thể thế nàng mẫu thân đương nhậm gia tam phòng chủ tử vi viện nha hoàn các bà tử không co không sợ nàng tự nhiên là có một phen đương chủ tử uy nghiêm lúc này sắc mặt lãnh xuống dưới lạnh lùng sắc bén bộ dáng làm biết nàng tính tình cùng thủ đoạn nhậm gia nha hoàn theo bản năng mà túi đầu có chút im như ve sầu mùa đông